Nhiệt độ, tại đây nhưng là đột nhiên bước lên, biển lửa đầy trời, khói đặc lan lộn, liền trong không khí hơi nước đều rất giống bốc hơi một nửa, biển lửa quần quận lấy sóng lửa, tựa như hung thú miệng, những nơi đi qua, những cái kia rủng vẽ vừa ra hung thú nhau nhau hóa thành mạc khí, tiêu tán ở giữa thiên địa. Không tốt. Mạc đại nho khuôn mặt cấp tốc đóng băng. Bên trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống đại hỏa, muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Mà hắn vừa rồi châu ngưng băng tầng, càng là tại lúc này cấp tốc, Liền nước đều bị hình thành, trực tiếp hóa thành hơi nước. Ha ha ha ha. Hạng khâu trong mắt, phun trào lấy phát rổ. Hắn đứng tại chỗ, cười đến giữ thợn. Hưng hực liệt hỏa, phản chiếu tại cái kia có chút đục ngầu đồng tử trong mắt, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người cực tốc tranh nẽ lấy cái này một mảnh hỏa vũ. Đầy giấy đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Màng lớn biển lửa, có nho đạo người bị ngọn lửa thôn phệ, cùng với tiếng kêu thảm thiết ngã xuống. Nho đạo người lúc trước cùng đại vương Sơn đệ tử trong chiến đấu thì liệu cái lưỡng bại câu thương, lúc này lại thân ở trong kết giới, ở đâu là ma khấu đối thủ, lúc này cũng chỉ là đang khổ cực chèo trong A. sợ thủy thanh như khoảng không, xa đem bích hải thông. Mạc đại nho cổ tay cấp tốc huy động, tại đầu ngón tay hắn, một đầu dòng nước từ đầu ngón tay chạy xôi mà ra, trong nháy mắt liền trở thành một mảnh sóng biếc như gương mặt hồ, cùng cái kia đầy trời biển lửa chống lại, chỉ là, mắt trần có thể thấy, cái kia hồ nước đang nhanh chóng b Viên núi, viết nước, viết tỉnh. Hạng khâu khinh thường hư nói, như thế chút năm, nha đạo quả nhiên một điểm tiến bộ đều không có, dựa vào vài thứ, ngươi thế nào cùng ta đấu? Mắt thấy như thế, Lạc Khinh nắm tay, càng nắm càng chặt, cố nén suy yếu, đem tiếng đàn thả ở trước mặt mình. Chúng ta không thể nếu tiếp tục như vậy. Nàng cắn răng, âm thanh yếu ớt truyền ra, mang theo một tiêu kiên định, tay trắng bao cầm, nhìn lấy Hồng Lăng, "Nhanh, cầm tiêu hợp đấu." Đinh. Cái thứ nhất thanh âm rơi xuống thời khắc, Hồng Lăng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Lạc Khinh em hơi sững sở, quét mắt một vòng bên cạnh thân Hồng Lăng, đã thấy nàng thần sắc lộ ra mấy phần cổ quái, trong đôi mắt thế mà lóe ra một chút quỷ dị ánh sáng, nhìn có chút âm oan. Đó là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng. Nàng mi đầu có lại, đang muốn hỏi rõ. Nơi xa thống khổ kêu rên cùng tiếng đánh nhau, loạn nàng tiếng lòng. Không kịp, nàng nhất định phải xuất thủ. Cũng không lo được Hồng Lăng dị thường, nàng tiếp tục tấu lên cầm âm âm. Một tiếng thanh thúy, nếu như châu ngọc rơi bàn. Còn tại né tránh Mạc Đại Nho bọn người, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bốn phía. Vừa rồi thương tổn, phản phất đột nhiên tiểu tán. Mạc Đại Nho chỗ sâu tại lửa trong mưa, lại lần nữa nâng bút, rơi thơ. Phi lưu trực hạ Tam Thiên Sách, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, vô số dòng nước từ trong hư không chiếu nghiêng xuống, chuyển đến nổ tung âm thanh, hơi nước đẩy trời. Vừa rồi hòa vũ, một chút xíu, toàn bộ bị sóng nước nuốt hết. Hô! Lạc khinh âm thở sâu, đem trong lòng suy yếu đè xuống, ngón tay hóa thành tàn ảnh, kích thích rất nhanh. Nàng tăng tốc đàn đấu, để mà phụ trợ bọn họ. Nhạc các gấm nhạc, trừ có công kích thủ đoạn bên ngoài, nhiều nhất thì là phụ trợ công năng, giống như thánh tâm khúc như vậy, ảnh hưởng đến nhân tâm cảnh hoặc là chiến đấu lực. Mà giờ khắc này, nàng căn bản chưa từng phát hiện, bên cạnh thân hồng lăng, biểu lộ, càng quỷ dị. Rõ ràng trước đó vẫn còn có chút bình tĩnh mặt, thế mà theo nàng tiếp tục đàn đấu. Trở nên càng địa âm hung ác, khỏe miệng càng là câu lên một tiêu quỷ dị đường cong Đánh đi đánh đi. Lạc khinh âm, ngươi tử kỳ. Nhanh đến. Em hai cầm âm, tràn ngập tứ phương. Trước mắt tranh đấu, cũng tại tiếp tục. cùng ma khấu chiến đấu, đã tiến vào gây cấn. Ha ha, lạc cô nương, ngươi đánh đàn thật là tốt nghe. Thạch đầu gai gai đầu, cười ngây ngô nói, quệt quệt mồm sừng huyết dịch, tiếp tục chống đi tới bị đánh. Nhưng, ai cũng không có phát giấc được. Ma khấu đều là một bộ du nhiên tùy ý bộ dáng, đối với bọn hắn phản công không để ý chút nào. chương 971, Hồng Nhiệt Long Cân Ô, đúng lúc này, một vị nho đạo nhân thân tử đột nhiên ru lên, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, hai mắt đỏ thấm, nguyên bản nho đạo chi khí không còn tồn tại, cả người tựa như đều lâm vào một loại cổ quái bạo ngược bên trong. Xuy, một tiếng văng nhỏ, ma khấu trường kiếm từ hắn lồng ngực đông qua, cái kia nho đạo người không có một chút sức hoàn thủ, trực tiếp ngã xuống. Cái này âm nhạc có gì đó quái lạ, thật nặng ma tính. Liền xem như Mạc Đại Nho cũng là giật mình trong lòng, hai đầu lông mày có chút âm trầm. Lạc Khinh âm âm nhạc lọt vào thai, một cỗ nồng đậm cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt bao trùm mọi người, nhiễu loạn bọn họ tâm thần, cái này tại cùng người trong chiến đấu cực kỳ trí mạng. Hắn rốt cuộc biết Đại Vương Sơn đệ tử nói tới ma đạo là ý gì, khó trách hội chịu ảnh hưởng, cái này đến cùng là chuyện thế nào? Lạc cô nương, người trước dừng lại. Thạch Đầu nghe tiếng đàn này, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là khúc y biến hóa cũng có thể cảm nhận được. Quay đầu, cái nhìn này, kinh hãi. Đã thấy, lạc khinh âm khoanh chân ngồi, hai tay phi tốc kích thích dây đàn, hoàn toàn không để ý trên người mình thương thế, hai mắt mê ly, quanh thân càng là bắt đầu xuất hiện một chút phấn hồng sắc khí tức. Khí tức này là theo trong tay nàng cầm bên trong chuyến gia. Sự tình ra khắc thường. Lạc cô nương. Thạch đầu trợn quát một tiếng, nhưng mà lại không có thể làm cho lạc khinh âm thức tỉnh trong mắt Mê Ly màu sắc càng nặng, tựa như đánh mất ý thức, chỉ là ra tốc trong tay cầm âm, càng lúc càng nhanh. Vừa rồi vẫn là núi cao nước chảy, thanh nhã thanh không sai âm nhạc, giờ phút này, lại hôn tạp một chút tối câm tạp âm, táo bạo tâm tình rõ ràng. Khinh âm nhanh chóng dừng lại. Mạc Đại Nho vội vàng quát, thanh âm như sấm, sen lẫn hạo nhiên chính khí. Ha ha, không dùng. Hạng Câu cười lạnh nhìn lấy Mạc Đại Nho, hắn nhìn lấy Lạc Khinh Âm, trong mắt lóe ra vô cùng cổ quái ánh sáng. Chờ một chút ta thì nhìn xem các ngươi nho đạo cái gọi là tâm cảnh là cái gì bộ ráng. Ngươi làm cái gì? Mạc đại nho ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị hỏi, đổi lấy lại là hạng khâu cười lạnh không nói. Ô, nho đạo càng ngày càng nhiều trên mặt người bắt đầu xuất hiện vẻ thống khổ, từng cái liên tục lùi ra sau, thân hình lào đạo, chiến đấu lực đại giảm, không ít người vì vậy mà vẫn lạc. Tiếng đàn này mang theo ma âm, để bọn hắn ý chí tinh thần sa sút như có một thanh âm một mực đang bọn họ mà thôi vừa nói, từ bỏ đi Lại thế nào phản kháng cũng là chết. Khinh âm, người dừng lại. Lộ phu tử kinh ngạc, trên trán hắn xuất hiện tinh mịn mồ hôi, đã cơ hồ đến cực hạ. Vân hồng trong mắt, lại là vẻ bạo ngược càng đậm, trong tay máu tươi chảy ngang, âm nhạc cảm xúc tiêu cực để hắn hoàn toàn chìm vào trong cựu hận Một chiêu một thức đều là tiêu hao chính mình máu tươi, vẽ họa cũng không còn là đen như mực, mà chính là đỏ như máu. Lạc cô nương. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng cũng liền chỉ cần thạch đầu, hắn cực tốc dơ chân lên hướng về lạc khinh em phóng đi. Lúc này, bên hai, lại vang lên từng tiếng liệt cười. Ngăn lại hắn. Thanh em rơi xuống, cái kêu ba tên ma khấu rơi tại thạch đầu trước mặt, ngăn lại hắn đường đi, công kích theo sau rơi xuống, trực tiếp đem thạch đầu cho đánh bay ra ngoài. Hồng lăng, người thạch đầu phục trên đất, chống đỡ thân thể, không dám tin nhìn lấy hồng lăng. Nàng tinh xảo trên mặt, rơi lên nhàn nhạt cười, giống như tại miệng ai. Rõ ràng còn là lúc trước bọn họ nhận biết nữ từ kia. hiện nay lại khiến người ta cảm thấy lạ lẫm đến cực hạn. Nàng hai tay vào ngực, áo đỏ phi dương, phản phất hết thể đều tại nàng trong lòng bàn tay. Là người động tay chân. Nho đạo chúng nhân cũng thời khắc chú ý bên này, nhìn thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Giờ phút này, bọn họ rốt của biết, tại sao Hồng Lăng hội cật lực giật dây đám người đi tấn công Đại Vương Sơn, tại sao hội liếc một chút không hợp thì dẫn đầu chủ động xuất thủ, nguyên lai, like, hết thể đều là nàng dưỡng yêu. Ha ha ha Hồng Lăng cười đến càng long c Nàng bốn lên manh mối từng bước một tiếng về phía trước, nhìn lấy, các ngươi cũng không tính ngốc nha. Hán cười trói thai vô cùng, để nho đạo người đều là trong lòng run dậy, mặt trầm như nước. Tại sao? Ngươi là khinh em thị cẩm các ngươi là cùng nhau lớn lên A. Lộ phu tử đau lòng như góc, khó có thể lý giải được. Ha ha ha, thị cẩm Chưa hết, ta chỉ là thị cẩm Hồng lăng một bên cười, đôi mắt lạnh dần, ánh mắt lạnh leo đến chói mắt, cho tới bây giờ, ta đều là khinh em thị nữ. Bằng cái gì ta trời sinh cũng là thị nữ, mà nàng là cao cao tại thượng thánh nữ. Ta một mực theo nàng, đạt được cái gì? Lần trước ta kém chút thì chết tại Đại Vương Sơn trên tay. Nàng không phải đối tất cả mọi chuyện thờ ơ sao. Tốt. Chờ ta một chút thì nhìn nàng một cái thế nào không quan tâm. Trên mặt nàng ý cười càng ngày càng đậm, mang theo vẻ kích động cùng biến thái. Tiếng đàn tiếp tục, tất cả mọi người chú ý tới, tại lạc khinh âm trung quanh, cái kia phấn sắc khí lưu càng lúc càng nồng nặng. Mà Lạc Khinh Âm sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng kém, mi đầu nhíu chặt, trên mặt thế mà nổi lên đường hồng. Cái kia phấn sắc khí lưu tiếp cận tựa như thay đổi thành thuộc hình, vây quanh Lạc Khinh Âm xoay trọn. Là đỏ nghiệt long. Mạc Đại Nho sắc mặt trầm hơn, tâm cấp tốc chìm xuống, người khác càng là sắc mặt tái nhợt. Đỏ nghiệt long xưng là rồng, thực lực tự nhiên cường đại, tại thượng cổ thời kỳ liền xem như thành danh hung thú, mà hắn sở gì thành danh, có một một nguyên nhân trọng yếu cũng là dâm tà, nó có thể tùy tiện ảnh hưởng nhân thần trí truyền bá các loại dâm tà tư tưởng, khiến người ta nghe đến đã biên sát, tránh không kịp. Bọn họ ánh mắt rơi vào cái kia cầm trên dây, đã thấy, bên trong một cái dây đàn ở mép lại là phấn hồng sắc, chính là cái kia phấn sắc khí lưu ngọn nguồn. Lộ phu tử nhìn về phía hồng lăng, đôi mắt nhữ lại, trách cứ, ngươi thế mà dùng đỏ nghiệt long long gân thay thế dây đàn. Ha ha ha, thì tính sao? Hồng lăng trên mặt ý cười càng đậm, đồng tử trứng lớn, chúng ta chờ thì muốn nhìn. Các ngươi cái gọi là vô dục vô cầu thánh nữ cuối cùng là ngọc nữ vẫn là... Vâng! Ngay tại đây là, thạch đầu đã từ dưới đất bỏ dậy, hắn đôi mắt kiên định, trong con mắt lóe ra tinh quang, kim quang khắp thân thể, hai chân lại là bỗng nhiên giống một cái mặt đất, mặt đất chấn động. Phanh phanh phanh! Thạch đầu hai chân chìm vào trong đất, thế mà thì như thế từng bước một hướng về lạc khinh em đi đến. Ha ha ha, nốc đại cá tử, ngươi thật giống như là đúng cái cái cái này thánh nữ coi ý tư chứ, mau tới, tới cứu a Hồng lăng nhìn thấy một màn này lại là cười đến càng thêm vui vẻ, cười run rời hết cả người, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, các ngươi lên. Hàn mang đâm. Một tên ma khấu nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay lóe ra hàn mang, dưới ánh mặt trời đâm vào người mở mắt không ra, trường kiếm pha không, một điểm hàn mang đã thẳng tắp đâm trúng thạch đầu lồng ngực. Keng. Thanh âm chói hai văng lên, thạch đầu rên lên một tiếng, hai chân gắt gao chìm vào trong đất, thân hình lại là không có lùi lại nửa bước, buồn bực giống một tiếng tiếp tục dầm chân tiến lên. Trường kiếm kia điên cuộn cuộn lại, cuối cùng nhất bắn ra mà quay về, trực tiếp đem cái kia ma khấu cho đánh bay ra ngoài. Dầm dầm dầm. Thạch đầu sờ sờ khỏe miệng máu, cùng với hoanh minh, lại là từng bước một mà làm, hướng về lạc khinh âm chạy như điên. chương 972, thạch đầu. Haha, ha, chúng ta thì nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Ma khấu đều là phát ra cười lạnh một tiếng, đùa giỡn nhìn lấy cuộn cuộn mà tới thạch đầu, tay bên trong chiêu thức điên cuồng rơi xuống Trong lúc nhất thời đao kiếm bay múa, càng là có thiết truy cuồng nện mà đến. Phanh phanh phanh. Bọn họ cũng mỏ chính xác thạch đầu thói quen, sẽ chỉ ngại kháng, hơn nữa còn có thể phản chấn, chỉ cần viễn trình công kích, hoàn toàn cũng là bia sống, hao tổn đều có thể đem hắn mài chết. Ha ha ha, nghĩ không ra còn có loại này võ giả, thật nghĩ đem hắn bắt lại, sau này không có việc gì đánh lấy chơi. Cái kia dẫn theo thiết truy ma khấu cười như điên nói, cự truy sắt lớn từ không trung đống nhiên dương lên, tiếp lấy rơi thẳng mà đến. Vâng! Thạch đầu chỗ đứng địa phương nhất thời lõm đi xuống, đất đá tung bay, cả người rên lên một tiếng, lại là vẫn như cũ duy trì tiến lên tư thái, từng bước một hướng về phía trước. Công kích như mưa, điên cuồng rơi ở trên người hắn, để hắn thân thể không ngừng chấn động, kim sác trên thân thể, đã bắt đầu xuất hiện mảng lớn màu đỏ, đó là huyết dịch. Chỉ là, hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, từng bước một mà làm, tựa như trên đời này, không có cái gì đồ vật có thể khiến lùi lại một bước, lúc này... Trong mắt của hắn có tâm niệm ánh sáng, đi xuống. Tiểu tử ngốc này. Mạc đại nho đều không không chế được vì đó động dùng, ngu ngốc, thường thường so với người bình thường càng có kiên quyết. Lúc này, hắn bị hạng khâu cùng một cao thủ khác kéo lấy, tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể trông cậy vào thạch đầu. Ha ha ha. Lên. Ngăn trở tên này, vị này băng thanh ngọc khiết thánh nữ, thì là các ngươi. Hồng lăng trong đôi mắt lại càng là đắc ý. Nàng cảm giác mình từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ sảng khoái như vậy qua, đây chính là chúa tể khác người vận mệnh cảm giác. Ma khấu nhóm nghe xong lời này, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Thánh nữ nha! Sau này cũng là bọn họ. Bọn họ nhưng là còn chưa từng có thử qua thánh nữ mùi vị nha. Không nghĩ tới, hôm nay, lại còn có như thế công việc tốt. Bọn họ ánh mắt đều không khống chế được đến rơi vào cái kia còn đang khẽ đàn thiếu nữ trên thân. Lúc này sắc mặt nàng ứng hồng, hai đầu lông mày lẻ ra thống khổ lại khó nén phong hoa tuyệt đại. Truyền văn, cái này thánh nữ băng thanh ngọc khiết, từ trước tới giờ không bên ngoài thế tục trố mệt mỏi, xem ra mùi vị không đến đi. Nhớ tới ở đây, bọn họ trong lòng trong nháy mắt lửa nóng, từng cái không khỏi liếm liếm ở môi, công kích đắc canh thêm ra sức, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, càng ngày càng nhiều người công kích thạch đầu đội ngũ. Kim sắc thân thể đã bị máu tươi bao trùm, bên hai, tin đồn tuôn rơi. Thạch đầu khỏe miệng lại là lộ ra vẻ mỉm cười, cổ tay nâng lên, Phát ra gầm lên dẫn dữ, đối với cái kia cầm đống nhiên đập tới. Xoa. Cái kia cầm thân thể lập tức nước ra, ngay sau đó, dây cung đoạn vui rừng. Phúc. Lạc khinh âm toàn thân đều là run lên bần bật trực tiếp phun ra một ngụm màu đến, ở trong mắt nàng mang theo mê mang sát thái. Qua một lúc, nàng thì cảm giác mình toàn thân đều như là giống như lựa thiêu. Chính xác người đổ mồ hôi lâm ly, không khỏi muốn đưa tay đi xé chính mình quần áo. Ô. Trên mặt nàng vẻ thống khổ càng nặng, tựa như liệt hỏa thân như là một khối bình tĩnh dưới mặt hồ đột nhiên nhập vào vỡ thạch, để cho nàng không kềm chế được. "Lạc cô nương, ngươi không sao chứ?" Thạch Đầu Lo lắng nói, nhưng hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, Lạc Khinh Âm liền đã thân thể mềm nhũng trực tiếp bày tại trong ngực hắn, toàn thân như lửa, khí tức cực không ổn định. "Ha ha ha, ha ha ha." Nhìn thấy Lạc Khinh Âm bộ dáng như thế, Hồng Lăng lại là tựa như bát phụ đồng dạng nhịn không được cuồng cười ra tiếng, "Nàng chỉ Lạc Khinh Âm, châm trọng nói, ngươi không phải thánh nữ sao?" Ngươi không phải thanh tâm quả dục sao? Ngươi không phải đối mặt hết thể đều tâm lặng như nước sao? Hiện tại ra sao? Ha ha ha! Nàng hiếp mắt, vô cùng âm độc nói, rất nhanh ngươi thì là ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ, thành vì người khác đồ chơi. Lạc khinh âm nhìn lấy hồng lăng, chỉ cảm thấy nàng như thế lạ lắm, không khỏi nghĩ đến lần trước tô vũ đối với mình quên bảo, nàng trước kia thì rất kỳ quái, tại sao trên thế giới sẽ có người xấu cái nghề nghiệp này, càng không có nghĩ qua, chính mình thì cầm lại là loại người này. Chỉ là, lúc này nàng đã nói không ra lời, chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí đau khổ chèo trống. Như thế một cái mỹ nhân nhi, các ngươi còn chờ cái gì? Bên trên, cùng tiến lên. Hồng lăng đã không kịp chờ đợi muốn lăng đục lạc khinh âm, không khỏi vội vàng nói. ma khấu đều là phát ra một tiếng gào thét, cười dâm đạn không ngừng, xoa tay vỏ tay bắt đầu đi tới. Thạch đầu ngăn tại lạc khinh âm trước người, cảnh giác nhìn lấy mọi người xung quanh. Tiểu tướng đốc, thức thời liền lăn mở. Lão tử cho phép ngươi ở một bên quan chiến có ma khấu cười lạnh mở miệng nói chờ chúng ta tận hứng nói không chừng còn có thể để ngươi hút miếng canh ta tại các ngươi tới gần không nửa bước thạch đầu cảnh giác nhìn lấy bốn phía ha ha thật sao khi nói chuyện một đạo kiếm Quang hiện lên hung hăng nệ lại thạch trên đầu người trực tiếp chấn động đến hắn sau lùi lại mấy bước lúc này bước chân hắn lảo đảo lộ ra nhưng đã là tường mái chèo chi mạn ngay cả đứng lập cũng khó khăn thạch đầu ánh mắt hơi hơi quét qua Tiếp lấy lại quay lại nhìn xem giấy rũa lạc khinh âm, khít sâu một hơi, thân thể lại là đang chậm dại biến lớn, qua trong dây lát, thì đạt tới cao 3 mét độ, hoàn toàn thành một cái 3 mét cự đại kim nhân. Hắn ốc, cho nên hắn nhận lý lẽ cứng nhắc, đối đổ vật hắn kiên quyết đi bảo trì. Xoay người, đưa lưng về phía mọi người, to lớn thân thể ôm lấy lạc khinh âm, lại lại như là rùa đen. Tại trước người hắn, lạc khinh âm nhìn lấy hắn, trong đôi mắt đẹp chỉ là phức tạp, yếu Thạch đầu một cái tay ôm chặt lạc khinh em thân thể, cái tay còn lại thì là theo trên đầu nàng cuốn đi, đem nàng hoàn toàn bao trùm, khỏi bị bên ngoài tiến công tập kích. Hắn thân thể rất lớn, hoàn toàn đem lạc khinh em bao khỏa đi vào. Ma khấu nhóm từng cái nổi điên, công kích tới thạch đầu. Xú tiểu tử, tránh ra. Ma khấu nhóm nộ hống, chỉ cần ngươi buông nàng xuống, chúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Lại là mấy đạo kiếm quang rơi ở trên người hắn, cho dù như núi một dạng thân thể, cũng nhịn không được hung hăng run lên. Trong miệng phát ra kêu rên. Phanh phanh phanh. Công kích giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Thạch đầu khỏe môi màu tươi, tại kim quang làm nổi bật phía dưới, trói mắt đỏ tươi. Mô phỏng Như không có nghe được bọn họ lời nói, ôm Lạc Khinh Âm, bị những công kích này không ngừng chấn động đến lùi lại, chỉ là sắc mặt hắn như là không thay đổi, cắn răng, trong mắt mang theo lập trường. Phanh phanh phanh. Thứ phương đều loại sức mạnh đánh tới thạch trên đầu người. Kim sắc trên thân thể, nghiêm chỉnh đa số đạo vết thương. Hán bờ môi màu tươi, càng đất nhiều, trong mắt mang theo mọi mệt Nhưng là đã là như thế. Thạch đầu làm thật như là thạch đầu, chỉ cần không phải thịt nát sương tan, thì vẫn như cũ lập trường. Nơi xa hồng lăng, mắt thấy một màn này, tức hồn hẹn Nàng chăm chú sách lược một màn này, thật vất vả tức đem thành công, vẫn chờ xem kịch vui trình diễn nha. Lên A. Nhanh lên. Giết tên tiểu tử thúi này. Thánh nữ thì là các ngươi. Dầm dầm dầm. Thứ phương chuyển đến to lớn oanh minh. Cả vùng đều đang run rẩy. Lại là một đòn nặng nghề, vốn là nhận trọng thương thạch đầu. Giờ khắc này, lại là nhịn không được, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỷ rạp xuống đất. Lúc này bọn họ đã đến tuyệt lộ, trước mặt như có một đạo nhìn không thấy tường ngăn cản, đây là kết giới ở mép. chương 973, cùng đường mặt lộ. Rõ ràng gần trong gang tức ở mép, rõ ràng chỉ cần lại vượt mấy bước, liền có thể đến ở mép ra ngoài, lại xinh xinh nếu như không thể tức khoảng cách. Thạch đầu hai đầu gối quỷ xuống đất Dùng hết lực lượng muốn đi hoành kích kết giới, chỉ là tùy ý hắn như thế nào phát lực, chỉ là để kết giới hiện lên một chút gần sóng. Ma khấu nhóm ung dung nhìn lấy hắn, như tại nhìn một cái chó mất chủ, công kích không chút nào tự nhiên ở trên người hắn. Thạch đầu cắn răng, mồ hôi theo trên trán một trỗi chạy xuống, trong mắt, khó nén đau nhức ý. Liền xem như lấy hắn nhục thân cường độ cùng sức chịu đựng, cũng đau đến quất thẳng tới khí lạnh, mà không có chút máu. Vô số công kích phía dưới, thạch đầu thân hình đã thối lui đến kết giới t Ven đường lưu lại là một chuôi thật dài vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Lạc Khinh Ngâm tồn tại một điểm thân thức, cảm giác được bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Nàng trắng thuần khuôn mặt nhỏ, càng địa không có huyết sắc. "Thả ta xuống." Nàng không nguyện ý liên lụy bất luận kẻ nào. Hồng Lăng là hướng về phía nàng mà đến. Thạch Đầu là vô tội. Thạch Đầu lại là cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Phía sau lại là một đạo kiếm quang đánh tới, Thạch Đầu thân thể hùng hoàng run lên. "Thả ta xuống." Khinh Ngâm dùng hết lực lượng toàn thân phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thạch Đầu lại chỉ là ngây ngốc cười một tiếng. Đại Vương dạy bảo qua chúng ta, chỉ cần là đối với chuyện, liền muốn lập trường, chuyện sai tình quyết không thể làm. Nếu như thả ngươi xuống tới, đây là sai. Sai lầm lớn. Hắn túi đầu, thanh âm mang theo một tia khàn giọng, âm thanh yếu ớt lại là khiến người ta tràn ngập lực lượng, là khinh em trong lúc nhất thời sững sở ngay tại chỗ, thế mà không lời nào để nói. Giữa không trung ánh sáng mặt trời, tại Thạch Đầu quanh thân, ném phía trên một tầng mễ mại kim quang. Máu me đầy mặt dấu vết, rõ ràng là như vậy trật vật. Giờ khác này, lại làm cho lạc khinh nghiêm tâm, hung hăng run lên. Ngươi thật là một cái ngu ngốc lạc khinh nghiêm hấp mắt, bất chi bất giác, đã bị thấm vào, có một chút thấp ý, nghĩ một lát, so ta còn ốc, khó trách ngươi là một cái duy nhất có thể không nhận cái kia tà ác cầm âm ảnh hưởng. Nàng vô ý thức muốn đưa tay thay hắn lao trên mặt vết máu, lại bất lực khả thi, quanh thân đã không có một tia lực lượng, nếu không phải thạch đầu tinh thần cảm nhiễm nàng, nàng chắc đã đánh mất thần trí ha ha ha tiểu tử ngốc này, còn tại kiên trì. Có ma khấu thấy thế, rêu cật nói. Hừ, tiểu tử này đã như thế không biết tốt xấu, vậy chúng ta liền hảo hảo địa chơi lùa hắn, rất lâu không có chơi qua người bia thịt. Ma khấu nhóm cười đến, phát rộ. Lúc này thạch đầu đã đến kết giới ở mép, bị ép vào ngõ cụt, một đạo tiếp lấy một đạo công kích rơi xuống, hắn chỉ có thể ở tại chỗ mang theo, thân thể chấn động không ngừng. Giờ khác này thạch đầu, hoàn toàn hóa thành bọn họ người bia thịt. Ngay cả động cũng không có cách nào động loại kia. Tu luôn kéo đến công kích, hướng hắn tới. Máu tươi nhuộm đỏ xung quanh. Hắn lúc này thân hình rất cao lớn, lúc này lại càng lạ như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Đầy đủ. Nơi sa mạc đại nho nhìn lấy một màn này, xong quyền gấp lại gấp. Đến cùng là nhịn không được, hắn cắn răng, hô, các ngươi không phải muốn triệt khóa sao? Ta cho các ngươi, chỉ cần các ngươi buông thà chúng ta. Hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn bọn họ đi chết càng không thể để lạc khinh âm chịu đủ. Một mực ở vào xem kịch tư thái Hạ Khâu, mi đầu đi lên hơi hơi dơ lên. "Thật chứ?" Mạc Đại Nho bề nhắm mắt, hít sâu một hơi, dơ lên trong tay một cái hộp. "Chìa khóa ở đây, vung tha bọn họ, ta liền cho ngươi." Mạc Đại Nho cắn răng, ngưng tiếng nói. Quỷ quyệt đáy mắt, tối nghĩa không rõ hảo quang lóe lên, theo sau, hạng Khâu vung tay lên, ra hiệu ma khấu nhóm dừng tay. Tốt hắn khỏe môi đi lên dơ lên một tia đường cong, tối khàn giọng âm, theo trong cổ họng Nhẹ nhàng phương ra. Mạc đại nho thật sâu nhìn hai mắt đã biến thành huyết nhân thạch đầu, ánh mắt theo sau rơi xuống hộp phía trên. Đại nho, không thể. Không thể để bọn hắn đến chìa khóa. Lộ phu tử vội vã ngăn cản. Mạc đại nho bất đắc dĩ lắc đầu, không lời nào để nói. Lộ phu tử bờ môi run run, nhưng cũng là nói không nên lời một chữ tới. Mạc đại nho cắn răng một cái, quyết định. Đồ vật ngươi cầm lấy đi, vương tha bọn họ đi. Tiểu cái hộp nhỏ tại giữa không trung sẹt qua một đạo dây Hạng khâu nhảy lên một cái. Xác nhận sau đó, hắn gửi đến tùy ý. Ha ha ha, lại thu tập được một cái, để ý đến ta lý tưởng lại tiến một bước, cái thế giới này đem nhân ta mà triệt để trở nên tốt đẹp. Hắn mang trên mặt một loại tự luyến say mê. Đại nho, thật muốn buông tha bọn họ sao. Một bên hồng lăng, ngoan độc địa quét mắt thạch đầu cùng lạc khinh âm, cực không cam tâm. Nàng như thế nào cam tâm nhìn thấy lạc khinh âm đào thoát. Hạng khâu đem hộp bỏ vào trong túi, một lát, thiêu thiêu mi. Tự nhiên, không có khả năng. Hắn lùi lại một bộ, hai tay vòng ngực, nhìn lấy chính mình sư huynh, châm trọng nói, "Sư huynh, ta cho ngươi thêm học một khóa, các ngươi nho đạo bộ kia bảo thủ, quả nhiên là ngu không ai bằng." "Ta đương nhiên sẽ không như thế bảo thủ." Ánh mắt xa cách, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế nhìn lấy đám kia ma khấu, cười nhạt nói, "Các ngươi muốn làm cái gì, liền làm, cái gì đi." Đã hào hứng mệt mỏi ma khấu nhóm, nghe xong lời ấy, từng cái nhiệt tình tăng vọt. Vốn là coi là Tới tay vịt như vậy bay. Hiện tại lại trở về. Đột nhiên, ma khấu nhóm, nhao nhao lại lần nữa tiến lên, chỉ hướng thạch đầu cùng lạc khinh em tới gần. Đột nhiên tới biến cố, tức giận đến mạc đại nho toàn thân phát run. Hắn sắc mặt tái xanh, khỏe mắt, run rảy chỉ hạng câu Hạng khâu? Ngươi thế mà là phát rổ đến loại tình trạng này. Hạng câu đứng chắp tay, hơi hơi hiếp mắt. À! Bội bạc! Đã đến nước này, ta liền hỏi ngươi. Các người bên trong miệng nhân nghĩa vào lúc này lại có tác dụng gì chỗ? Hắn không còn che giấu địa đùa cực lấy. Theo ta nghĩ, ngươi thật đúng là ngốc cả đời này đều kiên thủ một cái tin chữ, có thể cuối cùng nhất, lại lấy được cái gì đâu. Người cái này tiểu nhân, tức giận công tâm thời khắc, mặc đại nho thế mà phun ra một ngụm máu tươi. Ở cái thế giới này, nói nhân nghĩa vô dụng, chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo ý. Chỉ có vô tình mới là vương đạo. Hạng khâu nói xong, sắc cơ lộ ra. Mạc Đại Nho mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Hợp thời, nơi xa Ma Khấu đã tới gần thạch đầu cùng Lạc Khinh âm. Mạc Đại Nho trừng mắt. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, chết tử tế phía dưới một loại nào đó quyết tâm. Ánh mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, toàn thân hắn khí huyết nghịch hành, rồi sau đó, trung điệp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Này máu cực kỳ nồng đậm, phù vào hư không, càng là mang theo ngập trời linh lực, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, lộ ra vẻ động dung. Hàng Câu sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, đệ phong nói, mọi người cẩn thận một chút, lao ra hỏa này muốn liều mạng. Mạc Đại Nho ngón trỏ rũa ra, dọc theo chính mình máu tươi bắt đầu bức họa, cấp tốc viết câu tiếp theo thơ. Hội kéo cung điêu như trăng tròn, tây bắc nhìn, bán thiên lang. Máu thơ thành hình, trên không trung quái. Không khí đột nhiên trở nên lạnh tấu xương. Trận trận cuồng phong nổi lên bốn phía, hóa thành một thanh sắc bén huyết sắc mũi tên, vắt ngang ở giữa thiên địa. Tiễn này xuất trận, Mặc đại nho chu sinh hạo nhiên chính khí cũng là đều sôi trào, tranh tiên sợ sau dung nhập cái kêu huyết tiễn bên trong, hủy thiên diệt địa uy thế tại ẩm vang bạo phát. Chương 974, Oanh Liệt Này huyết tiễn ngưng tụ thành hình, để thiên địa biến sắc, cả vùng không gian đều đột nhiên dơ lên cuồng phong, tất cả mọi người là trong lòng cùng loạn, sợ hãi không thôi. Đây chính là đại nho đương thời tinh huyết ngưng tụ thành, tại phối hợp thi tử, uy thế đủ để làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Hạng khâu nhìn lấy cái kêu huyết tiễn. Mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lấp lòe, toàn thân linh lực cũng tại điên cuồng vận chuyển, thận trọng đối mặt mạc đại nho điên cuồng nhất kích. Siêu. Cái kêu huyết tiễn đột nhiên lui bắn đi, ven đường lưu lại một đạo thật dài huyết mang, xét qua hư không. Nhưng, nó trên không chung đánh cái xoáy, phương hướng nhất chuyển, lại là trực tiếp hướng về thạch đầu cùng lạc khinh âm mà đi. Vâng. Thoáng qua ở giữa, cái kêu huyết tiễn thì đâm vào kết giới kêu phía trên, vô số gợn sóng trong hư không nhộn nhạo lên. Mảnh này kết rơi thế giới đều tại lắc lư, tựa như muốn sụp đổ. Đây là 3. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, cái kêu huyết tiễn lại là trực tiếp xuyên thủng mà qua, thạch đầu trước mặt nhiều một lỗ hổng. Đi. Mạc đại nho sắc mặt đỏ lên, cao dọng quát, hắn cũng không quay đầu lại, trước đó là chúng ta trách oan đại vương sơn, mang theo khinh âm, đi nhanh. Thạch đầu sắc mặt ngưng tụ, khẽ cắn ngôi, lại cũng không nói nhảm, trực tiếp theo chô kia lỗ hổng bên trong chui ra đi Thương thế hắn cực nặng, lúc này hoàn toàn nương tựa theo một cố ý niệm dáng chống đỡ lấy, có lạ khinh âm, khập khiễng, thất tha thất thể thoát đi. Ven đường, nhất huyết dịch rơi xuống. Đừng để bọn hắn chạy, truy. Hàng Câu sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nghĩ không ra Mạc Đại Nho cư nhiên như thế quả quyết cùng quyết tuyệt, nhìn lấy thạch đầu bóng lưng, lạnh lùng quát. Loại kêu mỹ nhân, thế nào có thể làm cho nàng chạy? Những ma khấu đó cuồng cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhấc lên, liền nghĩ bay ra theo. Giống lương theo lấy từng tiếng nộ hống, vài đầu họa bên trong ma thú vọt thẳng đi ra, ngăn ở đạo kia chỗ lỗ hổng, nhai răng trợn mắt nhìn lấy ma cấu. Vân Hồng sắc mặt lạnh lùng, toàn thân cũng nhiều ra bị thương, bị thương rất nặng, nhưng cổ tay không ngừng, như trước đang điên cuồng vẽ tranh. Mỗi một bức họa đều tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, bên trong sen lẫn vân hồng chảy ra máu tươi. Rõ ràng là hư huyễn ma thú lấy binh khí, lại phản phát sinh huyết độ. Các ma thú nhai răng trợn mắt, biểu lộ ngân lệ. Binh khí nhóm càng là từng cái phản xạ hàng quang, 10 phần doan người. Tại Vân Hồng thúc dục phía dưới, toàn bộ ngăn trở kết giới lỗ hổng. Thanh thế như vậy hạo đại công kích, ma khấu nhóm tự nhiên không thể bờ, truy kích cước bộ chỉ hoãn. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản chúng ta. Ma khấu cười lạnh nhìn lấy Vân Hồng, liếc mắt nhìn nhau, bên trong một người hướng về phía Vân Hồng phóng đi, còn lại người liền chuẩn bị trực tiếp phóng qua Vân Hồng. Cúc cho ta. Vân Hồng thanh âm rộng, hai mắt sung huyết, phốc một tiếng Toàn thân hắn huyết dịch thế mà trực tiếp bạo thể mà ra, tại trung quanh hắn hình thành một tầng nồng đậm huyết vụ, mùi máu tươi trùng thiên. Toàn thân hắn huyết dịch tại thời khắc này đều bị chạy không, nhưng hắn ánh mắt lại là trước đó chưa từng có trong suốt, trong tay bút lông chậm rãi hướng về phía trước một điểm, tiếp lấy dọc theo những huyết vụ đó bắt đầu vẽ tranh. Cái này là mình cuối cùng nhất một lần vẽ tranh. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc đặt bút, nhất bút nhất họa đều chuốt xuống lấy chính mình cuối cùng nhất tâm huyết. Bút lông quán xuyên huyết vụ, Càng đem thân thể của hắn cho liên tiếp, ra thịt một chút xíu nứt ra, từng đạo từng đạo huyết sắc xích sắc từ hắn thân thể xuyên qua mà qua. Áo áo áo. Những thứ này huyết sắc xích sắc trong hư không một trận lắc lư, tiếp lấy giản tán, cứ thế mà khảm vào cái kia lỗ hổng bên trong. Vân Hồng dùng thân thể mình bổ khuyết cái này lỗ hổng, ma khâu yếu ma chính mình đem kết giới này khởi ra, yếu ma phải đi qua Vân Hồng mới có thể ra đi. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi đi qua. Hắn thở phi phò. Suy yếu mà kiên định nói ra, có điều khỏe miệng lại là thổi mạnh vẻ tươi cười. Thạch đầu thân thể hơi chấn động một chút, xoay người, nhìn lấy cái kia toàn thân nhuống máu bóng người, nhất thời không nói gì. Vân sư huynh lạc khinh em nhìn lấy Vân Hồng, gắt gao cắn môi. Lạc sư muội, để ta bảo ngươi một tiếng khinh em đi. Vân Hồng mở miệng nói, tiếp lấy lại là tác dụng chính mình còn sót lại cuối cùng nhất một kia lực lượng cao rộng quát đi. Khinh em, ngươi đi mau Đi Đại Vương Sơn. Ta Vân Hồng có lỗi với Đại Vương Sơn, hiện tại mặt dày mày dạn thỉnh cầu Đại Vương Sơn giúp ta chiếu cố thật tốt tốt chính mình sư muội Muốn chết. Khánh. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng về Vân Hồng thẳng chảm mà đi. Khánh. Vân Hồng thân thể nương theo lấy xích sắt tại run dày kịch liệt, lại cứ thế mà thẳng xuống tới, ở trên người hắn, toàn thân máu đã bị vẽ thành một cái khải rác, đây là hắn dùng sinh mệnh mình trâu ngưng tụ thành cuối cùng nhất phòng ngự. Thật sự là, lại tới một cái nhục thu còn có hết hay không. Ma khấu không thú vị biểu môi, mấy đạo công kích cùng nhau hướng về vân hồng dũng mãnh lao tới. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Canh suy lạc, tinh như vũ. Lộ phu tử thân hình xuất hiện, câu thơ một thành vô số tinh mang lấp lué, cùng những công kích kia đụng vào nhau. Ngay sau đó, còn may mắn còn sống sót lấy nho đạo người hết thể tụ lại tại cái kia chố lỗ hồng, bọn họ trên cơ bản đều bản thân bị trọng thương, có thậm chí đã gần chết, nhưng ánh mắt nhưng đều là để đó tinh mang. Đây là bọn họ cuối cùng nhất niềm tin. Khinh âm, các người đi, không nên dừng lại, đi nhanh. Dống lên một tiếng để thạch đầu thân hình rung mạnh, mi mắt khép lại, hít sâu một hơi, chuyển tiếp thân thể mà đi. Loại tình huống này, thân thể của hắn lại suy yếu, cũng nhất định phải đi xuống, mà lại muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi xuống. Thật sự là phiên phức, các người nhưng biết, phản kháng thời gian càng dài, thực thừa nhận thống khổ lại càng dài, trực tiếp đem cổ đưa qua đến để cho chúng ta giết, đối với tất cả mọi người tốt. Hạng khâu cười nhạt nói, như là đế hoàng, tốt tựa như nói một kiện thưa thất bình thường việc nhỏ. Nho đạo người, sẽ không thụ bất luận kẻ nào vũ đủ. Mạc đại nho lạnh lùng theo dõi hắn, thanh âm chắc chắn, hắn xác mặt tái nhận, lại đã làm tốt liệu mạng chuẩn bị. Ha ha ha, thật sự là đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội nhìn thấy các ngươi nho đạo thánh nữ phát tình lúc cho hề. hàng khâu tiếc hận lắp đầu, nói tiếp, các ngươi an tâm đi thôi, tiếp xuống nho đạo thánh nữ thì giao cho chúng ta tới chiếu cố tốt hàng khâu, Mạc đại nho muốn rách cả mỹ mắt, toàn thân khí huyết quay cuồng, trong lòng hạ quyết tâm, mình coi như chết, cũng muốn kéo một cái. Thế nào? Hiện tại cảm giác được phẫn nộ. Hạng khâu ung dung, nho đạo không phải để sướng nhân nghĩa sao? Hiện tại ta nhận lầm, sư minh thực sẽ tha thứ ta sao? Ha ha, nho đạo, thật đúng là buồn cười a đại nhân đại nghĩa chỉ thường thôi, người chân chính có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tiếp theo, hán tùy y phất phất tay, đường đùa, tranh thủ thời gian giải quyết bọn họ. Thánh nữ có thể vẫn chờ nhà Lúc này, thạch đầu có lạc khinh âm Cước bộ không dám có chút dừng lại Thở hồn hện, chỉ là nhận chuẩn một cái phương hướng hành tẩu Ven đường còn phải để phòng lấy khả năng xuất hiện ma thú chờ nguy hiểm Chật vật không thôi Lạc cô nương, ngươi nhất định phải kiên trì lên Đến đại vương Sơn chúng ta thì có thể cứu Đại vương cũng nhất định có biện pháp giải trên người ngươi độc Thạch đầu mở miệng nói ra Hắn đã cảm giác được lạc khinh âm đã muốn đến cực hạn chương 975, băng thanh quyết Thân vực bên trong, hoàn toàn hoang lương, một cái cường tráng thân hình mãnh liệt xuất hiện, cước bộ mang theo một tia phù phiếm, cắn răng cố hết sức tiến lên, tại trên lưng hắn, một tên yếu đuối nữ tử chính thở hơi hồn hện, sắc mặt đỏ ứng, trong mắt mang theo mê ly. Càn bọn họ lại. Một tiếng yêu kiều đột nhiên tự thân sau vang lên, hồng lăng trên mặt lóe ra hưng phấn, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo, nàng đầu ngón tay cấp tốc nhảy lên, sáo giọt cơm thanh đột khởi, gấp rút vô cùng, một cô âm ba nhộn lên Bên trong thiên địa bỗng nhiên gió lên. Siêu siêu siêu. Vô số gió lốc theo âm ba mà động, hướng về thạch đầu đâm thẳng tới. Thạch đầu quay người, gian nan chống được. Lúc này, loại trình độ này gió lốc đều có thể ở trên người hắn lưu lại lỗ hồng. Xùi. Gió lốc như mưa, có rất lớn một bộ phận trực tiếp vòng qua thạch đầu, mặc ở lạc khinh âm trên thân. Ở trên người nàng vạch ra một cái lỗ hồng lớn, vây trắng mảnh vụn tung bay, lộ ra bạch như tuyết da thịt. Ma khấu nhóm đều là ánh mắt sáng lên Trong mắt mang theo tham lam, trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Hồng lăng trên mặt cười lạnh càng ngày càng đậm, âm ngon nói, các ngươi còn chờ cái gì? Cút ngay cho ta. Ma khấu nhóm trong lòng hòa nhiệt, mấy đạo công kích cùng nhau rơi xuống, trực tiếp đem thạch đầu cho đánh bay ra ngoài, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều lại khó mà đứng lên. Thiếu vướng bận người, ma khấu nụ cười trên mặt càng đậm, vươn tay liền chuẩn bị vươn hướng là khinh âm. Ha ha ha, khinh âm, ngươi cũng đừng trách ta tâm oan, người sống tâm lặng như nước có ý gì Ta đây là cho người nhân sinh tăng thêm niềm vui thú. Hồng lăng cười khanh khách nói, trong mắt hưng phấn càng ngày càng đậm. Giờ khắc này, lạc khinh âm sắc mặt ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, ánh mắt bên trong mang theo thanh lãnh, tiếp lấy hai con người hơi hơi so với, một cỗ thấu xương hàn ý đột nhiên từ trên người nàng bước lên. Xoa xoa, từ nàng nơi ngược, từng khối hàn băng bắt đầu ngưng kết, đồng thời cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt thì che lại cả người nàng, lạc khinh âm sinh cơ tại thời khắc này cũng im bặt mà dừng. Tựa như nàng hết thể đều dừng lại trong nháy mắt này. Nhanh. Nhanh ngăn lại nàng. Đây là băng thanh quyết. Hồng lăng thấy thế, sắc mặt đại biến, giống như là ác quỷ âm thanh quát tầm lên, cả người giống như điên cuồng, không cam lòng nào tới, tựa như bà điên, dương nanh múa vút bắt động lên là khinh âm. Chỉ là, cái này băng khối cực dày, là khinh âm tựa như ngủ yên ở bên trong, mặc cho hồng lăng như là đều không phá nổi. a tại sao? Người đi ra cho ta. Hồng lăng gào thét. Toàn thân linh lực sôi trạo, nhất trưởng đánh vào cái kia băng khối phía trên. Và anh, băng khối trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lan trên mặt đất động, nhưng lại như cũ lông tóc không thương. Ngươi cái này giả vờ thánh khiết nữ nhân, cận kề cái chết cũng phải lắp thánh khiết, đi chết đi. Hồng lăng hoàn toàn đánh mất lý trí, đây là không có đạt tới chính mình mục đích mà hình thành tương phản điên cuồng, nàng không cam tâm. Tốt, ngươi cho rằng tự mình phong ấn là được sao? Ta muốn đem ngươi đưa đến trên đời này bẩn thỉu nhất địa phương. Coi như ngươi kết thành bằng ngươi bộ dáng vẫn còn, ta muốn để toàn nam nhân thiên hạ đều có thể tùy ý vớt ve. Hồng Lăng phát tiết một trận, sắc mặt giữ tận nói. Băng Thánh Quyết, là nho đạo một bộ công pháp, cùng thánh tâm khúc rất cùng loại, không phải tâm trí tinh khiết người không thể luyện thành. Đây là một loại đem chính mình đóng băng phong ấn chi pháp, chuyển cho nơi nào đã không chỗ có được. Công pháp này cực kỳ nghịch tiên, có thể đem một người trước mắt trạng thái hoàn toàn phong ấn, mặc kệ là trọng thương ngã gục, hoặc là thân chúng kịch Chỉ cần vận chuyển loại này công pháp, như vậy ngay lập tức sẽ toàn thân đóng băng, không gì có thể phá, đồng thời, chính mình cũng mất đi bất luận cái gì cảm giác, tựa như chết đi. Bất quá, một khi đợi đến từ công pháp bên trong thức tỉnh, như vậy, tự thân tất cả mặt trái trạng thái sẽ hoàn toàn tiêu trừ, liền xem như kẻ sắp chết cũng sẽ trực tiếp khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí bởi vì linh lực đóng băng, thức tỉnh sau, linh lực hội đồng bằng như biển, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Công pháp này công hiệu có thể xưng lịch tiên. Có điều điều kiện tu luyện quá mức hạ khắc, phải chăng có thể luyện thành càng là có vận khí thành phần, hơi không cẩn thận thì thật vẫn chưa tỉnh lại, cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, căn bản không ai sẽ đi sử dụng. Thạch đầu nhìn lấy cái kêu bị băng phong lạc khinh âm, rốt cục trùng điệp chậm rãi một hơi, lộ ra một bộ như chút được gánh nặng nụ cười, ánh mắt nhìn hồng lăng bọn người, lại là không có mảy may đáng sợ. Đều là ngươi. Hồng lăng đem lòng tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận hết thể về đến thạch trên đầu người, sắc mặt cơ hồ Ngươi không phải thân thể cứng rắn à, ta liền để nguyên nếm chỉ đủ kiểu thống khổ mọi loại trà tấn, rồi mới đem thân thể ngươi băm cho cho ăn. Các ngươi đi trước cắt ngang hắn tứ chi, đem tứ chi cho chặt xuống. Hồng lăng như là địa ngục các quỷ, ngưng tiếng nói. Vâng anh, những ma khấu đó mắt thấy đến miệng thịt mỡ bay, cũng là lòng tràn đầy phấn nộ, đều là giữ tợn cười một tiếng, thân thể bay lên trên không, hướng về thạch đầu đánh tới. Nhưng, một đạo ánh sáng nhạt từ trong hư không hiện lên. Mọi người chỉ cảm giác mình mi mắt hoa một cái, còn tưởng rằng là ảo giác, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, bên trong một vị ma khấu thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy thân thể cấp tốc ngược lại bay trở về, vay một tiếng, cả người đều bị khảm nạm tại cách đó không xa trên thạch bích. Trong lòng mọi người run lên, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy tại cái kia người nơi bả vai đinh lấy một cây truy thủ, phía trên hàn mang lấp loé khiến người ta sợ hãi. Siêu siêu siêu. Bọn họ trong lòng hơi hơi nhảy một cái, còn không đợi hái lấy biện pháp, mấy đạo ánh sáng nhạt đột nhiên sáng lên, như là trời mưa, phốc phốc gâm thanh bên thai không dứt, mỗi người thân thể hết thể đều ngược lại bay trở về, tứ chi phân biệt cắm một cây truy thủ, xinh xinh đinh tại trên thạch bích. Không chỉ có như thế, bọn họ vùng đan điển cũng đều bị dao găm xuyên thủng, lưu lại một lỗ thủng, toàn thân linh lực hết thể bị phế. Máu tươi chảy dòng, nhuộm đỏ vết đá, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Dao găm này tốc độ quá nhanh những ma khấu đó thậm chí ngay cả đau đớn đều không có phản ứng qua được đến, trong mắt mang theo mê võng, thẳng đến lúc này mới bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm cùng tiếng rên rỉ. "Phế ta Đại Vương Sơn đệ tử tứ Chi." Lãnh đạm âm thanh vang lên. "Đại Vương?" Thạch Đầu hơi sững sở, tiếp lấy nhìn lấy trước người mình bóng lưng, cười láo linh nói, "Ta liền biết Đại Vương sẽ đến kịp." Tô Vũ sắc mặt thâm trầm chậm, nhìn xem Thạch Đầu, lại nhìn xem Lạc Khinh Âm, trong mắt giống như có hỏa diễm đang thiếu đốt. Lúc này hắn vô cùng may mắn còn tốt trong hệ thống có đại vương sơn đệ tử định vị công năng, chính mình chạy tới kịp thời, nếu không hậu quả thật tưởng tượng không nổi. Lúc ấy là cô nương vì ngươi cầu tình, ta thì dùng nông phu cùng rắn cố sự đã báo cho nàng, đáng tiếc ta không nghi tới, ngươi lại so rắn còn muốn ác độc gấp trăm lần. Tô Vũ nhìn lấy Hồng Lăng, đôi mắt bình tĩnh mà băng lánh, từ tôn nói. Hồng Lăng nhìn sơ qua một chút, cước bộ không khỏi lùi lại, nàng mang trên mặt tâm thần bất định, càng nhiều thì hơn là hoàng sợ. lúc L Cũng chỉ thừa một mình nàng còn đứng lấy, hắn ma khấu hết thẻ bị đinh tại trên thạch bích, tiếng kêu thảm thiết để người tê cả ra đầu, nàng lực lượng tại tô vũ trước mặt lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Thiếu thiếu. Trên bầu trời, có phi cầm bay lượn mà qua, ngoại hình cùng loại ngốc thiếu, trong miệng răng nanh lại là trần chùi mà ra, hàn quang lấp lõe, lần theo mùi máu tươi quanh quẩn trên không trung, tiếp lấy thẳng tắp chỉ hướng trên vách đá ma khấu lao xuống mà đến. chương 976, khủng hoảng lan tràn. Thức thủ thiếu. Thần vực bên trong so khá thường gặp một loại ma thú, thực lực không mạnh, tối đỉnh phong cũng chỉ có thể trưởng thành đến vũ thánh tầng thứ, có điều bởi vì nghỉ lại tại trên bầu trời, cũng không có thiên địch, bởi vậy thời gian trôi qua còn rất tư nhuận. Lâu dài lấy thi thể thịt thối làm thức ăn, thường thường một khi có ma thú tranh đấu hoặc là nhân loại tranh đấu sau đó, chúng nó thì là sung làm thiện sau tồn tại. súc sinh, cút ngay cho ta. Có ma khấu không khỏi giống to, mang theo hoảng sợ cùng bối rối nhìn lấy cái kia rơi ở trước mặt mình thực hủ thiếu. Nếu là ở bình thường, nho nhỏ thực hủ thiếu hắn tự nhiên không để vào mắt, tiện tay cũng có thể diệt chi. Vậy mà lúc này, hắn tứ chi bị đinh trụ, võ đạo tức thì bị phế, toàn thân cao thấp máu tươi chảy ngang, đã lưu lạc thành khẩu phần lương thực hàng ngũ. Thiếu thiếu. Thực hủ thiếu thật dài mỏ bên trên, răng nanh lồi ra, như là lợi kiếm, thấp kêu một tiếng, mãnh liệt mà đối với cái kêu ma khấu thân thể mổ đi. Phúc. Cái kêu ma khấu hét thảm một tiếng, chỉnh thân thể đều tại run dày kịch liệt, sắc mặt trắng m có một loại tê liệt cảm giác. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia mỏ phía trên từ trên người chính mình thế mà mổ xuống một miếng thì đến, bị cái kia thực hủ thiếu hơi ngừa đầu, ngay nuốt lấy nuốt vào trong bụng. Thực hủ thiếu miệng có quấy lực, mổ vào thân thể liền như là cối say thịt, khiến người ta tam chín phần cách, đau đớn không thôi. Đau đớn vẫn chỉ là khí thể, tên kia ma khấu đồng tử trường lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thực hủ thiếu từng chút từng chút đem chính mình ăn sạch, liền chạy trốn đều làm không được. Thực hủ thiếu chỉ ăn thịt. Sẽ không mổ đầu người, mặc cho ngươi như thế nào kêu thảm nó đều không rảnh để ý, trừ phi toàn thân huyết dịch chảy hết, nếu không muốn chết rất khó. Chíu chíu chíu. Lúc này, mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, bên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thực thủ thiếu, chúng nó giả thiên tế nhật, gọi tiếng không ngừng, quanh quẩn trên không chung một trận tiếp theo tại những ma khấu đó tuyệt vọng dưới ánh mắt, cùng nhau lao xuống mà đến. Tiếng kêu thảm thiết bao phủ tại đây mảnh đất khu. Những ma khấu đó chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy chính mình huyết nục bị thực hủ thiếu vây quanh, một cái tiếp lấy một cái trên người mình gặp ăn, liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hồng lăng thân thể khẽ run lên, hoảng sợ nhìn lấy tô vũ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhìn xem là khinh âm, lúc này, căn bản không ai có thể vì nàng cầu tình. Ta ta là bị buộc miệng nàng ngôi run dậy, thanh âm đều mang run dậy. Nguyên lai, like, ngươi cũng biết hoảng sợ. Tô vũ mắt lạnh nhìn nàng, nói... Đến cùng là ai sai xử? Đúng, đúng Hồng Lăng cắn ngôi, trong mắt ánh sáng lấp loé còn muốn lấy chỉ hoan thời gian, chờ đợi lấy cứu viện. Nàng tôn lấy một tia may mắn, hy vọng hạng khâu bọn người tranh thủ thời gian tới. Tô vũ cổ tay tùy ý vung lên, một vòng ánh đao lướt qua, Hồng Lăng chỉ cảm giác mình cánh tay phải mát lạnh, tiếp lấy toàn bộ tay đều bay ra ngoài, đi thẳng đến cái kia thực hủ thiếu trong nhóm, trong nháy mắt liền bị chia cắt. Có không ít thực hủ thiếu nhìn về phía Hồng Lăng bên này, tùy thời chuẩn bị nhào lên Hồng Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kêu thảm một tiếng, đứng không vững, thân thể lập tức sủi lơ đi xuống. Nàng xem thấy Tô Vũ, trong mắt ngập trời oán độc cơ hồn ngưng tụ thành thực chất. "Hỏi ngươi một lần nữa, sau lưng là ai sai sự?" Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, thật tâm bên trong đã cảm thấy có suy đoán. "Đại vương." Thạch Đầu đổ vào Tô Vũ phía sau, cố hết sức nói, nho đạo người còn ở bên kia." Mắt thấy Hồng Lăng trong mắt vẫn như cũ lóe do dự thần sắc, Tô Vũ cổ tay lại là vung lên. Đem nàng một cái tay khác cũng trực tiếp chém bay, tiếp lấy một quyền đem nàng kích choáng, mang theo thạch đầu cùng lạc khinh âm hướng về trước đó chiến trường mà đi. Đến nơi này thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, sân bãi một mảnh hôn đột, có không ít thực hủ thiếu chính đang kêu, một bên mổ lấy mặt đất thi thể. Tô vũ khẽ cho mày, cước bộ một chặt mặt đất, lập tức từ mặt đất có cục đá bay lên trên không, như chấp giật hướng về kia thực hủ thiếu mà đi. Phốc phốc phốc, chung quanh thực hủ thiếu lập tức ứng thanh ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có theo sau Tô vũ ánh mắt quét qua, một cái huyết nhân ngã trên mặt đất, trên người hắn luồn ngang lộn xộn lui lấy xích sát, trên thân dòng máu cùng trí thức liền nhau, lờ mờ có thể nhận ra người này chính là Vân Hồng. Hắn dùng thân thể của mình cùng đầy người huyết dịch vẽ tranh, dùng sinh mệnh làm đại giá ngăn chặn mà khấu cấp bộ. Tiếp theo, còn chứng kiến mạc đại nho thi thể, còn có lộ phu tử chờ người thi thể, bọn họ đều là nho giả, vậy mà lúc này lại là phơi thơi hoang dã, bị thực hủ thiếu chỗ mổ. Tô Vũ trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại cùng bi thương, đột nhiên sinh ra một loại thế sự vô thường cảm giác, khít sâu một hơi, hồn thành Diễm thấu thể mà ra, đem chung quanh thi thể hết thể đốt đốt sạch sẽ. Hắn không hề dừng lại lâu, mang theo thạch đầu cùng lạc khinh âm cùng nhau hướng lên trời tâm cốc mà đi, lúc này thạch đầu bản thân bị trọng thương, nếu là trễ trị liệu rất có thể sẽ rơi xuống thai hoàng ẩm, mà lạc khinh âm trạng thái cũng rất là thủ, so sánh khó giải quyết. Về đến đại vương Sơn thư viện Thạch Đầu trạng thái quả thực để các đệ tử đều bị kinh ngạc, không ít người càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tưởng rằng Nho đạo ra tay độc ác. Tô Vũ thuận miệng giải thích một phen, khiến người ta đem hồng Lăng dẫn đi, liền bắt đầu ra tay đem Thạch Đầu thương thế ổn định. Thạch Đầu thương thế nhìn thấy mà giật mình, toàn thân cao thấp, thế mà không có một chỗ hoàn hảo, nhẹ nhất cũng là da chóc thịt bong, có chút thương thế không chỉ có nhằm vào thân thể, mà lại nhằm vào thần hồn, nhưng trọng thương như thế trạng thái dưới, Thạch Đầu thế mà vẫn như cũ có thể cười ngây ngô đối mặt càng là công lạc khinh âm chạy trốn, cái này trực tiếp cảm nhiễm các đệ tử. Giờ khắc này, hắn ngốc kình đã không còn láng ốc, mà chính là khiến người ta nổi lòng tôn kính. Ở sau đó một đoạn thời gian, thân vực triệt để sôi trào lên, lần này, không còn là đơn giản nghị luận, mà chính là lòng người bàng hoàng. Càn vũ quốc bị công kích tin tức lan truyền nhanh chóng, càn vũ quốc quốc khố mất trộm, một mảnh hôn đột, có thể dùng tổn thất nặng nghề để hình dung, mà mấu chốt nhất là, không gian thược thi bị trộm. Không gian thượng thi tồn tại thực đã bị đại đa số người quên lãng, nhưng lúc này một khi bạo phát, trực tiếp câu lên mọi người nội tâm nhất không an trí nhớ, dẫn dắt hỗn động có thể nói là kinh thiên động địa. Can Vũ quốc, thần vực đệ nhất đế quốc, thế mà cũng có thể bị ma khấu tập kích, thậm chí ngay cả chìa khóa đều mất, có thể thấy được ma khấu lực lượng đạt tới cái gì trình độ. Mà Can Vũ quốc đại hoàng tử, trong lòng mọi người như là thần nhân vật bình thường, đều không có thể ngăn ở ma khấu sao. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Ngay sau đó, nho đạo bị diệt tin tức càng là thiên hạ đều biết, dẫn phát xôn xao càng lớn, vô số trong lòng người đều không khống chế được đến ngâng lên hoảng sợ. Liên đại nho đều chết, mà lại nho đạo không gian thược thi cũng đã rơi mất. Tại thần vực bên trong, không gian thược thi thì mang ý nghĩa thai nạn, một khi bị người tề tụ, vậy thì chờ cùng với tận thế, trong lòng tự nhiên tâm thần bất định. Bọn họ không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu Đông Hoang Quốc bị ma khấu tập kích, nhìn lấy ma khấu khi đó cũng đã bắt đầu có mưu đổ. Liên tiếp như thế rong chống khua chiêng hành động, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Người nào cũng không biết, như thế chút năm, ma khấu đến cùng trưởng thành đến cái gì cấp độ. Bất quá, đây đối với Đại Vương Sơn tới nói, coi như là một tin tức tốt, bởi vì Đại Vương Sơn hiểm nghi hoàn toàn rửa sạch, giết chết họa các tam tiên là ma khấu mà không phải Đại Vương Sơn. trình cái thần vực đều rất giống bao phủ tại một tầng mây đen phía dưới, mỗi người đều cảm giác được áp lực. Chương 977, Thiên Phật Tháp Sương Nhi Tô Đại Vương Ngay hôm đó, Tư Đổ Lao tổ cùng Cổ Ngộng Vân đều đến Thiên Tâm Cốc, trước tiên đi vào Đại Vương Sơn thư viện. Bọn họ sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt phát giác được một chút bất an. Thân vực gần nhất tình thế thật sự là không ổn a, thậm chí có ít người cùng thế lực đã bắt đầu vì sắp đến đến Thiên Địa đại kiếp làm chuẩn bị. Tư Đổ Lao tổ, Cổ công chúa, Tô Vũ lên tiếng kêu gọi, tiếp lấy dẫn đầu hướng về trong tiệm sách bộ đi đến. Tại chỗ sâu nhất, là Khinh Ngâm Yên tĩnh nằm ở nơi đó. Không có sinh cơ chút nào, ở ngoại vi càng là bao khỏa một tầng băng khối, một cỗ hàn ý chẳng ra. Mà ở chung quanh nàng, mấy quyển sách thuốc lơ lửng, những thầy thuốc kia hư ảnh đều là nhữ lại lông mày, lại là một bộ không thể làm gì bộ ráng, thách đầu chờ đại vương sơn đệ tử cũng đều là vô kế khả thi. Quả nhiên là băng thanh quyết. Tư đổ lao tổ nhìn thấy lạc khinh em thứ nhất mắt thì lên tiếng kinh hô trên mặt mang theo khó có thể tin thần sắc. Khó trách có thể trở thành nho đạo thánh nữ. Như thế tính cách thật sự là gọi người khó có thể tin. Hắn cảm thán. Lao tổ nhưng có cái gì biện pháp giải cứu? Tô Vũ hỏi. Tư đổ lao tổ trầm ngâm một lát, lại là chầm dại thở dài. Băng thanh quyết là từ trong ra ngoài công pháp. Này cũng không phải là bệnh, cho nên ngoại nhân căn bản khó có thể ra tay, trừ phi có thể tỉnh lại nàng ngủ say tâm linh. Nghĩ một lát hắn nói tiếp, băng thanh quyết tu luyện chính là muốn vứt bỏ hết thể tạm nghiệm nói trắng ra cũng là để tâm chết, là cô nương vì chính mình dành tiết đem chính mình đóng băng thật sự là khiến người ta kính nghệ, đáng tiếc một cái đã tự mình ngủ say người muốn chính mình tỉnh lại, cái này độ khó khăn thật sự là rất khó khăn. Tô Vũ mi đầu hơi nhíu, lao nhân này nói nửa ngày, đều tại xuất sắc chính mình học thức, không nói đến trọng điểm, tiếp tục hỏi thăm, chẳng lẽ thì không có phương pháp có thể tỉnh lại sao? Trên thế giới có thể luyện thành công pháp này cũng không nhiều, còn tỉnh lại phương pháp còn tư đổ lao tổ không nói tiếp nữa, hiện nhiên là không có cách nào. Tô Vũ có chút im lặng, kéo nửa ngày ra cuối cùng nhất đến cái vô dụng tổng kết. Băng Thanh Quyết ta ngược lại thật ra nghe anh của ta nói lên qua. Đúng lúc này, cổ Mộng Vân Nhưng cũng không dám xác định nói ra. Tô Vũ nhìn về phía nảng, cổ khinh hồng hắn là gặp qua, chính là cái gọi là huân sĩ, kiến thức có lẽ sẽ không kém. Anh của ta nói, thần vực cùng ngũ châu đại lục còn chưa phân cách thời điểm, thì xuất hiện qua một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử tu luyện băng Thanh Quyết, nữ tử này cũng không phải là trị thương mà vẹn vẹn đơn giản là băng thanh quyết có thể để bạn chính mình tu vi. Nàng lời nói để Tô Vũ trong lòng hơi kinh hãi, riêng là vì tu luyện đi sửa tập băng thanh quyết, ý tưởng này thật sự là quá điên cuồng. Sau đó đâu? Cổ Ngọng Vân sắc mặt có chút cổ quái, nói tiếp, nữ tử kia tại tu luyện trước đó đánh lên lôi âm tự. Chỉ băng vào lực lượng một người, lôi âm tự từ trên xuống dưới lại là không có người nào có thể ngăn cản, liền xem như khi đó như Lai cũng bị nữ tử kia tùy tiện trấn áp Cổ Mộng Vân trong mắt mang theo một tia hướng về, nàng xuất hiện thời điểm mang theo mũ rộng vành, bởi vậy không ai thấy qua nàng bộ dáng, có điều vẹn vẹn là bóng người cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân điên cuồng. Nàng xem thấy Tô Vũ, nét mặt cổ quái màu sắc càng đậm, hỏi ngược lại, lúc ấy như lai muốn cho nàng hiện thân gặp mặt, ngươi đoán nàng thế nào nói. Không đợi Tô Vũ trả lời, chính nàng mở miệng nói, vì không ảnh hưởng các ngươi lôi âm tự lạc hạnh, ta vẫn là không lộ diện tốt, mượn các ngươi lôi âm tự thiên Phật tháp dùng một lát, để báo đáp lại. Các người lôi âm tự có thể vạn năm không suy Tô Vũ cũng là hơi sướng sở Khó trách cổ ngộng vẫn biết cái này Sao cổ quái nhìn chính mình Câu trả lời này cùng mình trước đó ứng đối lôi âm tự những hòa thượng kia lúc giống như lúc Nữ nhân này cảm thấy cho nàng Một loại cảm giác quen thuộc Như thế yêu không phải là Sương Nhi A Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng Trước mắt mà nói Trừ Sương Nhi bên ngoài Hắn chưa bao giờ từng thấy con này vị nữ tử Có thể cùng điều thiền mỹ mạo cùng so sánh Vạn năm trước Sương Nhi thì như vậy ngư b Lúc ấy Ngũ Châu Đại Lục võ đạo có thể nói là phồn vinh cùng cực, thiên tài lớp lớp, Lôi Âm Tự căn bản tính không được cái gì đại thế lực, không sai mà sau đó Thiên địa Đại Kiếp xuất hiện, rất nhiều thế lực bị chôn vùi, hết lần này tới lần khác Lôi Âm Tự an để không việc gì, cho đến hôm nay, tròn vẹn 5 năm. T. Cổ Ngộng Vân lời nói để Tô Vũ cùng Tư Đồ lao tổ đồng thời hít một ngụm khí lạnh, nữ tử kia hứa hẹn vạn năm không suy quả nhiên là làm đến. Thiên Phật Tháp có thể có trợ giúp tu luyện băng thánh quyết. Tô Vũ không khỏi mở miệng nói: Hẳn là dạng này. cổ Ngọng Vân gật đầu, băng thanh quyết nếu là toàn thân tâm ngủ say, mà thiên Phật tháp bên trong Phật sướng hoàn toàn là nhằm vào tâm linh, nói không chừng thật có thể tỉnh lại. Tô Vũ xoa xoa đầu, mặc kệ là lạc khinh âm vẫn là vì sương nhi tung tích, xem ra chính mình đều có cần phải muốn đi lôi âm tự đi một chuyến, chỉ là suy nghĩ một chút chính mình cùng lôi âm tự quan hệ, không thể nói được, cũng phải giống nữ tử kia, đánh vào đi. Tô Đại Vương, nếu là muốn đi lôi âm tự cũng không khó. Từ đổ lao tổ nói nói Lúc này thần vực đã có rất nhiều võ giả chạy tới lôi âm tự, liền xem như Càn Vũ Quốc cùng Đông Hoàng Quốc cũng phái ra võ giả tiến về. Tô Vũ nhìn về phía hắn, mang trên mặt hỏi thăm. Càn Vũ Quốc, Đông Hoang Quốc cùng nhò đạo ba cái chìa khóa đã bị ma khấu đoạt được, trước mắt chỉ còn lại có Thiên Ly Quốc cùng lôi âm tự chìa khóa. Tư đổ lao tổ nghĩ một lát, nói tiếp, có điều Càn Vũ Quốc ngay tại hôm qua bàn tiếng, Thiên Ly Quốc không thể tin. Nói cách khác, Thiên Ly Quốc thực cũng đã sớm luôn hãm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có lôi âm tự một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất định phải một mực giữ vững, bởi vậy có người hiệu triệu thiên hạ có tri thức chi sĩ cùng nhau đi tới, cộng đồng thủ hộ. Tô Vũ gật gật đầu, như thế nói đến lôi âm tự đã coi như là đối ngoại mở ra trạng thái, chỉ là mình muốn mượn dùng thiên Phật tháp chắc có chút khó khăn a Đại vương, Hồng Lăng Chiêu. Đúng lúc này, Vân bất phàm lại là đi tới, đây hết thể đều là đoan mục lắm sai sử. Từ lần trước đem Hồng Lăng mang về sau, Tô Vũ liền trực tiếp để Vân Bất Phàm đem nàng dẫn đi thẩm vấn, đối với loại này nữ nhân điên, không ai sẽ có đồng tình tâm, bởi vậy cực hình thay phiên bên trên, rốt cục để cho nàng mở miệng. Tô Vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, chậm rãi gật gật đầu, lúc trước hắn liền đã có suy đoán, đây chẳng qua là chứng thực a. Xem ra Nho đạo Tam Tiên trước khi chết viết cái kia Vương chữ, căn bản không phải đại vương, mà chính là vương tử, Đoan Mục vương tử. Đáng tiếc bị người hiểu lầm chính mình lần đầu đến thần vực lúc, tham gia nho thi đắc tội đoàn mục lâm thì nhận ma khấu công kích, điều này hiển nhiên là đoàn mục lâm vì trả thù chính mình, mà ma khấu gần nhất những thứ này hành động, cũng đều có đoàn mục lâm bóng dáng, đối thần vực các đại thế lực như lòng bàn tay, bước lên nội chiến, tìm kiếm thời cơ, từng cái đánh tan. Đan thập những người này rõ ràng cũng là hắn giết, thiên ly quốc người không chết, đan thập hết lần này tới lần khác không ai sống sót, hiển nhiên là vì diệt khẩu. Được, ta biết, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tiếp lấy nhức chân, chậm rãi đi ra ngoài. chương 978, Thiên Ly quốc bạo loạn. Tô Vũ đi ra Đại Vương Sơn Thư Viện, lại là bay lên trên không, trực tiếp hướng Thiên Ly quốc mà đi. Thiên Ly quốc quốc chủ đột nhiên tử vong đồng thời chuyển ngôi cho quốc sư chuyện này vốn là kỳ quạc, không biết sao thần vực bên trong mọi người chỉ là đơn thuần tưởng rằng quốc sư xoán vị, lúc này nhìn lấy, người quốc sư này rất có thể đã sớm ma khấu trận doanh. Tô Vũ sắc mặt hơi trầm xuống Nhìn trong tay quan vũ biển hiệu, nếu còn không được, chỉ có thể mời quan nhị ra ra sân, bút chứng này, hắn nhất định phải tính toán cả vốn lẫn lãi. Thân vực rộng, bao la mê ngông, lấy tô vũ tốc độ, đã trải qua trọn vẹn thời gian 2 ngày mới khó khăn lắm đến thiên ly quốc cảnh địa. Nhưng, trên đường đi cảnh tượng lại là để sắc mặt hắn càng ngày càng nặng, tại thiên ly quốc xung quanh, rõ ràng đã thành ma khấu phát triển khu vực, chung quanh thành trì đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu bị ma khấu tập kích, một chút thành nhỏ thậm chí bị tàn sát không còn thành vì nhân gian luyện ngục Rất nhiều người cũng bắt đầu hướng về thành trì khác đào vong, thiên ly quốc trở nên hôn loạn không chịu nổi. Rất nhanh, thiên ly quốc loại tình huống này liền bắt đầu lưu truyền ra đi, làm cho cả thần vực dung chuyển càng sâu, nhân tâm càng là bất an. Mọi người thế mới biết, nguyên lai thiên ly quốc sớm đã luôn hãm. Tô vũ cước bộ càng ngày càng nhanh, sắc mặt lạnh lẽo ven đường một khi gặp được ma khấu liền trực tiếp đánh giết, khoảng cách thiên ly quốc trung tâm càng gần bạo động càng mạnh Nơi này đã bắt đầu gặp được một số võ giả tổ chức đối kháng ma khấu, bên trong còn có chút là thiên ly quốc ban đầu tướng lãnh. Lúc này, thần sát hắn đột nhiên nhất động, lại là bước chân dừng lại, chết sinh trốn ở một chỗ vách đá sau. Thổ lưu bạo. Vâng. Cách đó không xa, cả vùng thế mà cũng bắt đầu dường như nước biển, bắt đầu trên dưới sóng gió nổi lên, mà lại phạm vi bao trùm cực lớn, vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, cái kia phạm vi bên trong tất cả công trình kiến trúc hết thể chìm vào bùn đất, làm lòng người rất l Chỉnh cái địa phương biến thành một mảnh đồng bằng, chỉ là mặt đất tựa như thành đất đá trôi, đã không thể xưng là bùn đất, mà chính là đất bờ sông. Theo công trình kiến trúc hết thể biến mất, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại Tô Vũ trong tầm mắt, bên trong hai người chính là cổ khinh Hồng cùng Ngọc Linh Lung, ở bên cạnh họ cũng là một nam một nữ, đều tương đối tuổi trẻ, có lẽ đều là thiếu hụt 15 tuổi bộ ráng. Lạch cạch Bốn người cước bộ một khi rơi xuống đất, cả người đều như là bị hút lại, thân thể bắt đầu phi tốc chìm xuống. Muốn rời khỏi căn bản không, có khả năng. Linh Lung, cứu ta a cổ khinh hồng nhìn về phía Ngọc Linh Lung, rất không có cốt khí bắt đầu kêu cứu. Ngọc Linh Lung hít sâu một hơi, cánh tay tại trên bả vai hắn một xứng, lại ôm hai vị kia tiểu hải tử, bốn người thân thể lập tức thay đổi là hư hảo, lại xuất hiện lúc đã tại đất đá trôi khu vực biên giới. Chỉ là, trải qua này một chi hoãn, bọn họ thân hình chợt hạ xuống, lại là bốn bóng người xuất hiện, hơi nghiêng người đi mà qua, thành bốn góc chi thế đem bọn hắn vây quanh. Bốn người này khí thế đều cực kỳ kinh người, toàn thân cao thấp tản ra sát khí nồng nặc, cho người ta một loại âm lãnh vô tình cảm giác, tu vi thế mà đều đã đạt tới thượng vị thần cao dai. Giết bọn hắn. Bên trong một người mở miệng nói, tiếp lấy không nói lời gì, lấn người mà lên, không chút nào dây dưa dài dòng. Đào quang loại lên, một đạo hàn mang đã xuất hiện tại Ngọc Linh lung bên người, thẳng tắp hướng về cổ nàng chém tới, Ngọc Linh lung thân hình rung động, lại là biến thành một đạo tàn ảnh, nhưng... Đao mang kia tốc độ lại là không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước chém tới, mục tiêu ngược lại hướng vị kia tiểu thiếu niên. Ken. Cổ khinh Hồng dùng trường kiếm ngăn trở, có điều nhân làm lực lượng chênh lệch lại là không khỏi thân thể chấn động, chỉ cảm thấy miệng hổ ru lên. Đám người này đầu tiên là thăm dò Ngọc Linh lung thói quen, tuy nhiên công kích không đến nàng, lại có thể công kích bên người nàng người, để cho nàng lung cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Ngọc Linh lung thân hình xuất hiện tại bên cạnh người kia, trùy thủ trong tay hơi hơi rung động. Hướng về hắn tâm khẩu đâm tới. Nhưng, theo sau thì có một cái khác nhớ đao quang đánh tới, trực tiếp đem nàng dao găm cho đẩy ra. Khanh khanh. Lại là hai đạo ánh đao sáng lên, bốn người chỗ đang bao vây ở giữa khu tựa như hình thành một loại khu vực đặc biệt, hàn quang chói mắt, đem ngọc linh lung bốn người hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Bốn đạo ánh đao tạo thành một loại trận pháp, cái này bốn thanh đao tựa như cùng hưởng, bắt đầu ở trong khu vực này bay múa, bốn người dựa vào linh lực thao túng, rõ ràng chỉ có bốn thanh đao Lại tựa như chỉnh khu vực bên trong đều bị đau bao trùm, tại Ngọc Linh lung bốn bên người thân tung bay đâm xuyên. Bốn người này chẳng những võ đạo tu vi cực mạnh, càng là tạo thành tổng cộng trận pháp, lẫn nhau ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý, mà lại công bên trong có thủ, Ngọc Linh lung muốn lấy trùng hợp thương tổn đến bất kỳ một cái nào đều rất khó. Ken Ken Ken. Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng mệt mỏi ứng phó, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh cùng ngăn cản, trong lúc đó càng phải bảo đảm hai vị kia tiểu hài tự an toàn, hoàn toàn ở ho tứ tuyệt rào sát. Bốn người kia tâm ý tương thông, trong mắt đồng thời hiện lên một đạo hàn mang, toàn thân linh lực cũng bắt đầu bắt đầu cùng bạo. Đao quang trùng tiên, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trận pháp đều biến thành trăng sáng sát, từ xa nhìn lại, nơi đó đã hình thành một cái tiếng đao bạo, đao khí bức người. Có thể tưởng tượng, nếu là ở trận pháp này bên trong, tất cả mọi thứ đều sẽ bị đao này khí chỗ rào sát, cái gì cũng sẽ không còn lại. Đao quang tán đi, Ngọc Linh lung thân ảnh bốn người đã biến mất bi nhưng... Bốn người kia vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, đôi mắt buông xuống, trên thân sát ý không giảm trái lại còn tăng, trường đao chỉ xéo mặt đất. Phúc! Trung tâm trận pháp chỗ, Ngọc Linh lung thân ảnh bốn người do hư chuyển thực lại lần nữa xuất hiện, Ngọc Linh lung sắc mặt tái nhuận, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đẹp nhìn lấy bốn người này, trong mắt lóe lên một kia thất bại. Trừ chính nàng bên ngoài, nàng còn muốn bảo vệ ba người, loại này phụ tải đối với nàng mà nói thật sự là quá lớn, đánh đấu cũng là bó tay bó chân không dám ra giá Riêng là hai cái này tiểu hải tử, có thể nói tùy tiện một điểm sơ sẩy đều có thể mất mạng, nếu không coi như không phải bốn người này đối thủ, muốn muốn chạy trốn vẫn là không khó. Bốn người này trên mặt không vui không buồn, tựa như cố máy giết người, nhìn thấy Ngọc Linh Lung hiện thân, trên thân dao hàn mang lần nữa lấp loé. Ngọc Linh Lung thở phì phò, mi mắt chăm chú nhìn Cổ Khinh Hồng, dự xác vô cùng, để Cổ Khinh Hồng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lúc này, bốn người kia sát ý đã đánh tới, dao quang lại lên. Được Ngươi tới đi, lần này ngươi muốn bao nhiêu, chính mình lấy." Cổ Khinh Hồng đem mi mắt khép lại, cả khuôn mặt đã nhăn thành một đoàn, đem chính mình sắt vách lột lên, đưa đến Ngọc Linh Lung trước mặt, cắn răng nói ra. "Phục." Ngọc Linh Lung trong tay, dao gam hiện lên một đầu đường vòng cùng, tại Cổ Khinh Hồng trên cánh tay bỗng nhiên vạch một cái, trong nháy mắt, dòng máu vàng ra, dưới ánh mặt trời cực thứ mục đích, thậm chí lấn át cái kia đẩy trời đà quang. Cổ Khinh Hồng dỗng nhiên run dậy một luồng lương khí, toàn thân đều là một trận co rút. Nguyên bản sắc mặt càng là đẻ ép cùng một chỗ, mồ hôi trong nháy mắt thì bảy kín toàn thân, từ từ nhắm hai mắt sừng rưng rưng nước mắt, tựa như nhận thụ lấy cực lớn thống khổ. Đồng thời, bốn người kia đao đã gần trong găng tấp. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, bốn cây trụi thủ tựa như như chấp giật phá không mà ra, từ cái này còn phụ trong hư không dòng máu vàng bên trong đi qua, dính máu không chút huyền niệm đâm xuyên cái kia bốn cây đại đao, tiếp lấy càng là trực tiếp đâm xuyên bốn người kia vị trí hiểm yếu. chương 979 ngộ đạo quả, bốn người kia trước khi chết, đồng tử vô hạn phong đại, trên mặt còn mang theo nồng đậm khó có thể tin thần sắc, tiếp lấy cùng nhau ngã xuống. Bọn họ thế nào cũng không thể lý giải, giao găm này tại sao hội có uy thế như thế, chẳng những tốc độ cực nhanh, càng là không gì không phá, trực tiếp phá vỡ bọn họ binh khí, đồng thời không trở ngại chút nào đi qua bọn họ hộ thể linh lực, quả thực là nghe giận cả người. hào lợi hại huyết dịch, tô vũ cũng là hơi kinh hãi, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng là tự mình nếm thử vẫn là khó tránh khỏi kinh hãi, cái kia bốn cái dao găm đúng là hắn bắn đi ra, hắn tính toán thời cơ tốt, mượn dùng cổ khinh hồng huyết dịch lúc này mới làm đến miêu sát. Bốn người kia nhưng là thượng vị thần cao dai, coi như là thần vực đỉnh phong chiến lực, liền xem như hắn muốn muốn đối phó cũng muốn tốn nhiều sức lực, nghĩ không ra thì như thế bị bốn thanh tiểu tiểu truy thủ giải quyết. Không biết là vị anh hùng nào xuất thủ tương trợ. Ngọc Linh Lung nhìn lấy Tô Vũ phương hướng, mặt mặt mặt ngưng trọng hỏi. Ha, "Ha hai vị đã lâu không gặp." Tô Vũ trên mặt mang cười, chậm rãi đi ra. "Tô đại vương." Ngọc Linh Lung đều là hơi sững sở, tiếp lấy thở mạnh một hơi, nói lời cảm tạ nói, "Đa tạ Tô đại vương xuất thủ tương trợ." "Chỉ là tiện tay mà thôi thôi, chủ yếu vẫn là chấm cổ huynh huyết dịch quang." Tô Vũ mở miệng nói. Lúc này, cổ khinh hồng trên trán nổi gần xanh, thân thể nằm ngửa trên đất, hơi hơi run rẩy, hiển nhiên vẫn không có thể theo vừa mới trong đau đớn thông thả lại sức. Nghe được Tô Vũ lời nói, quang mang trong mắt sáng dựng lại là tựa như lập tức quên đau đớn, ra vẻ trấn định cùng cao thâm đứng lên, khoát tay một cái nói, "Ha ha ha, đâu có đâu có, chỉ là chuyện nhỏ a." Khi nói chuyện, hắn mi mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung, hoàn toàn là một bộ tranh công tư thái. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp ngুই hắn một cái, tiếp lấy nhìn lấy Tô Vũ hơi hơi chầm ngâm nói, "Không biết Tô đại vương tới đây có chuyện gì quan trọng, ta cùng Tiên Ly quốc có chút tân oán, cố ý đến thanh tính một chút." Tô Vũ tử Tôn nói, tiếp lấy nhìn lấy bọn hắn. Các người thế nào lại ở chỗ này? Thiên ly quốc quốc sư cùng ma khấu cấu kết, càng là cướp quốc vị, hiện tại càng làm cho thiên ly quốc dân chúng lầm than, cho nên chúng ta đặc biệt đến xem. Nghĩ một lát, Ngọc Linh lung tiếp lấy mang theo tiết hợn nói, vốn là chúng ta là muốn len lén lèn vào, thử một chút có thể hay không trộm ra không gian thực thi, lại là thất bại trong găng tớp. Hai vị này là thiên ly quốc hoàng tử cùng công chúa, liền thuận tay cứu ra. Thiên ly quốc chìa khóa cũng bị ma khấu đạt được sao? Tô vũ mặt mày vầy một cái. Trong lòng không ngoài ý muốn, ma khấu chủ tính lâu như thế, nếu như còn không chiếm được đó mới là quái. hắn dò xét cái kia hai cái tiểu hài tử liết một chút, lại gặp trong mắt bọn họ đều mang một tia tâm thần bất định, chính cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chính mình, cái kia tiểu trong mắt nam hài còn có một chút tức giận cùng mê vóng. Người người cùng chúng ta thiên ly quốc có cái gì ân đoán? Cái kia bé trai không khỏi mở miệng hỏi, đối tô vũ đề phòng vô cùng. Tô vũ cười cười, ta cùng thiên ly quốc quốc sư còn có vương tử có th sẽ không gây phiền phức cho các ngươi." Đứa bé kêu buông lỏng một hơi, tiếp lấy tràn đầy cảnh giác nói, "Vậy ngươi hội giúp chúng ta đoạt lại vương vị sao?" "Không biết. Tô đại vương, chúng ta đi qua thời điểm Đoan Mục lẫm bọn người đã chuẩn bị rút lui, lúc này chắc đã vườn không nhà trống." Ngọc Linh lung than nhẹ một tiếng, "Nếu như không phải mình thực lực hữu hạn, cũng không trở thành chạy trốn." Cổ Khinh Hồng cũng là gật gật đầu, không cam lòng nói, "Thiên Ly quốc quốc chủ cho tới nay cũng chỉ là một cái khối lỗi, ma khấu đạt tới mục đích" Càng là đối với thiên ly quốc mệnh lệnh đổ sát lệnh, để một cái người đế quốc đều dân chúng lầm than, thật sự là không bằng heo chó. Tô Vũ khẽ cho mày, ma khấu hành tung vốn là không thể phỏng đoán, như thế nói đến, muốn muốn đi tìm đoàn một lẫm không khác mò kim đáy biển. Còn thiên ly quốc hôn loạn, thần vực dung chuyển, những vật này hắn cũng không muốn lẫn bảo, cũng không phải hắn có thể quản được. Ta ta biết bọn họ ở nơi nào. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm truyền đến, tất cả mọi người hơi hơi ghé mắt. Nhìn về phía cái kia một mực nửa trốn ở ca ca phía sau trên người cô gái. Nàng mi thanh mục tú, tựa như một đoán nụ hoa chấm nở bông hoa, quả thực là một cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ là, trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, trên lông mi rưng rưng nước mắt, như là thụ thương mai con, trong mắt tràn đầy bối rối, sợ hãi nhìn lấy mọi người. Người biết, Ngọc Linh lung kinh dị nhìn lấy nàng, trong mắt mang theo tinh quang. Tiểu nữ hải cắn cắn môi, bọn họ hẳn là đi tượng sơn. Tượng sơn! Tô vũ bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang suy tư. Tượng Sơn là chúng ta thiên ly quốc quốc Sơn, mỗi một đời quốc chủ tại kế thừa đại vị trước đó đều phải hộ tống lao quốc chủ cùng nhau leo lên tượng Sơn. bé trai lại là tiếp lời giải thích nói. Cùng nhau leo lên tượng Sơn sau, có phải hay không lao quốc chủ liền cũng không trở về nữa? Cổ khinh hồng lại là trên mặt cổ quái, mở miệng hỏi. bé trai cắn môi gật đầu. Quả là thế, ta hiểu. Cổ khinh hồng lại là khẽ cười một tiếng. Chuyên văn các ngươi thiên ly quốc bên trong có một gốc nộ đạo thụ, xem ra là thật. Tô Vũ vặn lông mày. Như vậy là cái gì? Tô Vũ lời nói mới rơi hoàng sợ, tiểu nữ hài đột nhiên tuôn rơi rơi lệ, mà cái kia bé trai đôi mắt cũng là bỗng nhiên rủ xuống, lộ ra rất là bi thương. Cổ khinh hồng than nhẹ một tiếng, nộ đạo thụ từ xưa đến nay, cái gọi là nộ đạo, lĩnh ngộ là đế hoàng chi đạo, cũng coi là thiên đạo một bộ phận. Loại cây này có một cái đặc tính, cũng là cần phải dùng đế hoàng máu tươi lễ tế Dùng cái này mới có thể kết xuất ngộ đạo quả, này quả loại này ẩn chứa tiền nhiệm đế hoàng đế hoàng chi đạo, trở thành đời tiếp theo đế hoàng cơ sở, có thể nói là đời đời truyền lại một loại linh vật. Nói trắng ra, cái này ngộ đạo thụ kết quả cần trước kia đảm nhiệm đế hoàng sinh mệnh làm đại giá, dâng ra hết thể vì để người đời sau càng tốt hơn. Đế hoàng chi đạo, thiên đạo ý chí sao? Ngọc Linh Lung Mi đầu co lại, không khỏi mở miệng nói, có thể như thế lý giải. Cổ Khinh hồng hiểu được đồ vật không ít, lúc này khoe khoang đến nói Võ giả đều cần tu luyện bản nguyên thế giới, tự thân giống như là thiên đạo, nhưng là nếu là thế giới, tự nhiên phải có lấy bốn mùa giao thế, phải có phong tuyết giao thế, liền nên có thời gian cùng không gian khái niệm, những thứ này dựa vào bản thân võ giả đi khống chế hiển nhiên không thực tế, mà thiên đạo ý chí tồn tại thì đền bù điểm này. Chỉ là, muốn cảm ngộ thiên đạo ý chí thật sự là thật quá khó khăn, cái này ngộ đạo thủ cũng coi là mở ra lối riêng, chỉ là đại giới có chút đại a. Thiên quốc có thể trường thịnh bất suy. Nhìn lấy rất lớn trình độ là chấm ngộ đạo thụ ánh sáng, để mỗi một đời đế hoàng đều trở thành tuyệt cường võ giả. Đáng tiếc đến cuối cùng nhất vẫn là rơi vào nước mất nhà tan, thật sự là khiến người ta thổn thức. ma khấu đạt được chìa khóa, hiện tại hiển nhiên đối cái này ngộ đạo quả cũng sinh ra tham nghiệm, chuẩn bị dùng thế hệ này đế hoàng huyết dịch tới nước ngộ đạo thụ, đem ngộ đạo quả chiếm làm của riêng. Cổ Kinh Hồng khẳng định nói, ngộ đạo quả cũng có thể cho người khác dùng ăn. Tô Vũ Ngạc nhiên nói, không thể Cổ Khinh Hồng gật đầu, bất luận kẻ nào đều có thể ăn. Tô Vũ đôi mắt bỗng nhiên nheo lại, bên trong hàn mang lấp loé, Ma Khẩu muốn có được ngộ đạo quả, mục đích không cần nói cũng biết, cực khả năng chính là cho đoàn Mục lẫm. Chương 980, Phật tử. Thượng Sơn ở đâu? Tô Vũ hỏi. Tại Thiên Ly quốc thủ đô phía sau, ước chừng 20 dặm. Ngọc Linh Lung mở miệng, bọn họ trước khi đến hiển nhiên tìm hiểu qua Thiên Ly quốc địa hình. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật tiếng vang lên. Đã thấy cách đó không xa mấy vị tăng nhân chắp tay trước ngực, chậm chậm đi tới. Một đường đi tới, ven đường có không ít người đều đối lấy bọn hắn hành lễ, hiển nhiên đều đối bọn hắn kính sợ có phép. Lôi âm tự hòa thượng. Tô Vũ lông mày nhíu lại, đã thấy những tăng nhân đó ở trung tâm lại là một vị cùng mình độ tuổi tương đương hòa thượng, hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, da thịt trắng tích, nhắm hai mắt, tay trái dọc tại trước ngực mình, tay phải thì là treo một chuỗi Phật châu, miệng lẩm bẩm. Ngọc thí chủ, Cổ thí chủ, lại gặp mặt. Trẻ tuổi hòa thượng cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác, khẽ gật đầu, cười nói. Gặp qua Phật tử. Ngọc Linh lung nghiêng mặt, đáp lê nói, liền xem như cổ khinh hồng cũng là thu hồi cười đùa tí tửng, nghiêm túc đáp lễ Tô Đại Vương. Phật tử xoay người, nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt bình tĩnh, không giống hắn phía sau những hòa thượng kia, đầy mắt đều là phẫn nộ cùng sợ. Nghe qua Tô Đại Vương đại danh, hôm nay rốt cục may mắn gặp nhau, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt Thế hệ trẻ tuổi bên trong hiếm người có thể cùng so sánh. Phật tử tiếp tục nói. Tô Vũ cảm giác được, hắn nói chuyện vô cùng chân thành, không có mảy may chế tạo. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy đây là tại vớt mông ngựa, nhưng là từ Phật tử nói ra, lại có vẻ làm cho người tin phục Đại sư quá khen. Tô Vũ đáp lễ, hắn có chút cứng ngắc lôi âm tử cùng hắn quan hệ rất là vi diệu, mặc kệ là bởi vì cái gì, thù này xem như kết xuống. Phật tử thế mà có thể theo người không việc gì mở dạo để hắn nhìn không thấu. Phật tử, cái này Tô Đại Vương chính là hại trường mi tôn giả bế quan không ra người, càng là hại chúng ta lôi âm tự đông đảo tăng chúng hòa tụ. Phật tử phía sau, một tên hòa thượng nhắc nhở, đối với Tô Vũ trận mắt nhìn. Phật tâm không đủ chẳng trách người bên ngoài, Tô Đại Vương chỉ là đẩy một cái mà thôi, sai không ở hắn. Phật tử thanh âm nhạt nhạt, nói tiếp, trước đó lôi âm tự cùng Đại Vương Sơn ở giữa quan hệ cũng là nhận ma khấu chân ngòi, việc này không nên nhắc lại. Hòa thượng kia nói tiếng là, liền cáo lui xuống. Không biết Phật tử tới có chuyện gì quan trọng. Ngọc Linh lung mở miệng hỏi. Thiên ly quốc đại loạn, mà lại ma khấu hung hăng ngang ngược, lôi âm tự tự nhiên không thể bỏ mặc. Tiếp lấy hắn chắp tay trước ngực, không biết Ngọc Thí chủ có thể mang bẩn tăng tiến về tượng sơn. Ngọc Linh lung cùng Tô Vũ lướt nhau, do dự một chút, gật đầu nói, tự nhiên có thể. Đón lấy bên trong, một đoàn người cũng không nói nhảm, cùng nhau hướng về tượng sơn mà đi. Trên đường đi, ma khấu càng phát ra hung hăng ngang ngược, có điều đều là một chút thực lực người bình thường Cường giả chân chính đã rút lui, coi như gặp được ngăn cản cũng chỉ cần tiện tay liền có thể bãi bình, mọi người tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào. Tô Vũ chú ý tới, vị kia Phật tử rất là bất phàm, hắn tăng chúng xuất thủ lúc đều là Phật quang đại phóng, trói loa mắt, mà hắn lại vẹn vẹn nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái kim sắc chữ, tiện tay liền có thể đem đối thủ chân áp, cũng không sốc nổi. Mà lại, một đường đi tới, trên mặt hắn đều là thương xót màu sắc, cứu người không có nghiêm túc. Phật tử? Tô Vũ mắt sáng lên, Mở miệng nói, Tô Đại Vương tìm bẩn tăng có chuyện gì? Nghe nói lôi âm tự bên trong có một chỗ, tên là Thiên Phật Tháp, không biết có là thật hay không? Tô Vũ hỏi, thật có việc này. Phật tử gật đầu, ta trong chùa cùng sở hữu ba tòa Phật Tháp, theo thứ tự là Độ Ách Tháp, Thiên Phật Tháp, Phù Độ Tháp. Ta một vị bằng hữu lấy băng thanh quyết phong ấn tự thần, không biết lôi âm tự có thể hay không đem tháp này ta mượn dùng một chút. Tô Vũ nói ngay vào điểm chính. Phật tử nhìn lấy Tô Vũ. Thiên Phật Tháp bên trong bao hàm Lôi Âm tự ngàn vạn năm đến tích lũy Phật sướng, càng là chùa bên trong đắc đạo cao tăng viên tịch sau xá lợi sắp đặt chỗ, bình thường căn bản sẽ không đối ngoại mở ra. Tô Vũ khẽ cho mày, lại nghe Phật tử nói tiếp, có điều nếu là Tô Đại Vương muốn mượn dùng cũng không gì không thể, có điều làm trao đổi, cần Tô Đại Vương nhập độ oách tháp bồi dưỡng trăm năm. Phật tử, độ oách tháp nhưng là các ngươi Lôi Âm tự dùng để giam giữ trọng phạm mảnh đất, ngươi trước cũng nói, Đại Vương Sơn vốn là bị người háng hại. Tại sao còn muốn Tô Đại Vương đi cái gì độ ách thác? Cổ khinh Hồng không khỏi mở miệng nói. a di Đà Phật, Bần Tăng cũng là nghĩ đối bản chùa có một cái công đạo. Phật tử nói xong, lại là không lên tiếng nữa. Tô Vũ nhìn lấy hắn, tâm niệm cấp chuyển, nhìn lấy lôi âm tự là kiềng kỵ điều thiền, dù sao có thể ảnh hưởng hòa thượng Phật tâm, càng làm cho trưởng mi tôn giả ca nguyện bế quan không ra, loại này lực sát thương thật sự là quá khổng lồ, bọn họ đây là kiềng kỵ Đại Vương Sơn. Nhưng là hắn vốn là chỉ là hỏi thăm một chút hư thực, hiện tại đã xác định, việc này trước thả một chút, sau này lại nghĩ biện pháp. Một canh giờ sau, mọi người đã có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa núi lớn bóng dáng, cái kia núi cũng không cao, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cẩn trọng cảm giác, tại trước núi phương còn có một gò núi nhỏ, từ xa nhìn lại thật như là một đầu voi lớn, chính là tượng sơn không thể nghi ngờ. Mọi người cước bộ không khỏi tăng tốc, chỉ là, theo tới gần. Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng sắc mặt lại là càng thêm cổ quái. Phía trước có hân sĩ. Ngọc Linh lung mở miệng nói, lúc này, hán chỗ mi tâm cái viên kia huy trường cảm thấy đang lóe lên ngảy lên. Tựa như vì nghiệm chứng nàng lời nói, tiếp tục hướng phía trước được một đoạn lộ chỉnh sau. Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, càng là nương theo lấy kịch liệt linh lực ba động, tình hình chiến đấu kịch liệt. Tại như sơn nơi chân núi. Trong lòng mọi người run lên, đều là giữ vững tinh thần, đi nhanh mà đi. Đập vào mắt m Như sơn nơi chân núi đã loạn tổ một đoàn thế mà tụ tập tính ra hàng trăm ma khấu, bọn họ hiển nhiên là dùng để giữ vững tượng sơn cửa vào, từng cái đều là cao thủ. Mà chứ ma giặc bên ngoài, còn có hất lên kim sắc khôi giáp vệ binh, cả hai đã chiến thành một đoàn cục thế rất hôn loạn. Những vệ binh này rõ ràng không phải thiên ly quốc người, nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực đều là cực mạnh. Càn vũ quốc kim giáp vệ. Cổ khinh hồng sợ hãi thà nói. Tô vũ ánh mắt quét qua, lại là trong đám người nhìn thấy Hoàng ho quanh người hắn còn quố tia ch màu lam những nơi đi qua lôi đỉnh như mưa đánh xuống mà xuống trong lòng bàn tay càng là nắm lấy lôi điện chi cầu trong lúc xuất thủ đều mang lôi đỉnh chi huy lực phá hoại cực mạnh mà ở chung quanh hắn còn có cái này bốn tên kim giáp vệ bọn họ hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ mà ra khuôn mặt lạnh lùng hiếm người là bọn họ kẻ định nổi canh giữ ở tứ phía thời khắc bảo hộ lấy Hoàng Phủ Lang an toàn mà theo Ngọc Linh lung ánh mắt nhìn trong đám người còn có ba người hai nam một nữ Tuổi bọn họ theo Ngọc Linh Lung tương đương, lúc này chỗ Mi Tâm cũng có được huy chương đang nhấp nháy, hiển nhiên cũng là huân sĩ hậu duệ. Ba người này thực lực không kém chút nào Ngọc Linh Lung, công kích thủ đoạn cũng cực kỳ kỳ lạ, thân ở Ma Khấu đang bao vây, lại là không chút nào hoảng, xuất thủ thẳng thắn thoải mái, một chiêu một thức đều có thể tạo thành uy năng kinh khủng, ba người cùng nhau hành động, trong lúc nhất thời thế mà không có một cái nào mà Khấu có thể cẩn thân. Chương 981, tự đại cuồng ngạo. Hứa Thành, Ngụy Khôn Hoa Hàn Hương, bọn họ thế nào lại ở chỗ này? Ngọc Linh lung hơi sướng sở, nhìn lấy ba người kia, không khỏi mở miệng nói. Lúc này, ba người kia cũng chú ý tới Ngọc Linh lung bên này, lại là lẽ người sang một bên, cùng nhau hướng về phía bên này mà đến. Nơi bọn họ đi qua, thế bất khả kháng, ma khấu nhau nhau bị phá tan. Hứa thành toàn thân đều bao bọc ở trầm xuống hỏa hồng hỏa diễm bên trong, ngọn lửa này cực lộng lẫy nếu là nhìn kỹ còn sẽ phát hiện, diễm trong nội tâm sen lẫn một tia kim sác, tại hắn phía sau Ngọn lửa kia càng là ngưng tụ thành một đôi lớn lên mà cứng rắn cánh, cánh như dao mang theo hắn lướt đi, những nơi đi qua, những ma khấu đó linh lực cùng chiêu thức hết thể bị cắt, thân thể bay rất ra ngoài. Hỏa diễm tại ma khấu trên thân cắt một đường vết rách, lại là kéo dài không tạ, cần phải dùng cực mạnh linh lực mới có thể áp chế xuống, uy lực phi phàm. Tô Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, loại này kim sắc diễm tâm hỏa diễm để hắn không khỏi nghĩ đến mặt trời chi hỏa, cũng chính là Thái Dương chân hỏa. Ngụy Khôn hình thể cực lớn, So với thạch đầu còn cường trắng hơn, thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít có 3 mét độ cao, nửa người trên trần trụi bên ngoài, bắp thịt như là hòn đá, nửa người dưới thì là đơn giản khoát một kiện da thú quần đùi, hẳn là một đầu tuyệt thế hung thú ra chế thành. Chứ bắp thịt bên ngoài, bắt mắt nhất địa phương thì là hắn tràn đầy lông tóc, nhìn như là thật dài gai ngược, rất là làm người ta sợ hãi, trong tay hắn nắm một thanh trọng truy, như là xe tăng hạng nặng, vung vậy ở giữa không người dám cùng tranh tài. Người thú? Còn Hoa Hàn Hương Nàng là một tên tóc toàn bộ vì màu trắng bạc nữ tử nhìn yếu đuối nhưng toàn thân lại là mang theo ngập trời trờiắnn ý mỗi khi đi một bước trên mặt đất thế mà liền sẽ lưu lại một đạo băng xương giấu chân những nơi đi qua ma khấu binh khi đều ngưng vì băng xương hành động nhận cực lớn trở ngại có chút thậm chí lan tràn đến cánh tay loại này dấu hiệu Tô Vũ cũng không xa lạ gì tại ngũ Châu đại lục thời điểm thì gặp qua băng tổ người huân sĩ Hậu Duệ đều như thế biến thái sao Tô Vũ nhìn lấy càng ngày càng gần ba người Trong lòng không khỏi sợ hãi thân nói. Ba người này tại đều có chính mình quen thuộc tạo nghệ, mà lại bởi vì đặc thu tính, lực phá hoại cực mạnh, cùng dai võ giả chắc rất khó là đối thủ của bọn họ. Thực lực đều cùng Ngọc Linh lung tương đương, đều là đến thượng vị thần cao dài trình độ. Hàn Hương, các ngươi thế nào đến? Ngọc Linh lung nhìn lấy bọn hắn, mở miệng hỏi. Thiên ly quốc động tĩnh lớn như vậy, một mình ngươi chúng ta không yên lòng, liền đến. Hoa Hàn Hương nói ra. Uy cái gì gọi một người a Có ta bồi tiếp nàng nhà Cổ khinh hồng nhúng mày, không vui mở miệng nói. Hoa hàn hương lại là nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục hỏi thăm, ra sao? Chìa khóa cầm tới sao? Ngọc Linh lung có chút nụ trí, chậm rãi lắt đầu, kém một chút. Trong dự liệu, dù sao mang cái vướng víu ở bên người, người nào đều khó tránh khỏi. Hứa thành vừa cười vừa nói. Người ý gì? Cổ khinh hồng hai tay nắm tay, mắt lạnh nhìn hắn, cả giận nói. Thì như thế cái ý tứ. Không biết Nhẹ Hồng công tử có cái gì chỉ giáo a. Hắn đem Nhẹ Hồng hai chữ đọc đến từ nặng, chán đầy mỉa mai nhìn lấy Cổ Khinh Hồng. Nhẹ Hồng trên đường đi đối với ta trợ giúp rất lớn, rất nhiều trường hợp huyết dịch của hắn cứu ta mệnh. Ngọc Linh Lung khẽ chau mày, mở miệng nói. Hắn lời nói lập tức để Cổ Khinh Hồng trên mặt tức giận biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy Ngọc Linh Lung, vô cùng đáp ý. Những thứ này không có tóc, lại hất lên như thế một bộ già, tuyệt đối cũng là lôi âm tự hỏa thượng đi. Hứa Thành ngược lại nhìn về phía lôi âm tự mọi người, ngữ khí rất là ngả ngớn. Bần tăng pháp danh minh tâm. Phật tử trên mặt cũng không thấy giận dữ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hắn là lôi âm tự Phật tử. Ngọc Linh lung mở miệng nhắc nhở. Thì ra là lôi âm tự Phật tử. Hứa Thành một mặt giật mình, nói tiếp, nghĩ không ra Phật tử thế mà thật trẻ tuổi như vậy. Nghe nói xuất gia vì tăng phải bỏ qua đồ vật rất nhiều, người trẻ tuổi như vậy, thật cam nguyện sao. Thế gian hết thể cũng chỉ là hư vọng. Thế nhân chỉ là thụ nội tâm dục vọng chỗ chi phối, sư phụ ban thưởng ta pháp hảo minh tâm, cũng là để cho ta hiểu rõ bản tâm chi ý. Phật tử thanh em bình tĩnh như trước, thản nhiên nói: Các người lôi âm tự hòa thượng thì là ưa thích khoe khoang, kể một ít huyền diệu khó giải thích đồ vật. Hoa Hàn Hương cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường. Vị này là hứa thành ngược lại nhìn về phía Tô Vũ. Hắn là Đại Vương Sơn Tô Đại Vương. Ngọc Linh lung giới thiệu nói, tiếp lấy nghĩ một lát lại bổ sung, võ đạo tu vi cực cao cảm Nàng là đề cao Tô Vũ phân lượng. Ba người này luôn luôn mắt cao hơn đầu, tự kiềm chế thị hân sĩ hậu duệ, tắc phong làm việc đều là vô cùng quần ngạo, lại thêm thiên phú dị bẩm, tự nhiên là một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất tầm tính, theo vừa mới ở trùng cũng đó có thể thấy được bọn họ ngâm cuồng Thì ra là Tô Đại Vương, gần nhất danh tiếng rất mức ca. Hứa thành nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt mang theo một tia không phục, Tô Đại Vương độ tuổi cùng chúng ta tương đương, lại là thu hoạch được như thế cao rộng nhìn Thật sự là khiến người rất ngạc nhiên, ta rất là hiếu kỷ, không bằng luận bản một chút như thế nào. Không khó nghe ra, hắn là không phục Tô Vũ danh vọng, hắn là hân sĩ hậu duệ, tự xưng là thiên tài, lúc này ở thần vực vẫn là hạng người vô danh, nhưng Tô Vũ đã là danh chấn thiên hạ hắn tự nhiên không phục, chỉ cần đánh bại Tô Vũ, như vậy hắn liền xem như dấm lên Tô Vũ bên trên. Không dám nhận, đều là thế nhân thổi phồng đi ra hư danh A. Tô Vũ cười nói, thế nhân phần lớn ngu muội dễ dàng bị người l Chúng ta tổ tiên sở gì không hỏi thế sự cũng là khinh thường cùng thế nhân làm bạn, coi như thật sự là trong thế tục đệ nhất nhân, lại được cho cái gì? Hoa hàn hương cười nói, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Ta đồng ý. Một mực không nói chuyện ngụy khôn mở miệng nói, hắn âm thanh như là trùng lớn, khả năng bởi vì là người thú duyên cớ, nói chuyện cũng không lưu loát, lời nói cũng rất ít. Hứa thành nghe vậy cũng không hề đem tô vũ để ở trong lòng, ngược lại cười nhạt nói, theo ta nghĩ... Năm đó chúng ta tổ tiên thì không nên hy sinh chính mình đi cứu cái thế giới này, đã đều biết thế nhân ngu muội còn đi cứu làm gì. Các ngươi nhìn xem, cứu tới cứu đi cuối cùng nhất không phải là thành dạng này. Không đáng a Phật tử nhắm hai mắt, yên lặng nghiệm tụng lấy kinh Phật, Tô Vũ thì là đối với hắn lời nói mắt điếc thai ngơ, Ngọc Linh lung trao mày, há hốc mồm lại là cố nén không nói chuyện. Cổ khinh hồng lại là không thể nhẫn, sắc mặt đỏ lên, chỉ trích nói, có ít người thật đúng là tự đại. Nói lời này thì không sợ cho tổ tiên hổ thẹn sao. Người nói cái gì? Hứa thành trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía cổ khinh hồng. Mọi người cẩn thận, ma khấu đến. Đúng lúc này, tô vũ lại là thần sắc nhất động, mở miệng nói. Tiếp theo, chỉ thấy có mây danh ma khấu hướng về mọi người bay thẳng mà đến. Thực, trước đó hứa thành ba người khi đi tới liền đã có không ít ma khấu bao vây hãm nơi này, một mực chỉ là tham dò tính động thủ. Lúc này tô vũ cô ý đem mấy tên ma khấu hướng về hứa thành nơi nào bước tới. Chờ đó cho ta. Chờ giải quyết những con rùi này ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Hứa thành mắt lạnh nhìn cổ khinh hồng nói ra, chuyển tiếp thân thể bắt đầu cùng ma khấu đánh nhau. chương 982, ngũ cao nam tử. Dầm dầm dầm. Tiếng phá hủy không ngừng, hứa thành ba người quả thật có cùng ngạo tư bản, chui vào ma khấu trong đám, như là hổ vào bề dê, lực phá hoại mười phần. Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng cũng chiến trường. Học Linh lung thân hình lơ lửng không cố định, ngược lại cực kỳ thích hợp loại này hỗn chiến, thường thường xuất quỷ nhập thần, người khác còn không có kịp phản ứng, vì trí hiểm yếu liền đã bị cắt đứt. Cổ Khinh Hồng thì là đơn giản thô bạo nhiều, hắn ỷ vào chính mình thân thể đặc tính, không cần phòng ngự, kiếm khí hét giận dữ mà ra, chém hết tứ phương. Khen. Đúng lúc này, một trận hàn mang hiện lên, kinh thiên sát ý phóng lên tận trời tựa như muốn chém hết tất cả, hướng về Tô Vũ thẳng chạm mà đến. Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt, Thân thể vượt ngang mà ra, bàn tay rối ra đối với đao kia lưới đao trộm tới. Khen. Bàn tay cùng đao nhận va nhau lại là phát ra kim loại tiếng oanh minh, tô vũ thân hình không ngừng, tiếp lấy đối với ma khấu lồng ngực một quyền vung ra. Rồi. Nương theo lấy cốt cách nước ra thành âm, cái kia người thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ma khấu số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chân chính cao thủ cũng không nhiều, chiến đấu cũng không có áp lực. Ẩm Ẩm. Đúng lúc này, một đạo thiên lôi hạ xuống từ trên trời. Màu xanh đậm lôi điện giống như thiên thần chi nộ, rơi tại mặt đất để cả vùng không gian đều kịch liệt rung động Hoàng Phủ lãng quanh thân lôi điện ánh sáng tràn ngập giống như lôi thần hàng lầm vô tận thiên lôi không ngừng lấp loe lấy hắn làm trung tâm lôi điện tựa như vô cùng vô tận bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống ở bên cạnh hắn cách đó không xa lại là một tia chớp đột nhiên rơi xuống một tên ma khấu trực tiếp bị chém trúng toàn thân linh lực tăng ăn dã sinh cơ hoàn toàn không có sắc mặt hắn ngưng trọng trong mắt tràn đầy sắc ý Trong tay nắm một thanh trạm trường thương màu xanh lam Phía trên lôi điện vần quanh Cảm thấy hình thành một đầu lôi hình cự long bộ ráng a di Đà Phật Nương theo lấy một tiếng Phật sướng Nguyên bản bất động như núi Phật tử cũng là cất bước mà ra Chỉ hướng Hoàng Phủ Lãng Phương hướng mà đi Nơi đó là tượng sơn lối vào Đồng thời cũng là ma khấu cao thủ nhiều nhất địa phương Bên trong, tại cửa vào phía trước Còn có một vị tô vũ người quen Chính là vị kia dẫn người đi phá quán mũ cao nam tử Hắn sát mặt tái nh cho người ta một loại cực kỳ âm nhu cảm giác, giống như gián độc, yên tĩnh nhìn lấy trước mặt chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, còn có 6 vị cao thủ, trong tay đều là nắm đại đao, thực lực bất phàm, chém giết lấy cản Vũ Quốc vệ binh, đúng là bọn họ ngăn trở cản Vũ Quốc quốc bộ. Trên đường đi, Phật tử trên thân Phật quang càng lúc càng đông, phía sau bắt đầu hiện ra Phật Đà hư ảnh, Phật Đà ngoại hình là nộ mục kim cương, trong tay nắm một cây thiền trượng, vung vẩy ở giữa, Phật tử quanh thân ma khấu đều là bị mở, không người có thể ngăn cản quốc bộ. Chúng ta cũng đi. Hứa thành ba người liếc nhau, cũng là cùng nhau hướng về kêu bên trong mà đi. A-di Đà Phật, chư vị thi chủ, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Phật tử đứng ở cửa vào trước, chắp tay trước ngực, mở miệng nói ra. ngũ cao nam tử lại là lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, đối Phật tử lời nói mắt điết hay ngơ. Cho bản hoàng tử tránh ra. Hoàng phủ lãng hiển nhiên không có cái gì kiên nhẫn, quát lạnh một tiếng, đồng tử đều biến vì màu xanh đậm, tại hắn trên đỉnh đầu. Lôi vân tựa như cảm nhận được hắn giận như lửa, càng là sâu nặng. Ha ha, hoàng phủ hoàng tử sao hỏa khí lại lớn như vậy? Là bởi vì chính mình bị chúng ta ma khấu sử dụng hay là bởi vì mất đi chìa khóa đối ca ca của mình không có cách nào giao phó? Mũ cao nam tử nhẹ nói nói, mang trên mặt cười lạnh. Người muốn chết. Hoàng phủ lãng ánh mắt bỗng nhiên nhữ lại, trường thương trong tay bỗng nhiên chỉ thiên. Ẩm ẩm. Trên trời cao, vô số lôi đỉnh tựa như đạt được triệu hoán, ẩm vang rơi xuống. Đều là cùng trường thương liền nhau, sợ lôi điện tiêu tán khắp cả không gian, để người tê cả da đầu, toàn thân tế bào đều rất giống tê liệt. Diệt khung. Hoàng phủ lãng trong con mắt có thiểm điện hiện lên, cổ tay nâng lên, trường thương đối với cái kia mũ cao nam tử mãnh liệt đâm ra. Giống. Một đầu ngân sắc cự long từ trường thương phía trên sông ra, toàn thân đều là từ lôi điện tạo thành, gào thét một tiếng, mang theo lớn lao uy thế hướng về mũ cao nam tử phóng đi. Cái này lôi long ánh sáng trói mắt vô cùng. Đâm vào mắt người trừ đau nhức Khanh Khanh Khanh ngũ cao Nam tử vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ từ hắn phía sau lại là đột nhiên thoát ra mấy cái đen nhánh xỉg xích như cùng một cái đầu màu đen rắn du thoán mà ra làm người ta sợ hãi vô cùng những thứ này xiềng xích đi qua bên cạnh hắn sáu vị cao thủ Bảy người từ đó lấy dây xích liền nhau hình thành một loại quỷ dị trận hình hào hào hào dây xích trên không trung giao thoa cuối cùng hình thành một cái xỉg xích tâm lưới lớn ngăn tại mũ cao Nam tử trước mặt Anh. Lôi long cùng cái kia tấm lưới lớn chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng to lớn tiếng oanh minh, nhưng mà lại là khó có thể tiến thêm nửa phần. Cái này tấm lưới lớn giống như có ngăn cách lôi điện công năng, kỳ dị vô cùng. Hào hào hào. Sáu người kia chiêu thức lại là biến đổi, tấm lưới lớn nhất thời hóa thân thành cự trảo. Đối với cái kia lôi long lôi cuốn mà đến, trong nháy mắt liền đem lôi long chỗ bên trong, giống như một đạo sợi dây thừng đem lôi long gắt gao chói chặt. Tuy ý lôi long như thế nào tránh thoát Thủy trung tiếp trước tấm lưới lớn chói buộc. Xì xì xì. Theo xích sắt không ngừng nắm chặt, lôi trên thân rồng, lôi điện chi lực bắt đầu điên cuồng tiêu tán, cuối cùng nương theo lấy một tiếng không cam lòng gào thét, hóa thành hư vô. Xem ra, ngươi cùng ca ca ngươi trên lệnh thật đúng là không phải một chút điểm a. Mũ cao nam tử nết miệng lên một vòng đường cong, chậm rãi nói ra. Hoàng phủ lãng ánh mắt dũng nhiên trầm xuống, hai tay nắm tay, cổ tay hơi run rẩy, nam tử này mỗi một câu đều nói tại hắn chỗ đau. Hắn thân là hoàng tử lại bị đoan mục lâm sử dụng, từ đó làm cho thần vực hỗn loạn để ma khấu có cơ hội để lợi dụng được, cái này cũng thì thôi chính mình nhất thời không quan sát thế mà đem ca, ca của mình cùng rất nhiều cao thủ bế quan tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn đến không gian thượng thi rơi mất, đây coi như là một cái cự đại sai lầm, chính mình không có cách nào hướng ca, ca giao phó Hoàng Phủ Nạo, sinh ra chính là thiên kiêu chi tử, huy hoàng loa mắt hắn cũng một mực lấy ca, ca của mình làm mục tiêu, vốn là Hắn một lòng muốn mượn cơ hội này làm ra một phen thành tích, nhưng mà lại chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến phạm phải như thế di thiên đại họa, bởi vậy, hắn ngay đầu tiên đuổi tới thiên ly quốc, muốn làm ra đền bù Hào hào hào. ngũ cao nam tử ánh mắt lué ra không thể nắm lấy ánh sáng, âm nhu bên trong mang theo ngân lệ, phía sau xích sắt lại là một trận lắc lư. Cái kia sáu vị cao thủ cũng là thân hình lué lên, đem xích sắt cấp tốc kéo dài, trong ngáy mắt, liền đem toàn bộ chiến trường dùng xích sắt khóa vây quanh hình thành một cái xích sắt lồng giam. Những thứ này xích sắt tựa như mũ cao nam tử cùng 6 người kia một bộ phận, điên cuồng vặn vẹo nhấp nhô, không ngừng toán loạn ở giữa hình thành một cái xích sắt viên cầu, cái này một mảnh khu vực tựa như khắp nơi đều bị xích sắt bao trùm. Lúc này, còn lại ma khấu cũng đều đã len ý sạch sẽ, Tô Vũ sắc mặt trầm xuống, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia mũ cao nam tử. Trận pháp này, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Ha ha ha, ta thập đại đạo nô thế mà chết bốn cái. Xem ra đây là Tô Đại Vương Kiệt tắp đi. Mũ Cao Nam Tử giống như rắn độc ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Vũ, mở miệng lạnh giọng nói ra. Thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc hận, vốn là bọn họ coi như không địch lại đảo tàu hẳn là cũng không khó, thật đúng là để cho ta có chút ngoại ý muốn a Chương 983, Tỏa Thiên Trận, Liên Thủ Mũ Cao Nam Tử tự nhiên tiếc hận, cái này mười vị đao nôn là hàn phí cực đại tâm huyết lúc này mới bồi dưỡng mà ra, mười tâm ý người liền nhau, tinh thông rất nhiều hợp kích trận pháp Mười người một thể, có thể đủ tại thần vực bên trong đi ngang. Hắn phái đi ra bốn người trước đuổi theo giết Ngọc Linh Lung, vốn là một kiện đã tính trước sự việc, chỉ là không nghĩ tới lại bị Tô Vũ đánh giết, tổn thất cực lớn. Nếu là bốn người kia ở đây, như vậy trận pháp này vì lực sẽ tăng gấp bội, đối phó Tô Vũ bọn người năm chắc lại tăng thêm mấy phần. Ừ, chỉ là bốn người mà thôi, có cùng không có có cái gì khác nhau. Hứa thành cười lạnh một tiếng, phía sau hỏa vũ kích động, đống nhiên bay lên không, quanh thân vây quanh liệt diễm biển lửa phát ra như là lòng ưng ghét, uy thế kinh người. Chịu chết đi. Vừa dứt lời, ngọn lửa kia cao độ lại lần nữa cất cao, tiếp lấy ngưng tụ thành một đầu kim ôi hỏa điểu hình hình, lóe mắt vô cùng, hướng về mũ cao nam tử bày thẳng mà đi. Ao ao ao. Vô số xích sắt rũ ra, trên không trung hình thành một cái vòng tròn, tiếp lấy hướng về kia mặt trời trên thân một bộ, đưa nó đoàn đoàn cuốn lấy. Hướng. Mặt trời, mặt trời. Tiểu tíu. Hứa thành quát lạnh một tiếng, liên tóc đều biến thành hỏa hồng sắc. Cái kia kim mối hỏa chim cao dương lấy hai cánh, phát ra một tiếng kêu to, từ trên người nó bắt đầu có lửa vẫn xuất hiện, hướng về tứ phương đánh xuống mà đi. Ken ken ken. Vẫn thạch cùng xích sắt chạm vào nhau, phát ra bạo phá âm thanh, toàn bộ không gian nhiệt độ đống nhiên tăng lên, nhìn bầu trời tựa như tại hạ lửa cháy biển. Si si si. Những màu đen đó xích sắt chất liệu đặc thủ, nhưng dù là như thế, vẫn như cũng bị ngọn lửa kia thiêu đến đỏ thấm, bắt đầu không được rung động. Hứa thành trên mặt ý cười càng đậm. Chỉ cần những thứ này nhiệt độ theo xích sắc không ngừng chuyển đến, cuối cùng rồi sẽ chuyển vào cái kia mũ cao bên người nam tử. Nhưng, đúng lúc này, từ cái này mặt trời ở trung tâm, một đạo siềng xích màu đen lại là đột nhiên xuất hiện, tựa như rắn nuyết to miệng, đem mặt trời từ trung tâm xuyên thủng mà qua, chỉ hướng hứa thành đâm thẳng mà đến. Cẩn thận! ngụy khôn cường tráng bóng người đột nhiên xuất hiện tại hứa thành trước mặt, trong tay trọng truy nâng lên, tiếp lấy hướng về kia màu đen xích sắc đống nhiên lên xuống. Ken! Xích sắt kia lập tức bị thiết truy đập xuống mà xuống, nó rơi trên mặt đất, giống như có sinh mệnh, như là linh như rắn phi tốc dụ tẩu, trong nháy mắt biến mất. Cơ hội trong cùng một lúc, một đạo sáng bạch sắc quang mang chợt loại lên, hoa hàn hương thân hình xuất hiện tại cái kia khóa lại mặt trời xích sắt bên cạnh, trường kiếm trong tay tại xích sắt phía trên hơi hơi một điểm. Từ cái này một điểm bắt đầu, băng khối bắt đầu phi tốc lan tràn, trong nháy mắt, cái kia một mảnh siếng xích đều là kết đầy băng khối. Bang hòa kích Mũ cao nam tử trên mặt ý cười không gặp, thấp giọng mở miệng nói. Khi nói chuyện, cái kia bị băng trụ xiềng xích bắt đầu chấn động kịch liệt, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, những băng khối đó lập tức bị chấn ác, toàn bộ xích sắt thế mà không có có nhận đến một chút xíu ảnh hưởng. Cái này sao lại có khả năng? Không chỉ là hứa thành ba người, liền xem như tô vũ mấy người cũng là khẽ trao mày nhìn lấy xích sắt kia, trong mắt lóe dị sắc. Mặc kệ là cái gì đồ vật, nhận nhiệt độ cao hơn nướng, cấp tốc chuyển hóa làm băng Tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, riêng là xích sát, cần phải trực tiếp vỡ vụn mới đúng, nhưng, cái này xích sát thế mà không bị ảnh hưởng chút nào, quả thực là kỳ dị. Mà lại, hứa thành cùng hoa hàn hương lửa cùng băng cũng không bình thường, hai bên cùng phối hợp, liền xem như thần binh lợi khí chắc đều chịu không nổi đi. Hào hào hào! Đối mọi người chấn kinh, ngũ cao nam tử nhắm mắt là ngơ, xích sát quấn quanh đắc canh thêm mánh liệt, cuối cùng đỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp đem cái tiêu kim ố hỏa chim cho chết bể. Thiên trận Cổ khinh hồng đồng tử đông nhiên co rụt lại, trực tiếp hít một ngụm khí lạnh, nhìn không được cả kinh nói. hắn lời nói để tất cả mọi người là giật mình trong lòng, trên mặt cũng đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên đối với tỏa thiên trận hung danh có nghe thấy. Ha ha, chúng ta yên lặng và nằm, cũng không giống như các ngươi một mực đang lùi bước. Mũ cao nam tử cười lạnh, đắc ý nói, cái này còn vẹn vẹn một góc của bằng sơn. Bọn họ chọn thời điểm này gây nên hối loạn, hiển nhiên cũng là sớm có dự mưu, tính trước kỹ càng. X Vô số xích sắt đã hướng về hứa thành ba người thẳng lui mà đi, những thứ này xích sắt không ngừng cực kiên định cứng rắn, càng là tốc độ cực nhanh, linh hoạt vô cùng, rất nhanh liền đem hứa thành ba người vây quanh, như là rắn, chính đang chậm rãi co vào, lúc nào cũng có thể sẽ đem con mồi treo cổ. ngụy khôn trọng truy không ngừng vung vẩy, hắn lực lượng cực mạnh, mỗi một nền đột nhiên không gian rung động, nhưng mà lại căn bản đoành không ra xích sắt vây quanh, ba người giống như đang làm chó cùng rất rộng, chỉ băng vào một người căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp này." Hoàng phủ Lãng nói ra. Hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt tại Tô Vũ trên thân có chút dừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, liên thủ. A Di Đà Phật, Bần tăng nguyện ý trợ một chút sức lực." Phật tử trực tiếp mở miệng nói, tiếp lấy cước bộ bước ra, thân thể trực tiếp hướng về trận pháp một góc mà đi. Toàn thân hắn Phật quang phổ chiếu, bên trong miệng niệm tụng lấy Phật pháp, một cái cự đại vạn chữ đã bay ra, hướng về nơi hẻo lánh một người chấn áp tới. Chúng ta cũng đi hỗ trợ Ngọc Linh Lung nói ra, tiếp lấy thân thể bay lên trên không, hướng về một góc khác mà đi. Muốn phá vỡ tỏa thiên trận nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, bởi vì muốn muốn phá trận, cũng không có đặc thù kỹ xảo, chỉ cần lấy cứng trọi cứng, phá vỡ một cái lỗ hổng là đủ. Càn vũ quốc người hiển nhiên hiểu rõ đạo lý này, phân tán ra đến, bắt đầu đối với trong trận pháp những ma khấu đó xuất thủ. Tỏa thiên trận khó chơi chấu ngay tại ở, những thứ này xích sắt ở khắp mọi nơi, mà lại theo thi trận tâm ý người mà động. Một khi bị vây lại sẽ không còn thời gian xoay sở, mà chỉ cần mọi người phân tán ra đến, tại các ngõ ngách phụ trách kiềm chế, như vậy những thứ này thi trận người ở giữa phối hợp liền sẽ bị đánh loạn, không có cách nào lẫn nhau trợ rút, đem hội giảm mạnh phá trận độ khó khăn. Bởi vậy, trận pháp này thi trận càng nhiều người, uy lực càng lớn, có thể tưởng tượng, nếu là mặt khác 4 vị đao nâu không có bị Tô Vũ chém giết, sẽ là cái gì dạng chẳng cảnh. Haha, ha, Tô Đại Vương, người xuất hiện thật sự là một cái biến số. Mỗi lần cũng có thể làm cho kế hoạch chúng ta không thể không làm ra điều chỉnh. Mộ Cao nam tử xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Tô Vũ đôi mắt tiên tỉnh nhìn lấy hắn, toàn thân linh lực đều đề cao tới cực điểm. Bản thân ngươi liền đến từ Ngũ Châu Đại Lục, làm gì lẫn vào thần vực sự việc, không bằng chúng ta ma khấu như thế nào?" Mộ Cao nam tử tiếp tục nói, đến lúc đó thần vực cùng Ngũ Châu Đại Lục liền nhau, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Các ngươi thiết kế Ta Đại Vương Sơn trước đây, nếu là giao ra gia Đoan Mục lẫm cha con, Ngươi lời nói ta ngược lại còn có thể cân nhắc." Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nói. Mũ cao nam tử chậm rãi lắc đầu, tiếc hận nói, "Đáng tiếc, biến số đã không hề chính mình trưởng khống bên trong, như vậy chỉ có thể hủy đi." Ngón tay hắn tinh tế mà thon dài, ngón rút móng tay sở lấy quỷ dị tương ớt, chiều dài thậm chí vượt qua toàn bộ ngón út, cổ tay nhẹ khẽ vây một cái, ngay lập tức, từng đạo từng đạo xích sắt dương nhanh múa vút hướng về Tô Vũ chụp tới. Chương 984: Khổ chiến cảm tạ. Vị thứ nhất minh chủ sinh ra Tô Vũ sắc mặt ngưng tụ, quân tử kiếm đã xuất hiện trong tay, kiếm quang lập loé, mua ra một trận kiếm hoa. Ken keng keng. Em hai va chạm phía dưới, quanh thân những sắt đó liên lập tức bị ngăn cản bên ngoài, Tô Vũ ánh mắt như kiếm, dũng nhiên quét qua, thân thể lập tức bay lên trên không, một vòng ánh sáng hiện lên, mũi kiếm đã hướng về mũ cao nam tử đâm thẳng tới. Kiếm pháp như sấm, dũng nhiên mà tới. Nhưng, một đạo hắc ảnh hiện lên, một đạo xích sắt ở giữa ngăn tại trên mũi kiếm, phát ra một tiếng kêu khẽ, không những như thế, Xích sắc kia càng là lớn lên như rắn bắt đầu theo thân kiếm cuốn lên, muốn đem tô vũ trưởng kiếm trong tay cho cuốn chặt lấy. Tô vũ sắc mặt trầm xuống, toàn thân linh lực đồng bằng như biển, ngọn lửa màu xanh thấu thể mà ra trực tiếp bao khỏa tại trên trường kiếm. Tiếp theo, như là như dòi trong xương, bám vào xích sắc phía trên, đồng thời cấp tốc hướng về mũ cao nam tử lan tràn mà đi. Hồn thanh diễm đặc tính bảy ra không bỏ sót, như là màu xanh lá u linh, phiêu hốt nhấp nháy Ào ào ào. Những sắt đó liên rất nhân tính hóa thả ra trường kiếm, tiếp lấy cùng nhau đoàn ôm cùng một chỗ, vận thành một đoàn, thế mà đem lan tràn ở trên hồn thanh diễm đều tiêu diệt, linh tính vô cùng. Trung quanh, càng nhiều xích sắt vây lại tô vũ, một bộ nhìn chầm chầm bộ dáng. Những thứ này xích sắt thủy hòa bất xâm cứng rắn vô cùng, chủ yếu nhất là, trong cương có nhu, lại phối hợp tính ra hàng trăm số lượng, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị vô số dây xích nhốt chặt, đến lúc đó thần tiên khó cứu, thật sự là khó chơi vô cùng Tô Vũ dựa vào kiếm pháp tới chiến đấu, trong lòng áp lực lại là càng lúc càng lớn, rốt cục cảm nhận được tỏa thiên trận sợ, nếu là không có cách nào trực tiếp đem những thứ này xích sắt phá vỡ, hao tổn đều có thể đem người mà chết. Mỗi lần hắn đem chung quanh dây xích đánh lui, dấu ở một bên dây xích còn sẽ phi tốc theo bốn phía thoát ra, dự bị trên không thiếu, hướng về Tô Vũ tứ chi lôi cuốn mà đi, Tô Vũ ủi vào chính mình khinh thân công pháp lúc này mới dây dưa đến bây giờ. Hắn đều là loại tình huống này. Hắn người tình huống tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, mỗi một cái đều là mệt mỏi ứng đối, đối cái này xích sắc không thể làm gì, liền phản kích đều làm không được. Đám người này đối xích sắc khống chế có thể nói là thuận buồm xuôi gió, vô số xích sắt của vũ, chính bọn hắn còn giấu ở những thứ này xích sắc phía sau, muốn muốn tới gần đều làm không được. Linh lung, cứu ta a Rất nhanh, cổ khinh hồng cái kia quen thuộc tiếng kêu cứu thì chuyển tới, toàn độ người đã bị dây xích giữ chặt tứ chi, rất nhanh những siềng xích đó không ngừng mà quấn quanh. Đem hắn bọc thành một cái bánh trưng, tiếp lấy càng là chỉ hướng đầu hắn bao quải mà đi. Cổ Khinh Hồng sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên bị xiềng xích này sườn đến rất khó chịu. được. Đối với hắn bị tóm, mọi người tại đây thế mà không có một cái nào lộ xẻ ra ngoài ý muốn thân xác, vẹn vẹn trong tay động tác có chút dừng lại, liền tiếp theo không còn chuyện gì cũng xích sắt lượn vòng. Ngọc Linh Lung nhìn Cổ Khinh Hồng liếc một chút, ngọc vung tay lên, cái kia nguyên bản bị trói chặt Cổ Khinh Hồng lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, chân thân lại xuất hiện tại Ngọc Linh Lung bên người cười đối với Ngọc Linh Lung. "Siêu, Tô Vũ bên này, nương theo lấy tiếng xé gió, những sát đó liên rốt cục mất đi kiên nhẫn, cùng nhau thoát ra, tựa như ngàn vạn con cự mãng, hướng về phía Tô Vũ xé rách mà đến." Tô Vũ đôi mắt bỗng nhiên nheo lại, trong tay quân tử kiếm biến mất, cổ tay vung lên, huyền thiết kiếm, cái kia ngâm đen mà to lớn bóng dáng xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm này so Tô Vũ cả người còn còn dày rộng hơn, cho người ta một loại vô cùng cẩn trọng cảm giác, tạo hình chi quá dị để mọi người tại đây đều hơi hơi ghé mắt. Tô Vũ năm kiếm chỉ cảm giác mình lực lượng đều đủ một chút, nhìn lấy chỉ hướng chính mình lui bắn mà đến xích sắt nhếch miệng lên một vòng ý cười. "Ho ho ho." Cổ tay hất lên, huyền thiết trọng kiếm lập tức mang theo tiếng xé gió quên múa, nguyên bản còn lộ ra tráng kiện xích sắt so sánh với mà nói lại trở nên tỉ mỉ lớn lên, mà huyền thiết trọng kiếm thì là núi lớn. Keng. Một tiếng vang giòn, đinh thai nhức óc. Những sắt đó liên tại nặng dưới thân kiếm không chút huyền niệm bị quật bay ra ngoài. Không những như thế, trọng kiếm vung vậy ở giữa lại là có cực kỳ mạnh mẽ gió, đem tô vũ chung quanh xích sắt tất cả đều cách trở bên ngoài, hình thành một cái chân không khu vực. Nương theo lấy tô vũ huy động, lấy tô vũ làm trung tâm thế mà hình thành một cơn báo tác, như là hung thú gầm, để thiên địa biến sát. Vì thế như thế, làm cho tất cả mọi người đều rất là chấn động. Tiểu tử này, rõ ràng thực lực không tệ, lại giả tình giả ý nói không phải đối thủ của ta, là xem thường ta sao. Hứa thành không khỏi sắc mặt lạnh lẽo rất là khinh thường, nói khẽ lợi hại a nhìn không ra, tô đại vương thế mà lại như thế thô cạnh chiêu thức cổ khinh hồng sợ hãi thàn nói cái này vừa phân thần đưa đến kết quả chính là một giây sau hắn trực tiếp bị xích sắt trô đánh ngã treo lên rất nhanh lại lần nữa quấn quanh thành một cái bánh trưng linh lung, cứu ta a quen thuộc tiếng kêu cứu lại lần nữa văng lên trừ ngọc linh lung bên ngoài tất cả mọi người miễn dịch, mắt điếc thai ngơ lúc này, theo tô vũ động tác càng lúc càng nhanh Huyền Thiết Trọng Kiếm đã hóa thành nói đạo hư ảnh, quay trùng quanh tại quanh người hắn đem, cả người hắn đều bao trùm, thế mà liền khuôn mặt đều thấy không rõ. Ken ken cản. Chung quanh những sắt đó liên thỉnh thoảng hướng về Tô Vũ đâm tới, lại là đều không ngoại lệ, đều là bị oanh bay trở về. Xích sát đặc tính là cương nhu hòa hợp, như vậy Tô Vũ thì dùng tuyệt đối lực lượng đi nghiền ép. Hắn một bên đưa tay Huyền Thiết Trọng Kiếm, một bên vận chuyển thân pháp, hướng về kia mũ cao nam tử phi tốc tới gần, nương theo lấy trọng kiếm như thế, Trong lúc nhất thời áp lực bất người, mũ cao nam tử nhìn chằm chầm càng ngày càng gần Tô Vũ, đôi mắt cũng là chậm rãi nheo lại, hai tay giao thoa, những xiển xích đó cũng không tiếp tục công kích mà chính là lùi lại vờn quanh tại trước người hắn. Hô! Đến mũ cao nam tử trước người, Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, trọng kiếm như núi, từ trên xuống dưới, dũng nhiên hướng hắn đập tới. Giờ khắc này, to lớn bóng mở bao phủ tại mũ cao nam tử trên thân, tựa như trời đất luôn xuống. Hư không bên trong, Lực lượng khổng lồ để không khí đều nhận để ép, tựa như từ trung gian vẽ tách đi ra. Nặng trên thân kiếm, hào quang tỏa sáng, mang theo một cỗ trọng áp, coi như chỉ là nhìn lấy đều khiến người ta cảm thấy một cỗ vô cùng nặng nghề cảm giác, trọng kiếm bóng dáng phi tốc phóng đại, như là đồi núi sụp đổ, đánh xuống xuống. Mũ cao nam tử thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đưa tay, trước người trong hư không hơi hơi nhấn một cái. Hào hào hào. Những sát đó liên lập tức cảm nhận được hiệu triệu, ở trước mặt hắn phi tốc ngưng tụ, một đạo tiếp lấy một đạo lẫn nhau liền nhau, kết thành một cái xích sắt hình tấm lưới lớn, ngăn tại mũ cao nam tử phía trên. Xích sắt phía trên, vô số hắc quang phun trào, theo xích sắt giũ tụ, cho người ta một loại cực đoàn quỷ dị cảm giác. Huyền thiết trọng kiếm cùng tấm lưới lớn chạm vào nhau, một đạo nổ vang dung trời truyền ra, cái kia tấm lưới lớn run lên bần bật, bị trọng kiếm không ngừng ép xuống. Nhưng, những hắc mang đó lại là càng ngày càng đậm, ngưng tụ thành một mảnh nồng đậm màn đen, gắt gao chống tại mũ cao nam tử phía trước. Tô Vũ khẽ cho mày, chỉ cảm giác mình cường thế nhất kích đánh vào trên đông, trong lòng không khỏi nột ngạt. Lấy nu thắng cương, cái này tỏa thiên trận quả nhiên là một cái cường đại trận pháp, gần như không có kẻ hở. Mũ cao nam tử trong mắt lóe ra quỷ dị hát mang, ta tiếu nhìn về phía Tô Vũ, bàn tay hơi hơi nắm lại. Tấm lưới lớn lập tức bắt đầu có vào, phía trên xích sắt mượn cơ hội này điên cuồng hướng lấy trọng kiếm cuốn quanh mà đi. Chương 985, Mượn máu. Những xiềng xích đó vung vẩy ở giữa hướng về Huyền Thiết Trọng Kiếm quấn quanh mà đi, một tầng tiếp lấy một tầng, Tô Vũ khẽ cho mày, chỉ cảm giác mình trong tay trọng kiếm càng ngày càng nặng. Những thứ này xích sắt tốc độ cực nhanh, tựa như nghèo đói khá lâu rắn, thật vất vả bao trùm con ngồi sau điên cuồng ăn, toàn bộ trọng kiếm ngoại hình đã nhìn không thấy, hoàn toàn cũng là một tầng lại một tầng xích sắt. Không chỉ như thế, những thứ này xích sắt còn đang nhanh trong kéo dài, đã đến chỗ chua kiếm, hướng về Tô Vũ chỗ cổ tay tập kích mà đi. Tô Vũ nhướng mày, Cổ tay đụng lắp một cái, sử dụng huyền thiết kiếm pháp bên trong chấn tự quyết, một cố vô hình gọn sóng từ Tô Vũ chỗ cổ tay bỗng nhiên khuyết tán ra đến, toàn bộ thân kiếm đều là run lên bẩy, phát ra kêu khẽ âm thanh. Ông. Qua một lúc, tựa như đạt tới một loại kỳ lạ của mình, trọng kiếm đột nhiên phát ra một tiếng tiếng oanh minh, vô tận linh lực từ bên trong bạo phát đi ra, linh lực tiêu tán, những sắt đó liên đều bị tạc đến hơi hơi bừng lòng. Tô Vũ cánh tay hất lên, đem nặng trên thân kiếm tầng kia xích sắt trực tiếp ra có điều sắc mặt cũng rất là khó coi. Muốn phá trận pháp này, khó. Cái này còn tốt tại là mọi người liên thủ tình huống, nếu như chỉ có hắn một người hoặc là bố trận 10 người đều tại, như vậy hắn duy nhất có thể làm cũng là triệu hồi ra quan nhị ra đến giúp đỡ. Ai nha, Linh Lung, cứu ta a. Cổ khinh hồng tiếng kêu cứu nghiêm chỉnh trở thành trong chiến trường một đạo tịnh lệ phong cảnh, hầu như một loại quy luật, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ vang lên. Có thể là ma khấu đều cảm thấy đáng ghét, một sợi dây xích bỗng nhiên thoát ra trực tiếp đem hắn miệng cho nhốt chặt, để hắn cứ gọi đều kêu không ra tiếng tới. Lần này, không đợi Ngọc Linh Lung giải cứu, Tô Vũ Cước Bộ dống nhiên vọt ngang, đã xuất hiện tại Cổ Khinh Hồng bên người, trọng kiếm dống nhiên hất lên, trực tiếp đem Cổ Khinh Hồng trên thân xích sắt cho hất ra, đơn tay mang theo Cổ Khinh Hồng, thân hình bay lượn mà qua. Tại hắn phía sau, vô số xích sắt như là linh xà, đuổi sát mà đi, cuốn léo người tốc độ cực nhanh. Lăng ba vi bộ vận chuyển, Tô Vũ thân hình trở nên lơ lửng không cố định lên liền xem như theo bốn phía sông tới dây xích cũng khó có thể bắt được thân hình. Tô Đại Vương, nghĩ không ra ngươi sẽ đến cứu ta, cảm động. Cổ Khinh Hồng nhìn lấy Tô Vũ, thâm tình chậm rãi. Trận pháp này dựa vào đồng dạng thủ đoạn là không có cách nào phá, cần mượn dùng ngươi máu. Tô Vũ nếm đến cổ Khinh Hồng huyết dịch ngon ngọn, nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Cổ Khinh Hồng biến sắc, mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn lấy Tô Vũ, quả quyết nói, không cho. Thế này sao lại là cứu hắn a, đây là muốn hắn máu a? Hắn vẻ mặt đau khổ, một bộ bi phấn bộ dáng, Tô Đại Vương, ta gần đây lấy máu đã đủ nhiều, thật sự là không coi a. Tô Vũ dẫn theo cổ khinh hồng, thân hình đề cao đến cực hạn, chánh nãy lấy theo bốn phương tám hướng vọt tới xích sát, trong lúc nhất thời, để chiến trường trở nên có chút hỗn loạn, hứa thành bọn người thầm mắng không thôi. Nguyên bản ngũ cao nam tử mất đi Tô Vũ kiềm chế, lập tức trở nên lực phá hoại mười phần, để người khác đi trước gáp lực đột nhiên tăng nhiều. Hoàng phủ lãng sắc mặt tâm trầm, hắn lôi điện lấy từ thương khung Danh sưng có thể chém nát thế gian hết thẻ tài ác, nhưng mà lại căn bản không làm gì được những thứ này dây xích. Mà Phật tử thì lợi hại, hắn tu Phật có là tính nhẫn mại, quanh thân Phật quang phổ chiếu, áo quyết tung bay, mà cái này xích sắt cũng là giỏi về phòng thủ. Cả hai đều tại chờ đợi thời cơ, thì như thế rằng có lấy, nửa ngày mới qua mấy chiêu, quả thực hố cha. Người thật không cho mượn. Tô Vũ vừa chạy vừa nhìn lấy hắn. Không cho. Người nhìn bên kia. Tô Vũ chỉ hướng ngọc linh lung. lúc này Ngọc Linh lung một người một mình đối mặt một tên ma khấu, áp lực đột một tăng, cơ hồ đẩy trời đều là xích sát, để cho nàng tránh cũng không thể tránh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xích sát cuốn lấy. Cũng may nàng là nói mớ tộc nhân, có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, một mực tiếp xuống hiển nhiên bất lợi. Cổ khinh hồng trầm mặc. Ma khấu đều là dân liều mạng, Ngọc cô nương xinh đẹp như vậy, nếu là bị ma khấu bắt lấy, hạ chàng có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ là nữ nhân đắc ngộng Tô Vũ lời nói để Cổ Khinh Hồng sắc mặt trầm xuống, dao động không thôi. Ngươi lại nhìn bên kia. Tô Vũ chỉ hướng hứa thành ba người. Bọn họ cũng là huân Sĩ hậu duệ, lại đối ngươi châm trọc khiêu khích, hiện tại bọn hắn rõ ràng không được, ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ tới tại trước mặt bọn hắn biểu hiện một phen, ra làm náo động sao? Không thể không nói, Tô Vũ đối Cổ Khinh Hồng vẫn là hiểu cực kỳ, trực tiếp theo hai cái phương diện bắt hắn lại đau nhức điểm, để trên mặt hắn dao động màu sắc càng đậm. Vừa lúc ngay tại lúc này, Hứa thành cao dọng quát, Tô Đại Vương, ngươi thì chút tiền đồ này à, gặp được nguy hiểm sẽ chỉ chạy trốn, bên người còn mang theo một cái phế vật vương hiểu, ngươi danh tiếng so với truyền văn có thể không kém là một chút điểm. Hắn không thể không buồn hận, bởi vì Tô Vũ ở mức độ rất lớn thật là vây lấy chúng quanh bọn họ truyền, cái này cũng dẫn đến truy kích Tô Vũ những cái kia xích sát thỉnh thoảng liền sẽ ra tay với bọn họ, để bọn hắn tay bận biểu nơi hẻo lánh. Tại tỏa thiên trận bên trong, thiếu một người hoặc là thêm một người có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, hứa thành bên này ra tăng áp lực có thể so với người khác phần lớn. Tô Vũ điều này hiển nhiên thật là hố hắn a. Một tiếng này phế vật để cổ khinh hồng sầm mặt lại, hiện lên một tia giãy rủa. Lúc này, Tô Vũ lại là thả một mùi lửa, lời thề son sắt thấp giọng nói, "Ngươi yên tâm đi, ta bên này còn có một loại linh dược tên là bổ huyết khẩu phục dịch, chẳng những khẩu vị thượng giai, mấu chốt nhất là còn có thể bổ huyết, cam đoan cho ngươi bù lại." Bổ huyết khẩu phục dịch Cổ Khinh Hồng hơi sững sở, hầu nghi nhìn lấy Tô Vũ, thật có loại thuốc này. Nhìn ta trương này chân thành mà không? Đây chính là bảng hiệu." Tô Vũ bảo đảm nói. Cổ Khinh Hồng khẽ cắn môi, vươn tay cổ tay, mang theo một tia quyết tuyệt, "Tốt, vậy ngươi tới đi." Tô Vũ cũng không chậm trễ, đem Huyền Thiết Trọng Kiếm thu hồi, quân tử kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay, trường kiếm kêu khẽ một tiếng, hàn quang lóe lên, đối với Cổ Khinh Hồng, cổ tay vạt tới. "Hứa Thành, ba người các ngươi liền loại trận pháp này đều không phán nổi." Thật sự là phế vật. Trứng lớn ánh mắt nhìn xem ta là như thế nào phá trận. Hắn kêu lớn, thanh âm vang vọng toàn trường, để tất cả như đều là hơi sững sở. Vừa dứt lời, hắn thân thể thì run lên bẩn bật, mãnh liệt hứ một tiếng, lộ ra cực đoan thống khổ bộ dáng, sắc mặt tái nhận đến dò người. Nhìn lấy hắn bộ dáng, Tô Vũ có chút không đành lòng, hít sâu một hơi, trường kiếm vẩy một cái, cái kia tràn ra dòng máu vàng đã bôi ở kiếm nhận phía trên, cả thanh kiếm đều biến đến sắc sắc lóe mắt, lóa mắt vô cùng Siêu. Trung quanh những xiển xích đó đã sớm nhìn chằm chằm, lúc này thấy đến Tô Vũ dừng lại, vỡ ra hướng về Tô Vũ bay thẳng mà đi. Tô Vũ sắc mặt trầm tĩnh, cổ tay hơi hơi lắc một cái, kim sắc kiếm quang xẹt qua hư không, ven đường lưu lại một đạo kim sắc dấu vết, tựa như sao băng xẹt qua chân trời, thật lâu không rời. Ken ken ken. Nương theo lấy tiếng va chạm, những sắt đó liên đều không ngoại lệ, đều là ứng thanh mà đức. Chưa hết, nguyên bản cứng rắn vô cùng Khiến người ta không thể làm gì xích sắt Thì như thế bị nhẹ nhàng một kiếm cho chặt đức Tô vũ thân hình thoát một cái Cước bộ một bước mà ra Không làm mảy may dừng lại nhảy lên một cái Hướng về kia mặt mũi chẳng đầy khó có thể tin mũ cao nam tử phóng đi chương 986 Liên minh tan giã Kim sát kiếm quang phóng lên tận trời Như là lưu tinh cản nguyện Mang theo thế bất khả đáng khí thế tử trên trời ráng xuống Tô vũ thân thể tại giữa không trùng Trường kiếm chỉ đất Tựa như có thể đầm xuyên hết thảy chỉ trong nháy mắt liền vọt tới mũ Cao Nam tử trước mặt, nương theo lấy trưởng kiếm cùng hý mã một kiếm đâm ra. Hào ao ao. Mộ Cao Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên cũng ý thức được nguy cơ, chắp tay trước ngực, quanh thân những sắt đó liên cấp tốc tụ tập, xoay tròn ở giữa lại là hình thành một cái vòng xoáy, những thứ này không thể phá vỡ xích sắt thế mà ngưng kết thành một cái cự đại thuần bài. Xích sắt phòng ngự lực chúng người cũng đã kiến thức đến, cái này thuần bài phòng ngự tuyệt đối đạt tới nghe rợn cả người trình độ. Mọi người ánh mắt đều không khống chế được đến bị hấp dẫn tới. Phục. Như là đao chặt đầu hư thanh âm, quân tử kiếm căn bản không có cảm nhận được mảy may trở ngại, thì như thế thẳng tắp đâm xuyên thuần bài, tiếp lấy tốc độ không giảm, thẳng tắp đâm vào mũ cao nam tử lồng ngực. Mũ cao nam tử thân thể run lên bần bật, túi thấp đầu, nhìn lấy trước ngực mình trường kiếm, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này, điều này sao có khả năng? Không cam lòng cùng tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng hắn, hắn rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà lại coi như không phải tô vũ bọn người đối thủ, muốn muốn chạy trốn cũng cực kỳ nhẹ nhõm lại là căn bản không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này. Kiếm nhận phía trên, dòng máu vàng bắt đầu thiêu đốt, vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, ngọn lửa màu vàng thì lan tràn trí cao ngũ nam tử toàn thân, để hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, cả người thì tiêu tán ở trong thiên địa. Tô vũ đều có chút xứng sở, nhìn lên trước mặt giống tuyết cảnh, lại nhìn xem trường kiếm trong tay của chính mình cổ khinh hồng huyết dịch thế mà khủng bố như vậy. Huyết dịch này cường đại, lại một lần nữa tại Tô Vũ trong lòng đổi mới một cái cao độ, nếu là huyết dịch này đầy đủ, xưng là đương thế vô địch đều không đủ đi. Bất luận cái gì binh khí, chỉ cần chấm huyết dịch này, tựa như liền có thể bơ bất luận cái gì phòng ngự trạng phá hết thảy, lực công kích trực tiếp tăng lên tới vô địch, cái này để cho người khác thế nào đánh? Mũ cao nam tử biến mất, để toàn cuộc chiến đấu đột nhiên dừng lại, trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tô Vũ Lại nhìn xem, cổ khinh hồng, đều là một bộ gặp quỷ bộ ráng. Ha ha. Cổ khinh hồng đem đau đớn đẻ xuống, chỉ cảm giác mình thân hình đột nhiên trở nên cao lớn, nhảy lên trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Hắn khoát khoát tay, vên vào nói, làm sao, ở trước mặt ta, những người này có điều đều là chút một đám ô hợp Đáp lại hắn là ngắn ngủi chân mặc, tiếp theo, mọi người nhao nhao tỉnh táo lại, tiếp tục chính mình chiến đấu. Cổ khinh hồng sờ sờ lỗ mũi mình, một lần lâm vào cứng ác. Theo mũi cao nam tử nga xuống, tỏa thiên trận uy lực to lớn giảm xuống, vô luận là phòng ngự lực hoặc là công kích tính cùng linh hoạt tính đều kém xa, hoàng phủ lãng bọn người chỉ cảm giác mình áp lực đột nhiên buông lỏng, trái lại ma khấu còn là một bộ luôn cuống tay chân bộ dáng, nguyên bản thong dong không hề. Nửa canh giờ sau, chiến đấu kết thúc, mặt khác 6 vị cao nô không một may mắn thoát khỏi, đều là không cam lòng ngã xuống. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Nghĩ không ra tại như chân núi đệ nhất chàng chiến đấu thì gian nan như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy một tiêu nặng nghề. Tô Vũ lúc này mới rảnh đánh giá đến trước mặt tượng sơn tới. Tượng sơn tại khoảng cách thiên ly quốc thủ đô hơn 10 dằm địa phương, từ trước vì thiên ly quốc quốc vương mới vừa có tư cách đặt chân địa phương, thần bí khó lường, mọi người đối với cái này đổi núi tràn ngập hiếu kỳ Liền xem như vương tử Hoàng Tôn, đều cấm đoán đạp vào bên trong, mà tân đế vương từ tượng sơn xuống tới sau, khí chất sẽ phát sinh cự đại biến hóa thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, liên quan tới Tượng Sơn truyền thuyết rất nhiều, có thể gọi là Thiên Ly Quốc thánh địa thêm cấm địa. Thân là Thiên Ly Quốc thánh địa, như chân núi có từng tòa cung điện, đem Tượng Sơn vây quanh, nơi này là Thiên Ly Quốc quốc chủ đăng cơ mảnh đất, bình thường bên ngoài đều có trọng binh chấn giữ Tượng Sơn, đem trọn tòa Tượng Sơn đều vờn quanh tại bên trong. Tại Tượng Sơn từ phía mảnh đất có từng tòa tiểu hình cung điện, có điều bởi vì dung chuyện, lúc này đều đã bị phá hư hầu như không còn. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, đã thấy như trên núi bị phiêu miểu vân vụ còn quấn, cả tòa tượng sơn như ẩn như hiện, trước mặt thật tốt giống như đứng đấy một đầu thần tượng. Đứng tại như chân núi, liền có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ mênh mông linh khí, các loại thuộc tính ánh sáng tại tượng sơn thượng chết bắn mà ra, lộ ra cực kỳ lộng lẫy. Núi này, quả thật có chỗ độc đáo. Ngọc Linh Lung không khỏi mở miệng nói. Đúng lúc này, hoàng phủ lãng lại là xoay người nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, "Hôm nay đã tại chư vị tương trợ, tiếp xuống giao cho ta càn vũ quốc là được." Mời trở về đi. Tất cả mọi người là ánh mắt lóe lên, Mi Đầu đùng nhiên nhăn lại. Ha ha, tốt một chiêu tá ma giết lửa, chúng ta tổ tiên cứu tất cả đều là một đám dưỡng không quen Bạch Nhã Lang. Hứa Thành cười lạnh, tiếp lấy nhìn về phía Hoàng phủ Lãng nói, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng ra lệnh cho chúng ta. Thiên Ly quốc bị ma khấu ăn mòn, càng là bước lên thần vực đại loạn, ta Càn Vũ quốc làm thần vực đệ nhất đế quốc, nên tới nơi này tiêu diệt ma khấu. Hoàng phủ Lãng ngục quang lánh lệ quét qua, thản nhiên nói: ha ha ha, thật là một cái cởi chê, cái này thần vực đại loạn, nhưng có lấy các ngươi cản vũ quốc một phần công lao a ta nhìn à, nói không chừng một ít người cùng bọn hắn là một đám. Hoa hàn hương cởi duyên nói, có điều ngựa khí như cùng nàng bản thân đồng dạng băng lãnh. Chúng ta huân sĩ hậu duệ, thần vực an nguyên nên giao cho chúng ta, nên lăn là các ngươi. Hứa thành nói chuyện không chút khách khí, không chỉ là nhằm vào hoàng phụ lãng, còn có tô vũ bọn người. A-di-đạ Phật, nộ đạo thụ lấy lịch đại đế hoàng chi huyết tới tiêu Sớm đã nhập ma, bẩn tăng cần tiến đến. Phật tử sắc mặt lạnh nhạc, hắn lời nói đồng thời cũng điểm ra trong điểm, mọi người sở dĩ muốn một mình đi lên, thực chính là vì cây kiêng nộ đạo thủ a Dù sao, thiếu một người liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Hoàng phủ lãng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn trước tiên chạy tới, rất lớn nguyên nhân chính là vì cái này ngộ đạo thủ, hắn phạm sai lầm không có cách nào hướng ca ca của mình giao phó, nếu là cầm tới ngộ đạo quả, tốt xấu có thể có chỗ đền mù Tô Vũ cũng không rảnh rỗi cùng bọn hắn tranh luận, vẹn vẹn nhàn nhạt quét mắt một vòng, liền phối hợp hướng về Sơn Môn mà đi. Người làm cái gì? Hứa thành ánh mắt lạnh lẽo đối với Tô Vũ quát lạnh nói. Nhưng, đối với hắn kêu gào Tô Vũ lại là mắt điếc ai ngơ, tiếp tục hướng phía trước. Có thời gian ở chỗ này tranh luận còn không bằng tranh thủ thời gian leo núi thật tốt, đỉnh núi nhưng còn có mê mội giặc, liền ngộ đạo thụ bóng dáng đều không thấy được, cũng đã bắt đầu trở mặt, đám người này náo tử cũng không biết là chồng thế nào Quả nhiên là tự phụ, tiêu căng, không ai bị nổi. Dừng lại cho ta. Ngọn lửa màu đỏ thám phóng lên tận trời, bao trùn hứa thành toàn thân, hán đối với Tô Vũ đông nhiên vô. Ngay lập tức, một cố vô cùng nóng rực khí lãng đem cả vùng không gian đều biến đến vặt mèo Đồng thời, ngọn lửa kia hóa thành một đầu hỏa Long hướng về Tô Vũ của tới. Hán đối Tô Vũ vốn là có ý kiến, lúc này thấy Tô Vũ bơ chính mình, càng là lên cơn giận dữ, trực tiếp xuất thủ. chương 987, Leo núi Nhìn lấy cuốn tới sóng lửa, Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, ngọn lửa màu bích lục từ Tô Vũ trên thân bay lên, đồng dạng phóng lên tận trời, hướng về kia màu đỏ hỏa diễm hung mãnh lao tới. Hô! Hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm va nhau, vùng không gian kia đều rất giống bị thiêu đốt mở một nửa, xung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy lần, mọi người cũng cảm giác mình đưa thân vào chừng trong lồng, toàn thân cũng bắt đầu bốc lên xuất mồ hôi hột. Tô Vũ hỏa diễm là hồn thanh diễm, vị ở thiên địa 12 linh một trong tuyệt đối coi như là giữa thiên địa số một số 2 hỏa diễm, trước mắt mà nói, có thể nói là trong lửa chi vương, bất luận cái gì hỏa diễm đụng tới đều phải thần phụ. Xong lần này, Hứa Thành hỏa diễm lại là không nhượng bộ chút nào, thế mà cùng hồn thanh diễm có phân đỉnh lực lượng chống lại. Không càng như thế, cái kia trong ngọn lửa ẩn giấu đi một cấu ngập trời linh lực, lực lượng này cực kỳ nóng rực, tựa như vạn hỏa chi nguyên, có thể thiêu tận thế gian hết thảy, ngọn lửa này càng đánh càng hăng, nhiệt độ lại là phi tốc kéo lên. Dần dần cảm thấy có vượt trên hồn thanh diễm xu thế. Tô Vũ Đầu lông mày vẩy một cái, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, không hổ là Hư Sĩ hậu duệ, ngọn lửa này quả thực bất phàm. Hắn chú ý tới, tại cái kia màu đỏ trong ngọn lửa, xen lẫn một vòng kim sắc, cái này kim sắc tựa như bất diện hỏa chủng, lóe mắt mà kiêu ngạo ngạo, đây cũng là mặt trời chi hỏa, đồng dạng là thiên địa hòa loại, so với thiên địa 12 linh chỉ có hơn chứ không kém. Hừ. Hứa Thành lạnh hừ một tiếng, toàn thân hỏa diễm càng đậm. Nội ẩn ẩn phát ra một tiếng chìm tiếng gầm gử, như là hung thú, uy thế càng sâu. Ngọn lửa kia cự long không ngừng mà bành trướng, miệng há rộng, tựa như muốn đem hồn thanh diễm nuốt vào bên trong. Đều dừng lại. Ngọc Linh lung yêu kiều một tiếng, trong tay kết ấn, hồn thanh diễm cùng mặt trời chi hỏa đồng thời biến mất, đều là hóa thành hư vô. Ha ha, tô đại vương tại thần vực bên trong danh khí như vậy độ cao, nhìn lấy chỉ là vô danh a Hứa thành cười lạnh một tiếng, lộ ra có chút thỏa mãn đắc ý vừa mới giao thủ Hắn tự nhận là chiếm hết thượng phong Các ngươi cũng đừng quên Ma khấu nhưng lại tại như trên núi Chúng ta ở chỗ này nội chiến thật sự là không khôn ngoan Ngọc Linh lung sắc mặt không vui Mở miệng nhắc nhở Hắn lời nói để mọi người hơi hơi thanh tỉnh Xem như một bậc thang Để tất cả mọi người trầm mặt xuống Đúng đấy, các ngươi cũng đừng quên Vừa mới là ai phá tỏa thiên trận Cổ khinh Hồng cũng xưng lấy nói giúp vào Thanh âm bên trong tràn đầy tự hào Nổi bật chính mình tồn tại Một cái dựa vào tổ tiên huyết mạch Tiêu sải cái này cao quý huyết dịch, một cái khác thì là mượn nhờ huyết mạch chi lực, có cái gì có thể tự hào. Hoa Hàn Hương khinh thường nói ra, nhìn lấy cổ khinh hồng, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, ngươi xứng đáng huyết mạch này sao? Đầy đủ. Ở hiện trường trừ Tô Đại Vương bên ngoài, cái nào không có dựa vào tổ tiên ban cho. Ngọc Linh lung như mày, tất cả mọi người bất tranh cãi, hiện tại việc cấp bách là mau tới núi, đã không ai nguyện ý rời đi, không bằng một đạo tiến lên tốt, dù sao đối phó ma khấu. Càng nhiều người cũng càng có lợi. Tô Vũ có chút xấu hổ, chính mình có thể thu được hệ thống nghĩ đến cũng là tổ tiên tích đức duyên cơ, cái này có tính không là biến tướng dựa vào tổ tiên ban cho. Bản hoàng tử cũng không rảnh rỗi không có các ngươi giày dừa, đừng trách ta không để tỉnh ngươi nhóm, nếu là có người dám thi triển tiểu thủ đoạn, cũng đừng trách ta vô tình. Hoàng phủ lãng ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, chuyển tiếp thân thể hướng về Tượng Sơn mà đi. Hắn lực lượng 10 phần, bởi vì hộ vệ đông đạo, nơi này là hắn Càn Vũ quốc sân nhà. Mọi người cũng không hề tranh luận, cùng nhau cất bước mà ra, chỉ hướng tượng Sơn đi đến. Tô Vũ cũng đồng dạng cất bước mà ra, đi đến tượng Sơn. Tượng Sơn cũng không có một đầu chân chính trên ý nghĩa đường, hình như cự tượng cổ Sơn giống như là bị cắt chém thành từng khối, quái thạch đá lầm trợm. Làm đạp vào tượng Sơn ngay mắt, trên người bọn họ đều là chầm xuống, không khỏi phát ra một tiếng hử. Giờ khác này, bọn họ phản phất trở đi một đầu nặng vô cùng tự tượng, cước bộ vô cùng nặng nghề. Tô Vũ nếm thử phía dưới muốn đạp không phi hành Nhưng phát hiện cố lực lượng kia trực tiếp đem hắn ép trở về, phía trên như có một tầng nhìn không thấy cách trở, chỉ có thể đi lên. Mọi người trong lòng đều là nhất động, núi này có vấn đề. Liên quan tới tượng sơn truyền thuyết có rất nhiều, nhưng lại bởi vì nơi đây vì thiên ly quốc cấm địa, chưa có người đặt chân, bởi vậy tượng sơn đặc tính cũng không có bao nhiêu người biết, nghĩ không ra cái này cả tòa núi đều tự mang một loại phát tác. Có điều nghĩ lại, cái này cũng không kỳ quái, tượng sơn đã làm thiên ly quốc thánh địa. Tự nhiên không có khả năng như phổ thông đỉnh núi. Cái này trọng lượng xuất hiện đến vội vàng không kịp chuẩn bị, để mọi người hơi hơi giật mình, nhưng lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, tiếp tục nhấc chân tiến lên. Theo tiến lên, Tô Vũ thần sắc lại là càng ngày càng ngưng trọng, chỉ cảm thấy trong lúc vô hình, trên người mình trọng lượng càng ngày càng nặng. Theo nguyên lai like một đầu cự tượng bắt đầu ra tăng đến hai cái, bà con. Mà lại, trong hai hắn bắt đầu xuất hiện tiếng oanh minh, như có vô số đầu cự tượng đang phi nước đại, nương theo lấy âm này Hắn thậm chí cảm giác cả vùng đều đang chấn động, trong đầu không khỏi hiện ra ngàn vạn đầu cự tượng phi nước đại trắng cảnh. Những thứ này cự tượng tựa như từ trên núi thẳng đến tới mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình dâm thành thịt nát. Lúc này, tại ở sâu trong nội tâm giống như có một thanh âm một mực đang nhắc nhở chính mình, tranh thủ thời gian quay lại, tranh thủ thời gian xuống núi. Càng là hướng lên, loại cảm giác này càng là mãnh liệt, thân thể áp lực lại thêm tinh thần áp lực, rất dễ dàng đem người đè nén. Tô Vũ nhìn về phía một bên đánh cho Ngọc Linh Lung, không khỏi mở miệng hỏi, cái này tượng sơn cao bao nhiêu? Không biết. Ngọc Linh Lung lắp đầu, bao năm qua đến, đều là thiên ly quốc lịch đại quốc chủ leo núi, chưa từng người chân chính quan tâm tới tượng sơn cao độ. vất quá, đã mua đảm nhiệm quốc chủ đều cần leo núi, như vậy xem ra đây cũng là một loại khảo nghiệm, thân là quốc chủ, ý chí tự nhiên cần phải kiên nghị, cũng không biết phía trước lại là cái gì, phải tất yếu cẩn thận. Ý chí khảo nghiệm sao? Cách đó không xa. Hứa thành quay đầu, chúng ta là hân sĩ hậu duệ, ý chí tự nhiên kiên định, còn một ít người thì khác biệt, cần phải thế nào xưng hô tới, giống như gọi kẻ đào ngũ. Nói xong hắn khinh miệt quét cổ khinh hồng liết một chút, tiếp tục leo núi. Tô Vũ khẽ cho mày, nhìn lấy sắc mặt có chút cứng ngắc cổ khinh hồng liết một chút, đám người này đối cổ khinh hồng thành kiến thật đúng là lớn à, cũng không biết là bởi vì cái gì sự việc, chí ít trong mắt hắn, cổ khinh hồng coi như là một vị nhân vật, chí ít so với hứa thành ba người phân lượng muốn nặng không ít Thu hồi nghi ngờ trong lòng, tô vũ ngẩn đầu nhìn lại, cả tòa tượng sơn giống như là bao phủ một tầng mê vụ, phản thật không có tại chân núi như vậy thấy rõ, bây giờ, chứ đi lên, căn bản phân biệt không ra bất kỳ phương hướng, cũng không biết mình đi tới chỗ nào, loại cảm giác này, rất dễ dàng dao động một người leo núi lòng tin. Một đường không nói gì, mọi người bắt đầu đều là vùi đầu vào leo núi bên trong, thời gian từng giờ trôi qua, đám người cước bộ càng ngày càng nặng nặng, đến từ tượng sơn vô hình áp lực, không ngừng mạnh lên. Trong thai những cự tượng đó lao nhanh thanh âm cũng càng lúc càng lớn, tựa như có thể đem người màng nhị chấn vỡ. Tựa như đã có vô số cự tượng xuất hiện ở trước mặt mình, bàn chân nâng lên, hướng về chính mình dẫm tới. A Cản Vũ Quốc bên trong, có hộ vệ phát ra một đạo tiếng kêu sợ hãi, cả người khắp khuôn mặt là hoảng sợ, rốt cục lại cũng không lại, mang theo ý sợ hãi xoay người hướng về dưới núi chạy như điên. chương 988, ý chí. Mọi người thấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng người mi đầu đều là không khỏi một đám, trên mặt hiện lên một vẻ lo hâu thần sắc. Cái này tượng sơn cổ quái vượt quá mọi người dự kiến, ai có thể nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì tượng sơn đang đi lên thế mà còn có như thế sóng lớn xếp. Hoàng phủ lãng càng là sắc mặt tâm trầm, lần này có thể bị hắn mang ra hộ vệ tự nhiên có thể coi như là tinh Huệ nhưng lại có thể có người liền tượng sơn đều không bước lên được, quả thực là để hắn cảm giác có chút mất mặt. Ma khấu là thế nào đi lên? Cổ khinh hồng không khỏi hỏi thoáng cảm giác có chút không cam lòng, ma khấu làm nhiều việc khác đều có thể đang đi lên, nhóm người mình tốt xấu tượng trừng cho chính nghĩa, không bước lên được. Người cũng đừng quên, Đoan Mục lâm cha con tại Thiên Ly quốc nhiều năm như thế, có biện pháp khác leo lên tượng sơn cũng khó nói. Ngọc Linh lung lời nói để cổ khinh hồng hơi sững sở, chỉ có thể cắm đầu đi đường. Mọi người càng bò càng cao, Tô Vũ bọn người vẫn như cũ có thể vững bước tiến lên, mà càng vũ quốc những hộ vệ kia, không ít tốc độ đều dần dần thả chậm, cảm thấy bắt đầu có thở dốc âm thanh. Hiển nhiên là cố hết sức vô cùng. Hoàng tử, như thế đi xuống chắc không được. Hoàng phủ lãng bên người bốn vị cận vệ, bên trong một vị không khỏi nói ra. Hoàng phủ lãng sắc mặt không phải là tốt, quay lại nhìn xem những hộ vệ kia, đi không được liền ở tại chỗ nghỉ ngơi, theo sau lại tiếp tục leo núi. Nói xong, hắn lạnh hứ một tiếng, tiếp tục hướng về núi đi lên, theo hắn mà lên người, lập tức thiếu một nửa. Còn lại những hộ vệ kia liếc mắt nhìn nhau, đều là dừng bước lại, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Bảy làm ra một bộ tu luyện tư thái, muốn hội tụ thiên địa linh khí. Bọn họ chẳng những muốn điều chỉnh thể lực, còn muốn đem tinh thần lực để cao đến trạng thái tốt nhất. Ô. Nhưng rất nhanh, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, bên trong một người thân hình thế mà bắt đầu run lên bảy, sắc mặt hắn đỏ lên, trên trán cấp tốc xuất hiện tinh mịn mồ hôi, thân thể thế mà bắt đầu càng ngày càng thấp, tựa như thu đến không trùng, cái gì đồ vật để ép. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, hắn thân thể lại là bỗng nhiên hướng phía dưới núi rơi xuống, ngay sau đó Lại là liên tục mấy đạo tiếng đều thảm thiết, cái kia một số người thế mà một cái tiếp một cái rơi xuống mà đi, khiến lòng người khẽ chấn động. Những người này biến mất trong lòng mọi người vén nổi sóng, có điều cũng chỉ thế thôi, mọi người tiếp tục hướng bên trên, chỉ bất quá trong lòng tính cảnh giác càng cao. Tô Vũ vô luận là võ đạo vẫn là thân thể đều coi như là đỉnh phong, trên thân gánh nặng đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng, trong thai cái kia vạn tượng lao nhanh thanh âm lại không cách nào bơ, như vậy cũng tốt giống như ủ thai để cho người phiền lòng khí nóng nảy, phiền muộn vô cùng. Hứa thành ba sắc mặt người cũng càng ngày càng nặng, hiển nhiên tình huống cũng không được khá lắm. Nửa ngày thời gian ngay tại leo lên vượt qua, sắc trời dần tối, nhìn lên, đầy trời tinh không cũng là bị như trên núi mở mịt vũ khí chỗ ché lấp, toàn bộ thế giới tựa như thay đổi nhỏ rất nhiều, cả tòa núi cũng là một cái thế giới, bên trong chỉ có cái này quái thạch. Loại cảm giác này để người nội tâm càng thêm nột ngạc, thật giống như bị nhốt tại một cái trong lồng, một cô sông lên đầu Núi này tựa như vĩnh viễn không cuối đường, mọi người càng là ngay cả mình thân ở cái gì vị trí cũng không biết, đây mới là lớn nhất khảo nghiệm tính cách địa phương, khiến người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Cần nghỉ ngơi sao? Tô Vũ nhìn lấy cổ khinh Hồng cùng Ngọc Linh Lung hỏi. Hai người bọn họ, cổ khinh Hồng sửa chữa là hơi thấp, bởi vì huyết mạch duyên cơ trung thân chỉ có thể dừng lại tại trung vị thần đình phong, Ngọc Linh Lung thì là cường độ thân thể không đủ, nàng năng lực không tệ có điều ở trong môi trường này cũng không có tác dụng quá lớn. muốn Thật là quá mệt mỏi. Cổ Khinh Hồng lập tức gật đầu, trực tiếp ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Vũ cũng là dừng bước lại, nhưng một lát sau, cả người đều rất giống bị vô biên hắc ám trô vây quanh, một cỗ nồng đậm mê màn chi ý sông lên đầu, hắn chỉ cảm giác mình đầu càng ngày càng nặng, hận không thể lập tức ngã xuống đất nằm ngáy o o một giấc, chỉnh thân thể đều biến đến nhẹ nhàng lên. Tô Vũ trong lòng đỗng nhiên giật mình, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, đôi mắt trong nháy mắt mở ra hiện lên một sợi phong mang, hấp tấp nói: không thể nghỉ ngơi. Hắn nhìn lấy cổ khinh hồng, lại nhìn xem Ngọc Linh Lung, gặp hai người bọn họ đều là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, trực tiếp đưa tay đem bọn hắn nhấc lên. Hai người bọn họ giằng giặc tỉnh lại, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, hít sâu một hơi, tiếp tục trèo lên đỉnh. Không hổ là ba đại đế quốc một trong Thánh Sơn. Tô Vũ sợ hãi thán phục, bao năm qua đến chỉ có quốc chủ mới có thể trèo lên đỉnh cũng không phải là không có đạo ý. Mọi người thấy nhìn thâm bất khả trắc không trùng. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi đường, hoàng phủ Lãng bọn người trạng thái cũng rất không tốt, đều là đang cắn răng gắng chống đỡ lấy. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, một buổi tối thời gian trôi qua, cái này tượng sơn tựa như không có đỉnh, rõ ràng dưới chân núi cảm giác không cao, nhưng lại hết lần này tới lần khác đến không đỉnh núi. Giờ khắc này, mọi người thể xác tinh thần đều đã vô cùng mỏi mệt, trên thân vác lấy gánh nặng ngàn cân, trong thai tiếng hoành minh càng nặng, nhưng mà lại vẫn như cũ không thể dừng lại, một khi dừng lại thì thật dừng lại. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, đối kiên quyết có cực đại khảo nghiệm, Càn Vũ quốc hộ vệ lại thiếu hơn phân nửa. Tô Vũ nhìn mọi người một cái, lúc này còn có thể kiên trì nổi nhân tâm trí đều bất phàm, khó trách cả đám đều vô cùng ngạo khí. Tiếp tục hướng bên trên, đường núi đã kinh biến đến mức bằng phẳng rất nhiều, dễ đi hơn. Trung quanh vây quanh mây trắng, vũ khí trăng ngập, lấy mọi người thị lực đều cảm giác bị che lại ánh mắt, người chung quanh ảnh đều là bị vũ khí chói che lấp. Hắn thử nghiệm hô vài tiếng, Lại là không có đạt được bất luận kẻ nào đáp lại, phản phất cả vùng không gian thì thừa hắn một người. Đi ra vụ hải, tâm hắn run nhẹ nhẹ, trước mặt cảnh tượng đột nhiên hiểu rõ, nhưng Tô Vũ mi đầu lại là nhíu chặt lên. Trước mặt là một mảnh tàn phá cảnh tượng, rách nát thành tượng, khắp nơi đều là tường đổ, cái này thành chỉ cho Tô Vũ một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. nhấc mắt nhìn đi, thành chỉ phía trên bảng hiệu đã nửa rơi xuống, cảm thấy có thể thấy được phía trên Đông Châu quận 3 chữ to. Đông Châu quận, chính là Đại Vương Sơn dưới núi Phồn hoa vô cùng. Tô Vũ dạo bước mà đi, ven đường, đầy đất máu tươi, vô số thi thể ngã xuống đất vũng máu bên trong, tựa như đi qua một trận vô cùng thảm liệt đại chiến, toàn bộ quân thành, tất cả mọi người chết, bên trong còn có mấy người mặc lấy đại vương sơn trang phục Dù là biết đây là huyến cảnh, nhưng Tô Vũ tâm như trước đang có rúm. Tiếp tục hướng phía trước, quận trong thành pho tượng đã đổ sụp, bị người tận lực phá hư, vỡ vụn ra. Toàn bộ quân thành, tràn ngập cái này tử khí, thi thể trồng chất như núi. Trên mặt mỗi người đều là trước khi chết tuyệt vọng. Tô Vũ tiếp tục hướng phía trước, đi qua Đông Châu quận đi vào Đại Vương Sơn chân núi, đã thấy Sơn Môn cũng đều bị phá hư, phía trên trên sơn đạo, phủ kín Đại Vương Sơn đệ tử, bọn họ là chiến mà chết. Tiếp tục đi lên, Đại Vương Sơn lầu tiếp khách cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ Đại Vương Sơn đã trở thành một vùng phê tích. Nhìn lên trước mặt thê lương cảnh tượng, Tô Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bi thương cảm giác, biết rõ là giả, nhưng là làm thân ở bên trong. Trong lòng khó tránh khỏi bị thương, tựa như lâm vào trong vực sâu, thân thể không ngừng hạ xuống, tay chân rết lạnh. chương 989, trên đỉnh núi. Tô Vũ lòng tham không bình tĩnh, leo núi quá trình nay đã rất mệt mỏi, thế mà còn biết xuất hiện loại này huyến cảnh. Đối với người tạo thành trùng kích cực lớn, chí ít tại cảm quan phương diện sẽ cho người rất khó chịu. Đây là hắn y chí kinh người duyên cớ, bình thường người rất có thể đã mất phương hướng tại huyến cảnh bên trong, đám chìm ở bị thương. Hắn chậm dãi đi tới. Đi qua Đại Vương Sơn những thứ này quen thuộc mà nhìn thấy mà giật mình trắng cảnh, tận lực bảo trì tâm tính bình thản. Nhưng dần dần, chung quanh tràng cảnh lại là biến đổi, nguyên bản đường núi trở nên bằng phẳng, kiến trúc chung quanh cũng đều biến thành nhà cao tầng, bốn phía treo biển quảng cáo tử, mặt đường phía trên cũng đố lấy các loại xe hơi. Cảnh tượng này, Tô Vũ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đột nhiên đặt mình vào bên trong, liền xem như hắn cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Chỉ là, cảnh tượng này đồng dạng lọt vào phá hư Tựa như phát sinh một loại nào đó đại bạo tạc, đã là hôn loạn tưng bừng, rất nhiều xe hơi sắc ngoài đều đã biến hình, có bề ngoài đốt hỏa diễm thiếu đốt, cao úc cũng đều là nửa đổ sụp trạng thái, hoàn toàn là một bộ tình trạng vô vọng bộ ráng. Dọc theo quen thuộc đường đi đi tới, coi như hắn nhắm mắt, những hình ảnh này cũng ra hiện ở trong đầu hắn, căn bản là không có cách tránh nẽ. Nơi này hoàn toàn thì là một bộ tận thế cảnh tượng thế thảm, thậm chí hắn nhìn thấy chính mình trường học, nhìn thấy chính mình trước kia ở qua địa phương Hết thể nguyên bản tốt đẹp tất cả đều bị phá hư. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là mình thật là đắm chìm trong cái này trong ảo cảnh, có phải hay không lại ở trong bi thống mất phương hướng tự mình, từ đó không gượng dậy nổi. Hắn khẽ lấp đầu, cước bộ không giảm chút nào, kiên định mà mạnh mẽ. Huyến cảnh biến mất, phía trước mê vụ dần dần tắn đi, tựa như sắp đến cuối đường. Lúc này, tại phía sau trong sương ngủ, cổ khinh hồng sắc mặt biến đến vô cùng dãy rua, toàn thân run dậy, khi thì sợ hãi, khi thì lại kiên định. Ở trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, khi thì hắn đứng tại đỉnh núi, hưởng thụ lấy mọi người ủng hộ, bị người kính ngưỡng, trở thành vĩ đại nhất huấn sĩ, khi thì bị vạn nhân phán mạn, vô số chỉ trích cùng chế rêu ra thân. Cuối cùng hình ảnh nhất truyện dừng lại tại một chỗ trên đỉnh núi. Núi này không cao, rất là bình thường, nhưng trên đỉnh núi lại là cắm một thanh kiếm gãy, trôi kiếm đã rỉ xét. Cổ Khinh Hồng đứng tại kiếm gãy bên cạnh, đồng tử hơi hơi phóng đại, cả người đều có chút sững sờ, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Hắn tự nhiên biết chuôi này kiếm gây là vật gì, mà tại ở dưới chân núi, một mảnh đen kịt, thế mà đều là Tô Vũ trước kia gặp được diệt thế giả bộ dáng, từng cái hai mắt đỏ thấm, tràn ngập bạo ngược khí tức, số lượng nhiều, quả thực có thể dùng ùn ùn kéo đến để hình dung, mà lại từng cái khí tức đều vượt xa Tô Vũ trước kia gặp được những cái kia. Cổ Khinh Hồng tay khoác lên kiếm gãy trên chuôi kiếm, nhìn xem bên cạnh Ngọc Linh lùng, mặt mũi tràn đầy dãy rủa. Trừ hắn bên ngoài, Hứa Thành, Ngụy Khôn Hoa Hàn Hương cùng Ngọc Linh lung mấy người cũng đều thân thể hãm các loại huyễn cảnh bên trong, sắc mặt phức tạp. Không biết qua bao lâu, sương mù càng lúc càng mở nhạt, Tô Vũ chậm rãi từ đó đi ra, thể sắc tinh thần đã tràn đầy mỏi mệt. Nhưng là hắn trong mắt tinh quang lóe lên, mãnh liệt điệu nhìn sang một bên, đã thấy Phật tử chính ngồi xếp bằng, niệm kinh tụng Phật. Cảm giác được động tính, hắn chậm rãi mở mắt, cười nhạt nói: "A Di Đà Phật, Tô đại vương quả nhiên người phi thường vậy." Tâm trí kiên định, như thế nhanh liền có thể đi ra. Cái kia cũng không sánh được Phật tử." Tô Vũ mở miệng nói. Hắn nhìn xem mặt đất, nơi nào đảo lại hai bộ thi thể, hiển nhiên là an bài ở chỗ này phục kích người lên núi Ma Khấu, có điều lại bị Phật tử cho hổ tử. Bình thường người thật vất vả trèo lên đỉnh, mệt mỏi ra rời, như bị người phục kích tuyệt đối sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Phật tử thế mà bình yên vô sự, có thể thấy được trèo lên tượng sơn lúc đối với hắn ảnh hưởng rất là có hạn, phần này thực lực cùng tính cách để Tô Vũ ghé mắt. Hắn nhấc mắt nhìn đi, giờ phút này Mây trắng trên không trung lưu động, yên tĩnh mà an tưởng, tại hắn phía trên, cảm thấy có thể nhìn thấy tượng sơn chi đỉnh một tọa cung điện cổ xưa, mà tại cung điện bên cạnh, có một gốc cổ thụ chọc trời, ra thiên tế nhật, tựa như đính vào thương cung phía trên lóe ra trong suốt bảo quang, làm cho người chấn kinh. Cái kia chính là ngộ đạo thụ đi. Thở sâu, Tô Vũ đi đến một tảng đá lớn trước ngồi xếp bằng, khôi phục tinh thần lực cùng thể lực. Qua một lát, lại là Ngọc Linh lung đi tới, đối Tô Vũ cùng Phật tử lên tiếng kêu gọi liền khoanh chân ngồi xuống. Lại nói tiếp, hoàng phủ lãng cùng hứa thành bọn người lần lượt đi ra, đồng dạng vận công điều tức. Cổ Khinh Hồng chưa từng xuất hiện, hoàng phủ lãng hộ vệ bên người cũng chưa từng xuất hiện, nhưng theo đó tại Phật tử bên người lôi âm tự hòa thượng cũng không có một cái nào xuất hiện, bọn họ tựa như đều bị vây ở trong nào cảnh. Nhìn lấy quả nhiên chưa hết, Cổ Khinh Hồng tên kia ý chí nhất định vẫn là kém chút, nếu như không phải huyết mạch đặc thù, ta thật khinh thường cùng hắn là một người, thật cho chúng ta mất mặt. Lại là nửa canh giờ. Hứa thành không khỏi mở miệng nói, hắn cảm giác tự hào mạnh đến quá phận. Lôi âm tự cùng càn vũ quốc tại thần vực bên trong cũng nổi tiếng lâu đời, có thể đi ra lại cũng chỉ là một người, ma khấu như thế hung hăng ngang ngược cũng không phải không có đạo ý a Hoa hàn hương cũng là nói nói, nàng tự nhiên đã ý, dù sao bọn họ nhưng là đều đi tới, bởi vậy có thể thấy được, thân là hân si hậu duệ, bọn họ mãi mãi cũng là đứng tại chỗ cao nhất. Bọn họ lời nói để hoàng phủ lãng sắc mặt chấm xuống, lại là không lời nào để nói. Phật tử lại tựa như không nghe thấy bọn họ lời nói, sắc mặt bình tĩnh. Chờ một chút đi. Ngọc Linh lung đề nghị. Lại là nửa canh giờ, hứa thành có chút không kiên nhận đứng lên, bọn họ có lẽ đã bị hoành xuống núi thôi, không thể đợi thêm, chúng ta đi. Nhưng, hắn vừa dứt lời, tầng kia xương mụt thì là hơi động một chút, chuyển đến một tia rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, chỉ thấy cổ khinh hồng có chút thất hồn lạc phách đi tới. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, cùng bình thường biểu hiện tưởng như hai người. Khẽ ngẩn đầu quét mắt một vòng mọi người, đợi nhìn thấy Ngọc Linh Lung thời điểm lại là thân hình chấn động mạnh một cái, tiếp lấy trực tiếp nhào tới đem Ngọc Linh Lung gắt gao ôm lấy. Linh Lung, hù chết ta, ta thế mà còn có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá hạnh phúc. Hắn lúc này tựa như một cái thật vất vả tìm tới cảng tránh gió vịnh tiểu hải tử, khóc lóc kể lệ lấy, lấy. Ngọc Linh Lung đầu tiên là mi đầu hơi hơi nhăn lại, vốn muốn đẩy hắn ra tay bỗng nhiên cứng đở, thì như thế tùy ý cổ khinh hồng ôm. Loại này không khí quỷ quái duy trì trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, đợi đến cổ khinh hồng khóc lóc kể lề âm thanh nhỏ dần, Ngọc Linh lung lại là đột nhiên quăng lên cánh tay hắn, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, thông qua một cái tiêu chuẩn ném qua vai, trực tiếp đem cổ khinh hồng cho quăng bay ra đi, trùng điệp đập xuống đất. Cổ khinh hồng, ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút. Lần sau còn như vậy, ta đánh nổ ngươi đầu. Ngọc Linh lung nghiêm nghị quát, tiếp lấy cũng không quay đầu lại, hướng về đỉnh núi mà đi. Cổ Kinh Hồng thì là cấp tốc từ dưới đất bò dậy, vô vô chính mình cái mông, vui tơi hớn hở đuổi theo đi lên, linh lung, chờ ta một chút, trên núi nguy hiểm. Thôi đi, thế mà có thể bị huyễn cảnh dọa cho khóc. Hứa thành ba người đối cổ khinh Hồng có thể đi ra huyễn cảnh cảm thấy kinh ngạc, có điều vẫn như cũ chẳng thèm nó tới, biểu môi, cũng hướng về đỉnh núi đi đến. Tiếp tục đi lên xuất phát, áp lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng không có huyền ảo, không đến mức mất phương hướng. chương 990 Ngộ đạo thụ bên trong ngộ đạo quả. Cái kia chính là ngộ đạo thụ sao? Mọi người đi lên chỗ cao, nhìn về phía đỉnh núi trước cung điện, chỉ thấy tại gần trăm trượng vết đá, một gốc cây ấm cực to lớn cổ thụ, chính cô độc đứng sừng sững ở mảnh này bao la bên trên bình nguyên, một cỗ thanh khí, tại cổ thụ trên không dập dờn mà ra, khi thì biến ảo thành đủ loại hình dạng, lộ ra thần kỳ khó lường. Xa nhìn viên kia tràn ngập cổ lão mùi vị, giống như đứng sừng sững giữa thiên địa cổ thụ, Tô Vũ Tâm cũng là không khỏi hơi hơi nhảy lên. Ngay một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình bản nguyên thế giới bên trong, cây kia định địa thần thụ chấn động mạnh một cái, thế mà cũng bắt đầu phát ra một trận ánh sáng nhạt, tựa như tại cùng ngộ đạo thụ hô ứng. Nếu là mình bản nguyên thế giới bên trong làm như thế một gốc ngộ đạo thụ, cái kia thế giới của mình phạm vi tuyệt đối có thể khuyết trương lớn không ít đi. Trên mặt mỗi người đều mang một chút rung động, ngộ đạo thụ một mực là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, lại nghĩ không ra tại thiên ly quốc thế mà có dấu một gốc, nếu không phải lần này biến cố lớn Bí mật này chắc sẽ còn che giấu khá lâu. Thật lớn thụ. Cổ Khinh hồng lầm bầm nói, đứng tại ngộ đạo thụ dưới chân, nhìn lấy bóng cây ùn ùn kéo đến tràn ngập mà ra, như là đứng sừng sững ở trong thiên địa viễn cổ thánh vận, tràn ngập tang thương mà cổ lao khí tức, giờ khắc này, tất cả mọi người hội cảm giác được chính mình nhỏ bé. Ma khấu đâu? Tại mọi người đánh giá cái kia khỏa cổ thụ to lớn mà sững sờ thời điểm, Hoàng phủ Lãng không khỏi mi đầu cao lại, mở miệng nói: "Theo lý thuyết ma khấu chủ mưu lâu như thế, Cần phải đã sớm đến mới đúng, tại gốc cây kia trùng quanh thế mà không thể nhìn thấy, điều này thực là quá cổ quái. Làm gì quản như vậy nhiều, trước đi qua lại nói. Hứa thành ba người đã khởi hành, nói xong chính là dẫn đầu đối với xa như vậy chỗ cổ thụ bạo vút đi. Hoàng phủ lãng cũng là mắt sáng lên, cấp tốc đuổi theo, Phật tử cũng là nhấp chân, mặc nghiệm một tiếng nhậm Phật theo sau. Lúc này áp lực đã toàn bộ biến mất, lấy mọi người tốc độ như thế khoảng cách có điều ngắn ngủi vài phút, liền đã đến đạt. Mà tại khoảng cách ngộ đạo thụ thiếu hụt 10 trượng khoảng cách, hứa thành ba người lại là đột nhiên dừng lại, ngừng chân không tiến. Ngần đầu, nhìn qua cái kia tại trong con mắt càng lúc càng lớn ngộ đạo thụ, một cỗ nhàn nhạt kính sợ cùng áp lực tự tâm bên trong bay lên. Đối mặt loại này không biết tồn tại bao nhiêu năm thăng cổ lao thân vật bất kỳ người nào tại trước mặt nó đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Khoảng cách gần như vậy quan sát ngộ đạo thụ, không thể nghi ngờ lại là mặt khác một phen làm cho người cảm thấy rung động quan cảnh, đủ có mấy ngàn trượng to lớn thân thể. Như cùng một căn liên tiếp thiên địa cột trong trời, tại cái kia trên thân thể, răng đầy cổ lao khí tước, nộ đạo thụ bóng cây cực kỳ to lớn, khuyết tán ra đến, đều có thể đem một tòa thành thị bao phủ gần một nửa, một cuốc cực độ nồng đậm thanh khí, từ Bồ đề cổ thụ bên trong tràn ngập mà ra, dập dần tại vùng trời này, làm cho trên bầu trời thỉnh thoảng biến ảo ra đủ loại thần kỳ chi tượng. Trên bầu trời ánh sáng mặt trời tại lúc này chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi tại cổ trên cây, trong lúc mơ hồ, có loại sáng long lanh cảm giác. Một loại đủ để cho tô vũ bọn người cảm thấy rung động cường đại sinh mệnh lực, tràn ngập ra. Nhưng, mọi người đồng tử lại là đống nhiên co rụt lại, đã thấy, tại cái kiêng ngộ đạo thụ phía trên, một vị lao giả bị dán tại bên trên, máu tươi theo cổ hắn từng cái chảy vào ngộ đạo thụ bên trong, bị ngộ đạo thụ hấp thu, quỷ dị vô cùng. a di Đà Phật, cây này quả nhưng đã nhập ma. Phật tử trên mặt xuất hiện thương xót màu sắc, mở miệng nói, đây chính là thiên ly quốc cái này một nhiệm kỳ quốc chủ đi. Nghị không ra chết thảm hại như vậy. Ngọc Linh lung cũng là nói nói, có chút không đành lòng. Như thế nói đến, Ma Khâu rất có thể đã tiến vào ngộ đạo thụ bên trong. Hoàng Phủ lãng sắc mặt trầm xuống, lại là phía trước hứa thành ba người, đùa dân nói, thế nào không đi. Ta cảm thấy, đã chúng ta là cùng đi đến, như vậy tự nhiên cùng một chỗ hành động. Hứa thành nói ra, đối với hắn lời nói, tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, mọi người tại chỗ, không có người nào là đèn cạn dầu. Như thế dối trá lời nói ai sẽ tin. Tô Vũ nhìn lấy hứa thành, đối với người này ấn tượng không khỏi làm ra điều chỉnh. Người này quần ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, nhưng là tại một ít tình huống dưới lại là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Có thể nói là thô bên trong có tỉ mỉ, cũng không phải là người lô mãng. Thực khoảng cách ngộ đạo thụ càng là gần, trong lòng mọi người thì càng bắt đầu dâng lên một chút bất an. Cái này bất an đến từ ngộ đạo thụ bản thân. Ngộ đạo thụ loại này thiên địa linh vật. So với sinh mệnh chi thụ chỉ có hơn chứ không kém, năm đó ở thần vẫn chi địa, sinh mệnh chi thụ đều có thể sinh ra linh trí, thực lực bất phàm, nếu là nói cái này, Ngộ đạo thụ không có cái gì nguy hiểm lời nói, chắc thật đúng là là không thể nào sự tình. Lại thêm cây cổ thụ này còn sống vô số năm, sớm hẳn là cũng sinh ra chính mình trí tuệ. Tô Vũ mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, huống hồ cái này Ngộ đạo thụ nhưng là dùng tiên ly quốc lịch đại quốc chủ tinh huyết tới tiêu mà thành, thực lực so với cái kia sinh mệnh chi thụ chỉ mạnh không yếu. Nếu thật bắn lên, lấy bọn họ người ở đây, chắc còn thật không phải là người nhà đối thủ. Pham là linh vật, tất nhiên có thủ hộ chi linh. Cổ khinh Hồng mở miệng nói, cái này ngộ đạo thụ như thế linh vật, lại là liền thủ hộ hung thú đều không có, có thể thấy được nó dựa vào là mình. Linh lung, chúng ta trước đừng tiến lên. hắn lời nói để mọi người càng là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên ly quốc quốc chủ truyền thừa ở chỗ này, khẳng định có lây sau tay, tránh bất truyền thừa lúc bị người đã quấy dậy. Hoàng phủ lãng cũng là gật đầu, mang theo một tia không căm lòng, đoan mục lắm bọn họ có lẽ đang bên trong tìm kiếm ngộ đạo quả. Mọi người ở đây do dự thời điểm, tô vũ lại là chậm rãi tiến lên. Hắn lực lượng 10 phần, có thuấn gian di động biển hiệu cùng thẻ triệu hồi bài, mặc kệ gặp được cái gì biến cố, chí ít có thể lấy tự vệ. Về phần người khác, hắn đánh cực tất nhiên sẽ nhanh tiến đến, đến lúc đó bọn họ sẽ đối mặt cái gì, hắn mới lười nhắc quản Quả nhiên, mắt thấy tô vũ tiến lên, người khác là đầu lông mày vậy một cái Tại hơi chần chờ sau, cũng là đuổi kịp, bọn họ hoa lớn như thế tâm lực thật vất vả mới đến này, tự nhiên không cam lòng cứ thế từ bỏ, mặc kệ là cái gì như quỷ xa thần, phải đều muốn xông vào một lần mới cam tâm. Ngộ đạo thụ hạ, trên mặt mọi người đều mang một tia cảnh giác, lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ đối với cái kia cách đó không xa cổ thụ trọc trời, chậm dãi đi. Càng đến gần, Tô Vũ thế mà cảm nhận được một cỗ cực kỳ khác thường âm hàng từ ngộ đạo thụ phía trên phát ra, chung quanh nhiệt độ bắt đầu có rõ ràng hạ xuống. Một cô yêu dị tử khí phiêu đáng trong không khí, tựa như muốn thẩm thấu tiến mọi người trong khung. Ngừng đầu lên, tô vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cự đại ngộ đạo cổ thụ, tại sao người thân cây ước chừng chăm trượng chô khoảng cách, có một đoàn sáng ngời quang hoa, cái này đoàn ánh sáng hoa, tựa như một khỏa năng lượng trái tim, phía trên quang hoa chấp động, trong lúc mơ hổ, bán ra có mạnh mẽ nhảy lên âm thanh. Nộ đạo quả. Mọi người đồng tử đống nhiên co rụt lại, trái tim tại thời khắc này đều là hung hăng nhảy lên mấy lần Ngay sau đó, ánh mắt mọi người lại hơi hơi nhất định, tại ngộ đạo quả phía dưới, đã thấy to lớn thân cây bên trong rắc rối phức tạp, tựa như làm các loại đường đi, có không ít bóng người đi ở chính giữa, từ nội bộ một người hình dáng mơ hồ đó có thể thấy được, chính là đoàn mục lẫm. Lúc này, bọn họ đang tìm lấy, chậm chạm tiếp cận ngộ đạo quả. chương 991, Thiên đạo Cường Giả Chỉ là, tuy nhiên bọn họ thân ở ngộ đạo thụ bên trong, nhưng là trạng thái hiển nhiên cũng không được khá lắm từng cái chỉ có thể chậm chạp di động nhìn có một loại nửa bước khó đi cảm giác ngộ đạo quả ngay tại cách đó không xa lại không có người nào có thể đến đây là ngộ đạo thụ đang trêu đùa bọn họ tô vụ không khống chế được sinh ra loại này ý niệm cổ quái bọn họ là thế nào đi vào Hoàng Phủ lãng lại là một mặt vội vàng trực tiếp hỏi ngộ đạo quả tuyệt đối không thể bị mà khấu thu mà được hứa thành ba người thì là tăng tốc các bộ đồng dạng muốn mau sớm tiến vào ngộ đạo thụ bên trong hào hào nào Đúng lúc này, cái kia yên tĩnh đứng sừng sững ở mảnh này vách đá phía trên ngộ đạo cổ thụ, đột nhiên truyền ra rất nhỏ hào hào hào âm thanh, chật, mọi người chính là nhìn thấy, lít nha lít nhít những cây, cuốn quanh ở cùng một chỗ, theo trong bóng cây buông xuống, theo cảnh lá chậm rãi tăng hẳn ra, phía trên lại cúp lấy ba vị lao giả. Bọn họ khuôn mặt tiểu tụy, nhưng là quanh thân lại là tản ra sợ huy áp phiến thiên địa này ở giữa không gian nhất thời kịch liệt bắt đầu chập trùng, ngập trời khí thế đột nhiên lan ra đây là thiên đạo ý chí Cảm nhận được bọn họ khí tức quanh người, mọi người sắc mặt nhất thời đều biến đến cực khó nhìn lên, thượng vị thần cao dai bản nguyên thế giới đã tới gần tại hoàn mỹ, tiếp xuống cũng là diễn sinh ra thiên đạo ý chí, một khi thiên đạo ý chí hoàn thiện, như vậy chính hắn liền trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên đạo. Ba người này đều không ngoại lệ, đã có thiên đạo ý chí, tuy nhiên chỉ có một kia, nhưng đã đầy đủ sợ. Ẩm! Thân cảnh vương lỏng, ba vị kia thân ảnh nhất thời rơi xuống, mặt không biểu tình nhìn chầm chầm mọi người. Ba người này là thiên ly quốc phía trước ba đảm nhiệm quốc chủ. Hoàng phủ lãng trầm giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Nhìn qua cái kia xuất hiện tại trước mặt ba đạo thân ảnh, tất cả mọi người là cảm giác được có chút tê cả ra đầu, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, cái này ngộ đạo cổ thụ bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi ba tên thiên đạo cấp bậc cường giả. Muốn lĩnh ngộ thiên đạo ý chí khó bao nhiêu à, loại ý chí này đủ để định sinh tử, trưởng luân hồi, tùy ý ở giữa liền có thể để thiên địa bị tiêu diệt. Ba người bọn họ thể nội đều không có sinh cơ. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đè xuống trong lòng chấn kinh, mở miệng nói. Chỉ có thể coi là khơi lỗ, mà lại bọn họ thiên đạo ý chí cũng không hoàn thiện, có thể nhất chiến. Ngọc Linh lung như mày ngưng chọc nói. Có thể đem ba vị này quốc chủ biến thành khôi lỗ, dùng cái mông nghị cũng biết, hẳn là cái này gốc nộ đạo cổ thụ cách làm. Khó trách bao năm qua đến thiên ly quốc đổi quốc chủ sau lão quốc chủ đem không còn xuất hiện, bất quá, nghị tới đây. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, có loại mồ hôi lạnh chảy dòng xúc động. Đem thiên đạo cường giả biến thành khôi lỗ, loại này sợ năng lực, đại lục ở bên trên có thể có người nào làm được. Thiên đạo cường giả, tại chỉnh cái thần vực bên trong đều là tuyệt chủng tồn tại, có một cái hạn chế, không cho phép thiên đạo cường giả sinh ra, cũng bởi vậy, một khi có người có thể cảm ngộ ra thiên đạo ý chí, như vậy không khác sẽ nhảy lên trở thành thần vực bên trong cao cấp nhất tồn tại, lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhưng... Cái này nhóm cường giả lúc này lại trở thành khôi lỗ. Ba người này nên cũng là sung làm nộ đạo thủ cùng thiên ly quốc truyền thừa người thủ hộ, mà Tô Vũ bọn người không thể nghi ngờ trở thành người xâm nhập. Hiện tại làm sao đây? Cổ khinh Hồng một mặt thận trọng, ba vị thiên đạo cường giả, trận này nội dung duy chỉ có dùng sợ hai chữ để hình dung, đi ra ngoài đủ để cho chỉnh cái thần vực dung chuyển. Tô Vũ như mày, nếu là chỉ có hắn một người ở đây, hắn lại có thể trực tiếp triệu hồi ra quan vũ, bất chấp tất cả. Đem ba người này chém giết, thậm chí đem cái này ngộ đạo thụ đều nhổ tận gốc ấy ghép đến chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Bất quá hắn nhìn xem mọi người chung quanh, lại là không có hành động thiếu suy nghĩ, thẻ này bài vẫn là làm vì chính mình ắt chủ bài bảo hiểm. Đến nơi đây, tự nhiên không thể thì như thế từ bỏ. Hoàng Phủ lãng trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn một chút ngộ đạo cổ thụ thể nổi cái kia tản ra quang hoa chỗ, ngộ đạo quả gần ngay trước mắt, thì như vậy dễ dàng buông tha lời nói. Hắn còn thật là không có bực này bá lực. Thiên đạo ý chí cường đại, cũng đồng dạng mê người, vì ngộ đạo quả, người nào đều sẽ không để ý đi bước lên chút mạo hiểm. Ta cùng Phật tử liên thủ, có thể ngăn lại một vị. Hắn trực tiếp mở miệng nói, nhìn về phía Phật tử, Phật tử ứng nên sẽ không để tâm chứ Cây này có ma tính, bần tăng đương nhiên sẽ không nuôi bước. Phật tử trả lời. Bên trong một vị giao cho chúng ta đi. Hứa thành trần chờ một chút, cũng là đạo, những cường giả này tuy nhiên cùng bố Nhưng dù sao chỉ là khôi lỗ, so ra kém chân chính thiên đạo cường giả, dựa vào ba người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể đẩy đủ cùng nhất chiến. Tô Vũ nhún nhún vai, đã như vậy, như vậy còn lại một cái thì giao cho chúng ta đi. Hắn đã kế hoạch tốt, nếu là còn không đánh lại, liền tiếp tục tìm cổ khinh hồng, dùng bổ huyết khẩu phục dịch đổi điểm huyết. Đã cũng không có vấn đề gì, như vậy, động thủ đi. Tô Vũ chậm rãi phun một khí, sắc mặt cũng là trở nên cực ngưng lên, cùng thiên đạo cường giả thủ. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng cử động điên cuồng, tuy nói loại này khôi lô chiến đấu lực khẳng định không cách nào cùng chân chính thiên đạo cường giả so sánh, nhưng bất kể như thế nào, phàm là lấy thiên đạo hai chữ dính dáng một chút, đều có thể xưng là cường đại đại danh tử. Mọi người cơ hồ trong cùng một lúc động thủ, linh lực trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ hư không, tô vũ chậm rãi bước ra ba bước, thể nội linh lực, tại lúc này ủn ủn kéo đến gào thét mà ra. Vâng! Cùng lúc đó... Cái kia như là điều khắc đồng dạng không nhúc nhích ba đạo Khôi Lô bóng người, chóng rông ánh mắt đột nhiên phát ra một trận quỷ dị ánh sáng, bên trong một người, đạp trên nhìn như cứng ngắc, kỳ thực cực kỳ quỷ dị tốc độ, lóe lên một cái ở giữa, liền đi ra hiện tại Tô Vũ trước mặt, không có bất kỳ cái gì lời nói, khủng bố nhất trưởng, trực tiếp là oanh vỡ không gian, đối với Tô Vũ thiểm điện vô tới. Hàng Long thập bắt trưởng. Đối mặt với Thiên Đạo cường giả tiến công, Tô Vũ sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, nhưng cũng không dám trực tiếp tới nhục thể đối đầu. Toàn thân linh lực điều động, đống nhiên giống một cái mặt đất, hai tay bàn tay hết thể hóa thành kim sắc, nương theo lấy một tiếng long ngâm âm thanh, một đầu kim sắc cự lòng tử trong bàn tay hắn bay ra, mang theo vô cùng y thế hướng về kia khôi lộ hung hăng đập vào mà đi. Vâng! Nhưng, tô vũ toàn lực nhất kích, liền xem như thượng vị thần cao dai đều khó mà đó lấy, lại vẹn vẹn để cái kia khôi lỗ thân thể run, run run, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, thân hình không ngừng, trưởng phong vẫn như cũ là hướng về tô vũ đập xuống giữa đầu. Bàn tay không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xuyên qua Tô Vũ lồng ngực, lại là Tô Vũ hư ảnh, chân thân đã bị Ngọc Linh lung chuyển ảnh gì. Cùng lúc đó, Ngọc Linh lung thân thể xuất hiện tại khôi lô phía sau, trùy thủ trong tay hóa thành vô số hư ảnh, hướng về nó sau lưng đâm tới. Ken Ken cản tiếng vang không ngừng, dao găm lại tựa như đâm vào một loại nào đó cực kiên định cứng rắn kim loại phía trên, liền phòng ngự đều khó mà phá vỡ. Tô Vũ khẽ trong mày, hắn cảm giác được, tại khôi lô quanh thân, có thiên đạo chi lực quanh Tuy nhiên chúng nó không có thần trí không cách nào vận dụng, lại hình thành một loại màng bảo hộ, có thể tự phát bảo hộ bản thể, cực lớn giảm xuống công kích chỗ tạo thành thương tổn. Cái này thật đúng là, khó giải quyết ta. chương 992, Giảo sát thiên đạo khôi lỗi. Ấm ẩm ầm Một bên khác, Hoàng Phủ Lãng cũng không có nhàn rỗi, một đạo vô cùng tráng kiện lôi đỉnh từ khoảng không bên trong rơi xuống, hung hăng bổ vào cái kia khôi lô phía trên. Ngay sau đó, trường thương trong tay đồng dạng là phủ đầy lôi điện chi lực toàn thân lóe ra sáng ánh sáng màu tím, lóa mắt vô cùng, hướng về Khôi Lô lồng ngực đâm tới. Phật tử toàn thân Phật quang hào phóng, phía sau Phật Đà đã trưởng thành ba trượng độ cao, to lớn bàn tay mở ra, đồng dạng là hướng về Khôi Lô trùng tới. Hứa Thành ba người cũng đồng dạng cùng Khôi Lô đứng thành một đoàn, bọn họ đều là huynh sĩ hậu duệ, lẫn nhau ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý, linh lực thi triển đến cực hạn, vô số công kích điên cuồng hướng về Khôi Lô dụng lao tới, trong lúc nhất thời, mảnh này khu vực tràn đầy tàn phá bừa bãi ngạch linh lực như là lưới dao đồng dạng của phong điên cuồng bao phủ ra. Cũng may cái này Khôi Lỗi cũng không có ý thức, chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất phương thức công kích, mọi người còn có thể cẩn thận dò sức, nếu không nếu là hơi vận dụng điểm vũ khí, đều đầy đủ mọi người uống một bình. Vô tận hàn băng từ hoa hàn hương trên thân phát ra, cái kia Khôi lô bốn phía đều kết đầy băng sương, liên đối lấy hai chân nó đều bị băng khối gắt gao dính chặt, ảnh hưởng cực lớn nó hành động. Ngụy Khôn thân hình theo sau xuất hiện, thân thể bay lên trên không, trong tay truy giờ lên cao cao. Phía trên phủ đầy uy diệt tính linh lực, tiếp lấy từ trên xuống dưới, hướng về kia Khôi lô hung hăng đập tới. Và anh cự đại bạo phá tiếng vang lên, lấy bọn họ làm trung tâm, Vô Tận Khí Lãng dũng nhiên hướng bốn phía khuyết tán mà đi, cả vùng đều tựa hồ chấn động trải qua, nhưng cái kia Khôi lô vẹn vẹn lùi lại ba bước, mà to lớn lực phản chấn lại là đem Ngụy Khôn hung hăng bắn ra trở về, thân thể đâm vào trên vách núi đá, lúc này thì phun ra một ngụm máu tươi, thủ thường không nhẹ. Ngụy Khôn sau đó Một cỗ hủy diệt tính nóng rực chi khí phóng lên tận trời, hứa thành trong tay, lại là xuất hiện một cái bán kính khoảng chừng một trượng hỏa cầu khổng lồ như cùng một cái thái dương, hướng về khôi lỗ banh kích mà đi, tại hỏa cầu này ở trung tâm, kim sác ngọn lửa cao quý vô cùng ngảy lên. Toàn bộ hỏa cầu gắn vào khôi lỗ phía trên, uy thế như thế công kích, tuy nhiên để cái kia không thể phá vỡ thân thể xuất hiện hỏa tan dấu hiệu, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế, rất nhanh liền như là trâu đất xuống biển, toàn bộ hỏa cầu biến mất không còn tích Ba cuộc chiến đấu, song phương ngươi tới ta đi, đã trọn vẹn duy trì gần nửa canh giờ. Trên mặt tất cả mọi người đều mang mọi mệt Đây là một trận không gì sánh kịp khổ chiến. Đánh đầu nó. Tô Vũ trong mắt tinh quang loe lên, đột nhiên quát. Những khối lỗi này vốn cũng không có sinh cơ, chịu hay không chịu thương tổn đối bọn nó mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, trừ thanh bạo chúng nó đầu bên ngoài, căn bản là không cách nào đưa chúng nó ngăn lại. Định thân thuật. Hàng Long thập bắt trưởng. Tiếng quát rơi xuống lúc Tô vũ ngon trỏ dối ra, đối với cái kia khôi lỗ đông nhiên một điểm, tiếp trong tay trùng kim quang đột nhiên bạo dũng, giống như hoàng kim tạo thành bàn tay, thừa dịp khôi lỗ bị định thân thuật định trụ, nhanh như sấm sét đánh vào trên đầu. Ẩm! Tô vũ cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay, hung hăng đánh vào khôi lỗ trên đầu, cường hãn kinh lực, trực tiếp là đem cái kia thiên đạo khôi lỗ trên đầu chấn ra có chút ít vết nước, nhưng cũng không có chảy ra máu tươi, hiển nhiên những khôi lỗ này tại ngộ đạo thụ bên trong vô số năm Thể nội hết thể đã sớm bên trong ngộ đạo thụ hấp thu sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng cũng là nắm chặt cơ hội. Tại khôi lô không cách nào hành động trong chấp nhóm này. Giao găm cùng kim sắc lợi kiếm cùng nhau chạm tại khôi lỗ trên đầu. Dọc theo cái kia vết nước, đem vết rách khuyết trường đến càng lớn. Định thân thuật đi qua, cái kia khôi lỗ đông nhiên xoay người lại. Đối với Tô Vũ bả vai đông nhiên đánh ra nhất trưởng. Hoa trong gương, trăng trong nước. Ngọc Linh lung đưa tay đối với Tô hơi hơi lên Hắn thân thể lập tức hư huyễn, tránh đi khôi lỗ một trường này, xuất hiện tại khôi lô bên cạnh thân. Ho hô ho, ho. Huyền Thiết Trọng Kiếm xuất hiện tại Tô Vũ trong tay, hổ hổ sinh phong, phía trên ô quang chớp động, mang theo vô cùng sợ hủy diệt khí tức, tựa như có thể đem cái này thiên địa sinh sinh pha vỡ. Cái này màu đen trọng kiếm không chút do dự, đối với khôi lô đầu ẩng vang vô tới. Vô luận là Hàng Long thập bát trưởng vẫn là Huyền Thiết Trọng Kiếm, đều là cương mãnh cùng cực công kích, duy nhất mục đích cũng là đánh nổ cái này khôi lỗ đầu ầm Như thế to lớn trọng kiếm như núi lớn đánh vào khôi lỗ đầu lâu phía trên, đối mặt nặng như thế đánh, cái kia thiên đạo khôi lỗi thân thể đột nhiên ru lên, chật, cái kia vốn là bị tô vũ bọn người hoành ra từng đạo từng đạo vết nước đầu, như là rơi địa dưa hấu, phanh một tiếng, chính là đột nhiên nổ tung lên, trắng bệnh thịt nát cùng cốt cách mánh liệt bắn mà ra. đầu nổ tung, cái kia thiên đạo khôi lỗi vừa mới dơ bàn tay lên đột nhiên cứng ngắc một loại kỳ dị ba động, theo cái kia đoạn cái cổ chố lan trẳng ra. Cuối cùng nhất hóa thành hư vô, từ từ tiêu tán, mà nương theo lấy cô ba động này tiêu tán, cái kia khôi lộ thân thể đột nhiên lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến chất lên, cuối cùng nhất hóa thành bột phấn, bay là tà xuống. Hô! Tô Vũ chậm rãi thở ra một hơi, đem trọng kiếm thu hồi, xóa đi trên chán mồ hôi lạnh, liếc mắt một cái phía bên mình cũng thế, có Ngọc Linh lung hư thực chuyển đổi kỹ năng, xác thực coi như là vô địch phòng ngự, phe mình ba người không ai thụ thương, chẳng qua là linh lực tiêu hao sạch sẽ. Có chút suy yêu à? Thứ này, quá khó chơi. Tô Vũ lắp đầu, tiếp lấy xuất ra Linh Tuyền đưa cho Cổ khinh Hồng cùng Ngọc Linh Lung, đều trước nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Ngọc Linh Lung cùng Cổ khinh Hồng gật đầu, theo Linh Tuyền cửa vào, bọn họ thân thể đều là hơi chấn động một chút, chỉ cảm giác mình tinh thần lực cùng Linh Lực đều tại lấy một loại tốc độ kinh khủng hồi phục toàn thân mỏi mệt tựa như quét sạch sành xanh. Cái này Linh Tuyền công hiệu hoàn toàn ra khỏi bọn họ ý nghĩ. Tô đại Vương Ngươi cái kia bổ huyết khẩu phục dịch còn có hay không?" Cổ Khinh Hồng xoa xoa tay, bạn nhìn cho kỹ Tô Vũ. "Có." Tô Vũ gật đầu, cũng là lấy đồng dạng hữu hảo nụ cười nhìn lấy Cổ Khinh Hồng, cầm máu đến nổi. Cổ Khinh Hồng nhất thời thì héo, dầu dĩ không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn về phía mặt khác hai nơi vòng chiến, cũng không tính quá tốt, cái kia Khôi lô quanh thân tràn ngập thiên đạo ý chí có thể đem bọn hắn công kích đều hấp thụ, bất quá, hoàng phủ lãng cùng Phật tử hai người thế công cũng đều là lấy cương mãnh làm chủ. Lẫn nhau liên thủ ở giữa, công kích không ngừng Thế mà trực tiếp đem cái kia khôi lô gắt gao ngăn chặn Lúc này thấy đến tô vũ công kích đầu lấy tới hiệu quả Tự nhiên bắt trước, thủ thắng cũng cần phải là sớm muộn sự việc Còn hứa thành bên kia, ba người bọn họ thế công cũng là cực mánh liệt Có điều bởi vì ngay từ đầu ngụy khôn thì bị thương không nhẹ Cho nên chỉ có thể làm được miễn cưỡng kiểm chế lại khôi lỗ Không cách nào phát ra cường đại thế công Ta đi hỗ trợ Ngọc Linh lung chỉnh đốn một lát, khẽ cho mày Lại là hứa thành vòng chiến. Có nàng, chiến cục đột một chuyện, hứa thành ba người áp lực giảm nhiều, có thể mượn nhờ Ngọc Linh lung năng lực tùy ý mở ra thế công, xem ra không bao lâu nữa liền có thể đem khôi lỗ nổ đầu. Chương 993, Hoang Vu Thế Giới Nơi nào, chính là trong truyền thuyết ngộ đạo quả sao? Tô Vũ Tử trong vòng chiến thu hồi ánh mắt, rồi mới ánh mắt chuyển hướng ngộ đạo cổ thụ, tại cách xa mặt đất trăm trượng thân cây bên trong, từng vòng từng vòng quang hoa tràn ngập mà ra. Thấm vào một loại kinh hãi mạng sống con người lực Cái này ngộ đạo cổ thụ Quả nhiên là cổ quái Cái này nhưng đều là thiên ly quốc quốc chủ Lúc còn sống đều là xương bá nhất phương nhân vật Thực lực càng là bất phạm Nhưng là cuối cùng nhất lại là trở thành khối lỗ Tô vũ con mắt chăm chú nhìn chầm chầm cái kia mảng quan hoa Nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh Theo thiên đạo khôi lỗi bên trong không khó coi ra Chúng nó cũng không phải là lớn nhất làm người nhức đầu Phiền thoái nhất Vẫn là ngộ đạo cổ thụ bản thân Bởi vì ai cũng không biết, thứ này, cuối cùng có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Thiên ly quốc gia tâm thật đúng là lớn A, đáng tiếc. Một bên, cổ khinh hồng cũng là thở dài nói, bọn họ hiển nhiên là muốn mượn nhờ ngộ đạo thụ, thông qua để nhất lại một đời người tích lũy, đem thiên đạo ý chí không ngừng tích lũy truyền thừa, mơ ước cuối cùng bồi dưỡng được một tên chân chính đạt tới thiên đạo cảnh giới quốc chủ. Nếu là không có cái này biến cố, cứ thế mãi nói không chừng thật có thể ánh mắt. Tô Vũ gật đầu. Đây coi như là bọn họ cùng ngộ đạo thụ làm ra một vụ giao dịch đi, có thể cuối cùng vẫn thua. Đối mặt ngộ đạo thụ, bọn họ chỉ có thể cống hiến ra chính mình chỗ có tài năng đổi lấy một khoảng ngộ đạo quả, có thể thấy được, ngộ đạo thụ thật sự là quỷ dị cổ quái, làm người sợ run. Nhìn lấy lần này, phải cẩn thận nhiều hơn, không phải vậy lời nói, bảo bối lấy không được, ngược lại đem chính mình bồi đi vào. Tô Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, hắn chẳng những muốn ngộ đạo quả, liền ngộ đạo thụ cũng không định buông tha. Frank. Tại Tô Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa, cái kia cách đó không xa, đột nhiên truyền ra một đạo nột ngạt tiếng vang, đợi ngày khác lúc quay đầu, vừa tốt nhìn thấy, cái kia Hoàng phủ Lãng một đạo tráng kiện lôi đình hiện lên, trường thương đánh vào cái kia khôi lỗ trên đầu, chấn thành một đoàn tráng bệnh thịt nát. Giải quyết hết khôi lỗ, Hoàng phủ Lãng cùng Phật tử cũng là tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục đấu khí, hiển nhiên lúc trước cái kia phiên đại chiến, tiêu hao cũng là cực lớn. Ầm. Tại Hoàng phủ Lãng sau đó, Hứa thành vòng chiến, cũng rốt cục dần dần kết thúc, cái kia thiên đạo khôi lỗi, rốt cục bị mọi người tìm tới cơ hội hoanh bể đầu. Đáng chết đồ vật. Hứa thành sắc mặt tâm trầm, một chân đem cái kia khôi lỗi thi thể đá bay, ánh mắt lạnh lùng quét tô vũ cùng hoàng phủ lãng liếc một chút, hai phe này kết thúc chiến đấu sau thế mà không đến giúp bận hiệu, chỉ là ở một bên xem kịch vui, thật sự là để hắn khó chịu. Hít sâu một hơi, hắn rên lên một tiếng, chính là xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục tự thân linh lực Ngộ đạo thủ quỷ dị mọi người cũng đều nhìn thấy, bên trong nguy hiểm chắc còn phải cao hơn mấy lần, bây giờ muốn rời khỏi có thể còn kịp. Hoàng phủ lãng quét mắt một vòng mọi người chậm rãi mở miệng nói. Suy, đều đến loại tình trạng này, ngươi thế mà còn tưởng tượng lấy ăn một mình. Hứa thành suy cười một tiếng, thân thể lại là bỗng nhiên đứng lên, không nói hai lời, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngộ đạo thủ phong đi. Thoáng qua ở giữa, hắn bóng người liền tập trung tới thiếu hụt ngộ đạo thụ nửa trượng khoảng cách cao đến trăm trượng chỗ thân cây bên trong, đột nhiên buộc phát ra sáng trói quan hoa, hóa thành một đạo quang trụ, trực tiếp hứa thành gắn vào bên trong. Hưu một tiếng, ánh sáng kia trụ chính là như thiểm điện lùi về thân cây bên trong, mà tới đồng thời biến mất, còn có hứa thành. Cái này biến cô tới quá nhanh, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng, người nào đều sẽ không nghĩ tới, hứa thành thế mà lại không hề có điểm báo trước sông vào ngộ đạo thụ bên trong. Hoàng phủ lãng sắc mặt đông nhiên biến đổi, lúc này không dám thất lễ lạnh hư một tiếng Cũng là hướng về ngộ đạo thụ phong đi, đồng dạng bị hút vào thân cây bên trong. Ngộ đạo thụ nguy hiểm, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, tu võ vốn là nghịch thiên mà đi, không có ai sẽ vào giờ phút như thế này lùi bước. Ngay sau đó, mọi người cũng là theo chân tiến vào bên trong. Tô vũ đồng dạng đi đến ngộ đạo thụ trước, nương theo lấy cột sáng kia bao trùm thân thể, toàn thân hắn linh lực đều rất giống bị phong tỏa, hoàn toàn không cảm ứng được nửa phần, tiếp lấy cấp tốc bị hút đi vào. Nơi này là một cái tàn phá thế giới Lan tràn nhìn lại, bốn phía đều là hoang vu một mảnh Đất đai sáng trắng, bầu trời u ám tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ hắn đến Tĩnh mịch, khắp thế giới tĩnh mịch Tô vũ xứng sở nhìn lấy chung quanh, không có nửa đạo thân ảnh Mà lại chẳng biết tại sao, hắn chỉ nhớ Như là trong lúc mơ hồ có chút hỗn loạn, phát sinh việc gì Tô vũ nhíu chặt lông mày, tự lầm bẩm Hắn nhấc chân tại đây mảng cảnh hoàng tàn khắp nơi thổ địa bên trên đi lại Trong lòng không khống chế được có chút trở nên nặng nghề. Khắp nơi là một mảnh màu cho tàn, ngẫu nhiên xuất hiện một gốc trụi lùi khô thủ, sắc thái đơn điệu như một, liên phong tựa như đều biến mất, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có Tô Vũ. Tô Vũ cứ bộ càng lúc càng nhanh, thân hình hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, tại phiến thiên điệu này ở giữa xuyên qua, nhưng mặc cho hắn ở đâu, đều không có tìm được mảy may sinh mệnh khí tức, đây chính là một cái tràn ngập tĩnh mịch thế giới, liên phong, nước, ánh sáng mặt trời tựa như đều chết khiến người ta ngạt thở. Hắn không biết được bao lâu, nội tâm bắt đầu trở nên thất kinh lên, chỉ cảm thấy như vậy đại thế giới lại không có hắn chỗ dung thân, bực bội cùng tuyệt vọng vân vân không ngừng lan tràn trong lòng hắn, tràn ngập đầu óc hắn, tựa như muốn đem hắn bước điên. Có ai không? Tô Vũ ngẩn đầu lên, thanh âm giống như tiếng sấm, hình thành một cổ âm ba gió lốc hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, âm thanh vang lên ẩm ẩm không ngừng, cho cái này tĩnh mịch thế giới tăng thêm một phần thanh âm. Nhưng, theo thanh âm dừng lại, Toàn bộ thế giới cũng như cũ khôi phục nguyên dạng, tinh mịch, cô độc, hoàng vù. Người đâu? Lớn như vậy rồi thế giới, người đâu? Tô vũ cảm giác có chút phát điên, loại hoàn cảnh này, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này hắn duy nhất hy vọng xa vời cũng là nhìn thấy một người, bất kể là ai, hoặc là nhìn thấy một gốc tiểu thảo, một mảnh lá cây cũng được. Nhưng, cái này yêu cầu nhỏ nhỏ lúc này lại trở nên mong muốn mà không thể thành. Hắn chán nản co quắc ngồi dưới đất, ánh mắt tiếp cận mất đi hào quang biến thành màu cho tản, tựa như muốn hộ tông cái thế giới này cùng nhau chết đi. Qua một lúc, như là hồi quang phản chiếu, hắn con người đột nhiên sáng lên, thân thể đứng lên, đống nhiên giống mạnh mặt đất, trực tiếp bay lên trên không. Hắn cao độ càng ngày càng cao, từ không trung nhìn xuống dưới, toàn bộ thế giới vẫn như cũ là như vậy, chỉ là một mảnh thê lương vô cùng hoàng thổ địa. Hắn tiếp tục lên cao, tựa như hoàn toàn không chịu đến bất luận cái gì hạn chế, cuối cùng đem toàn bộ thế giới đều thu hết vào mắt. Vẫn không có sinh cơ. Mỗi một mảng nơi hẻo lánh đều không có sinh cơ. Cuối cùng nhất một chút hy vọng sụp đổ, tô vũ trong con người đột nhiên trở nên đỏ thấm, bên trong giống như có hỏa diễm đang ngảy nhót, vô cùng điên cuồng Đã thế giới đều đã hủy diệt, vậy liền để nó hủy cái triệt để đi. Tay hắn mãnh liệt nâng lên, trong hư không hiện ra một cái bàn tay to lớn, già thiên tế nhật, hướng về khắp nơi bỗng nhiên lên xuống. Vâng! Cái kia một mảnh khu vực đột nhiên đổ sụn, cả vùng cũng bắt đầu hạ xuống. chương 994 kinh hỷ không ngừng Dầm dầm dầm. Tinh mịch trong thế giới bắt đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện tiếng phá hủy khắp nơi sụp đổ, đá vụn tung bay hồ nước càng là lăn lộn thành sóng lớn không ngừng bước lên gào thét Tô Vũ thân hình không ngừng biến hóa thế muốn đem cái này toàn bộ thế giới trôi trốn vụi. Lúc này hắn thực lực đã đạt tới đỉnh phong tựa như trở thành không gì làm không được tồn tại toàn thân linh lực càng là vô cùng vô tận nhưng có cường đại như thế thực lực thì có ích lợi gì Tô Vũ càng ngày càng điên cuồng Cả người đều bị cái này khắp thế giới tuyệt vọng nuốt mất. Nhưng, đúng lúc này, tại hắn bản nguyên thế giới bên trong, cây kia định địa thần thụ lại là đột nhiên chấn động, phát ra tiếng oanh minh, thanh âm này thẳng tới Tô Vũ nao hải, như là thể hồ còn đính, để hắn thần thức lại lần nữa khôi phục thư thái. Vừa mới đó là... Thế nào? Tô Vũ có chút ngây người, trong mắt huyết hồng, thì là tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan phu, làm trong mắt cuối cùng nhất một sợi huyết hồng tiêu tán lúc mặt hắn cũng là triệt triệt để đề âm chầm xuống, hắn chầm rãi ngường đầu, nhìn lên trước mặt vùng hư không này. Lúc này, mảnh không gian này bởi vì hắn nổi giận đã kinh biến đến mức phân mảnh, như là ngã nát tấm gương đồng dạng, bất quá, lại lần nữa nhìn trước mắt thế giới, tâm hắn hình dáng đã bình thẳng. Đây hết thảy, cũng chỉ là huyễn cảnh thôi, mà lại coi như thế giới thật biến thành bộ dáng kia, chính mình còn có thể giống chế tạo đại vương sơn đồng dạng chế tạo lần nữa, thế tất có thể lại xuất hiện sinh cơ, vừa mới chính mình là nhận ngộ đạo thụ ảnh hưởng. Trong mắt của hắn tinh quang loại lên, không hổ là ngộ đạo cổ thụ, loại này rất thật huyễn cảnh đều có thể chế tạo mà ra, hơn nữa còn để thân ở bên trong người không thể nhận ra, tùy tiện sức ảnh hưởng nhân tâm tính. Trong mắt của hắn mang theo một tia may mắn cùng hoàng sợ, lần này nhờ có có định địa thần thụ, nếu không chính mình chỉ có một thân áp chủ bài đều không thể thi triển, đến lúc đó thần trí bị ô nhiễm, tất nhiên sẽ như là trước đó ba vị kia quốc chủ, trở thành một bộ cái sắc không hồn khôi lỗ Tô Vũ chậm rãi vươn tay, đối với mình trước mặt mảnh không gian này chậm rãi bóp. Phiến thiên địa này bắt đầu kịch liệt bắt đầu vận mẹo, cuối cùng nhất, như là vỡ vụn tấm gương, phanh một tiếng, bạo liệt mà ra. Lam phiến thiên địa này bạo liệt mà mở lúc, Tô Vũ tinh thần cũng là trở nên hoàng hốt, thấy hoa mắt, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, lại là phát hiện, người đã ở tại một mảnh tràn đầy bích lục màu sắc không gian bên trong. Tại bên trong vùng không gian này, một gốc cước chừng 10 khoảng mấy trượng cổ thụ, phảng phất nhưng cổ vĩnh tồn đứng sừng sững ở này. Cây này, toàn thân xanh biếc, như là cực là cao cấp thúy ngọc tạo thành, phóng thích ra một loại kinh hãi mạng sống con người lực. Cây này, cùng ngoại giới cái kia một gốc gần ngán trượng bàng đại ngộ đạo cổ thụ, giống như lúc, chỉ là, nhìn qua thu nhỏ vô số lần mà thôi. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lẽ nhìn lên trước mặt cây này tiểu hình ngộ đạo cổ thụ, lúc trước đem hắn vây khốn loại kia huyến cảnh, tất nhiên là vật này sinh ra. Qua một lúc, hắn thì hơi sướng sở, từ ngộ đạo thụ bản thể bên trong. Hắn lại là cảm giác được một cỗ tử khí cái này tử khí lúc đầu khó có thể phát hiện nhưng là một khi cảm giác liền sẽ cảm giác được mức độ đậm đặc quả thực đạt tới nghe giận cả người cấp độ Hả? Tô Vũ ánh mắt hơi hơi nhất định lại là nhìn thấy tại ngộ đạo thụ dưới chân những cái kia tráng kiện dễ cây chỗ thêm mà đã bắt đầu biến thành màu đen có nhiều chỗ đã hắc như than cốc nhìn nhìn thấy mà giật mình thư căn chỗ mục nát cái này ngộ đạo thụ đã nhanh chết ngộ đạo thụ lại là một trận lay động một cái trùm sáng xuất hiện Lại là nó thân cây bên trong mạch lạc lúc này những thứ này mạch lạc bên trong tràn đầy dòng máu màu đen chạy xuôi những huyết dịch này cho người ta một loại vô cùng âm lãnh cảm giác bên trong tràn ngập cực kỳ nồng đẩm cảm xúc tiêu cực Tô Vũ vẹn vẹn nhìn một chút đều không khống chế được hít vào một ngụm khí lạnh có loại hãi hùng khiếp vĩ cảm giác những huyết dịch này giao nhau tại ngộ đạo thụ bên trong như là như giỏi trong xương, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy ngộ đạo thụ đoàn ánh sáng này chậm rãi thu nhỏ cuối cùng ngưng là một đoàn vô hình chi vật Lại lạ như thiểm điện xông vào tô vũ trong đầu, cuối cùng nhất hóa làm một loại kỳ dị tin tức chạy khoách tán ra. Tô vũ hơi lim di mắt trử, tiêu hóa lấy loại này kỳ dị tin tức chạy, khá lâu sau đó, mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt, đã là nhiều một ít minh ngộ, theo những tin tức này bên trong, hắn biết rất nhiều thứ. Cái này ngộ đạo thụ xác thực đã tồn tại vô số năm tháng, từ lần trước thiên địa đại kiếp sau đó, vô số linh vật đều lọt vào nghiêm trọng phá hư, nó cũng không có ngoại lệ cũng bởi vậy bị người có cơ hội để lợi dụng được, dùng đại pháp lực rời đến như trên núi, trở thành thiên ly quốc quốc chủ nơi truyền thừa. Linh vật vốn là nắm nhận thiên địa linh khí, nhưng, từ đó sau này hắn cũng là bị thiên ly quốc quốc chủ dùng máu tươi tới nước cương ép kết xuất ngộ đạo quả, thương thế kia đến nó căn cơ, liên đối lấy nó cũng bắt đầu mang theo một tia tà tính. Khó trách hoàn cảnh bên trong tràn ngập đều là tử vong chi khí, lại là nhận ô nhiễm duyên cớ. Ngươi là muốn cho ta chữa tốt ngươi mày nghĩ đến một loại khả năng, mở miệng hỏi. Rằng đạo lý, hắn có chút hư, những huyết dịch này đều là thiên đạo cường giả còn sót lại huyết dịch, bên trong cảm xúc tiêu cực lực phá hoại không phải tầm thường, tới bắt ngộ đạo thụ đều chịu không nổi, nếu là dẫn lửa thiêu thân, vậy nhưng liền được không bù mất. Đối với Tô Vũ lời nói, Ngộ đạo thụ lại là hào hào hào đung đưa trái phải lên, tựa như tại lúc đầu. Tiếp theo, lại là một vầng sáng xuất hiện, tại Tô Vũ chân trước lại là sở trường một khỏa trồi non, cái này trồi non xanh tươi vô cùng. Tuy nhiên tản ra nồng đậm sinh cơ, nhưng khí tức lại cực kỳ nhỏ yếu, cần người che chở. Ngươi muốn cho ta chiếu cố nó. Tô Vũ giật mình trong lòng, đột nhiên trở nên lửa nóng. Cái này thật đúng là ngủ gật đến thì có người đưa gối à, tự nhiên chui tới cửa. Ngộ đạo thủ thân cành đong đưa, giống như tại gật đầu. Những huyết dịch đó đã cùng nó hòa làm một thể, căn bản không có khả năng chữa tốt. Bởi vậy, nó mới phân ra chính mình trồi non, hy vọng một lần nữa kéo dài ngộ đạo thủ căn bản. Tô Vũ nhìn lên trước mặt nộ Đạo Thụ giống nó như cùng một cái con mới sinh, tràn ngập tinh thần phân chấn, toàn thân cao thấp tản ra trong suốt lục quang. Tại hắn bản nguyên thế giới bên trong, định điệu thần thụ đồng dạng tản ra ánh sáng, tới kêu gọi kết nối với nhau, Nộ Đạo Thụ sở dĩ lựa chọn Tô Vũ, ở mức độ rất lớn là bởi vì cây kia định điệu thần thụ nguyên nhân. "Tốt, ta giúp ngươi." Tô Vũ không chút do dự, trực tiếp bật thốt lên nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, Ngộ Đạo Thụ như là rất là hài lòng, thân cành hất lên, Một đạo lục Quang bao trùm một cái hình tròn trái cây liền rơi vào tô vũ trước mặt phía trên bao vây lấy một tầng đặc thủ khí thức cái này một cái trái cây liền tựa như một cái thế giới pháp tác chi lực không ngừng tại thượng lưu chuyển nộ đạo quả Tô Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại lập tức khỏe miệng không khỏi câu lên một tia đường cong cái này kinh hỉ thật đúng là liên tiếp không ngừng a hào hào nào nộ đạo thủ cành lá không được lay động cảm thấy toát ra thuốc dục tâm tình Tô Vũ sắc mặt ngương tụ cũng không hề lãnh đạo Trực tiếp đem ngộ đạo quả cùng gốc cây kêu ngộ đạo thụ chồi non cùng nhau lồng vào chính mình bản nguyên thế giới bên trong. chương 995, mọi người thức tỉnh. Vâng, nương theo lấy ngộ đạo thụ chồi non tiến vào, tô vũ bản nguyên thế giới đột nhiên chấn động, nguyên bản thì vô cùng linh lực nồng nặc trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm, gần như báo hòa, không những như thế, tô vũ rõ ràng có thể cảm giác được, theo ngộ đạo thụ, chính mình bản nguyên thế giới những linh lực này thế mà bắt đầu trở nên có chút hoạt tính. Không hề giống nguyên lai như vậy cứng nhắc, tựa như phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mà những linh lực này lại từ bản nguyên thế giới bên trong phản hồi nhập Tô Vũ thân thể, thân thể của hắn chính là mảnh liệt run rẩy bẩy, một cỗ tinh thuần đến đáng sợ năng lượng, trực tiếp là giống như thủy triều, ùn ùn kéo đến tại trong thân thể của hắn chạy xuôi, hình thành một cái tuần hoàn. Cái này một sát na, Tô Vũ toàn thân lỗ chân lông đều là như là lạng yên ở giữa nổ tung, một cô mắt trần có thể thấy thanh khí chậm rãi theo Tô Vũ đỉnh đầu, thẩm thấu mà ra. Lách cách. Như thủy triều tinh thuần năng lượng, xa xa không ngừng bảo dũng vào tô vũ thể nội, làm cho trong cơ thể hắn chuyển ra từng đợt lách cách giòn vang âm thanh, mà tại đây loại điên cuồng quang chú vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, tô vũ chính là cảm giác được, thân thể của mình cường độ tại thời khắc này lại mạnh mẽ mấy phần. Thật là khủng khiếp ngộ đạo thụ. Phát giác được thân thể biến hóa, tô vũ trong lòng nhịn không được hít sâu một hơi, cái này ngộ đạo thụ bên trong năng lượng, cực độ tinh thuần, trời sinh liền có cải thiện thế giới tác dụng Nó tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, có thể nói là đảm nhiệm một cái linh khí tịnh hóa khí tác dụng, đem chính mình linh lực không ngừng mà chiết xuất, tái đề thuần, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đối với mình rất có ích lợi. Đương nhiên, đáng sợ nhất cũng không phải là ở đây, mà chính là cái này ngộ đạo thụ, tựa như còn ẩn giấu đi một loại mở rộng công hiệu, bình thường tịnh hóa linh khí sau, linh khí tổng lượng sẽ tương đối thay đổi ít, nhưng cái này ngộ đạo thụ lại hoàn toàn ngược lại, linh khí tổng lượng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Để tô vũ bản nguyên thế giới cũng bắt đầu báo hòa. Cái này thật sự là quá cường đại, có thể nói có ngộ đạo thụ tại, chính mình bản nguyên thế giới coi như không tận lực đi chế tạo, chỉ cần thời gian đầy đủ cũng có thể thành vì một cái vô cùng nhân vật đáng sợ. Ngay thẳng mà nói, chính mình sớm muộn đều có thể trở thành thiên đạo cường giả. Ngộ đạo thụ vắt ngang ở trong thiên địa, càng không ngừng hai bên di động, tựa như đang tìm thích hợp điểm dừng chân, mà trước đó những cái kia càng giỡn hồn thành diễm, âm phong thảo hoàng cùng long mạch đều là thay đổi đến vô cùng đứng yên. Siêu. Cuối cùng, ngộ đạo thụ như là vẫn như cũ bất mãn, trực tiếp hướng về một chỗ hôn độn chỗ phóng đi, rứt khoát chính mình đi mở tích không gian. Dầm dầm rầm Hôn độn thế giới tựa như lấp kín đen nhánh vách tường, liền xem như tô vũ cướng ép quanh kích đều khó mà mở rộng nửa phần, nhưng, tại ngộ đạo thụ phía dưới lại tựa như là giấy, rất dễ dàng liền bị xuyên phá, ngăn cản không mảy may. Tại tô vũ khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt Cái kia mầm cây nhỏ vẹn vẹn hướng mặt đất một đâm, lấy hắn làm trung tâm, nguyên bản hỗn độn thế giới thế mà bắt đầu biến thành một mảnh bãi cỏ xanh, Tô Vũ bản nguyên thế giới trọn vẹn mở rộng một phần tư có thừa. Cả vùng không gian bên trong, hình thành một cái cổ hiện tượng lạ, một cây nhỏ giống chiếm diện tích cư nhiên trở thành phổ biến nhất cái kia. Ngộ đạo thụ lung lay thân thể, nhìn sơ qua một chút, như là tương đối hài lòng, lúc này mới yên tĩnh xuống. Ngay tại lúc đó, cái tia ngộ đạo quả khi tiến vào bản nguyên thế giới sau, Lại là trực tiếp tăng ra, tựa như ánh sao đầy trời, tản mát thành vô số nhỏ bé phân tử, từ không trung tản mát mà xuống, dung nhập bản nguyên thế giới bên trong. Giờ khắc này, Tô vũ não hải đột nhiên thay đổi đến vô cùng không mình chỉ cảm giác mình bản nguyên thế giới trở nên càng thêm hoàn thiện, tựa như sở trưởng trái tim, có sinh mệnh mình, một chút đặc thủ khí tức bắt đầu lan trẳng ra, chính là thiên đạo chi lực. Thế giới này không hề chỉ là cứng nhắc một vùng không gian, coi như không có tô vũ chủ động khống chế cũng sẽ có lấy mặt trời lên trăng xuống, bốn mùa giao thế, mây cuốn mây bay một cái thế giới chân thật, nó sinh ra chính mình quy tích. Ngay tại tô vũ cảm ngộ thiên đạo ý chí biến hóa lúc, ngộ đạo thụ chỗ kia không gian, gợn sóng một trận lắc lư, ngọc linh lung bọn người lại là thật giống như bị phun ra, lần lượt xuất hiện. Trên mặt bọn họ đều có chút xứng sở, có điều lập tức liền nghĩ đến phát sinh cái gì, trong con mắt đều là xuất hiện vô cùng kinh hại thần sắc, bọn họ thân ở trong ảo cảnh, thế mà không có thể kiểm soát Thật đáng sợ ngộ đạo cổ thủ. Liên xem như lấy Phật tử tính cách, giờ phút này cũng không cách nào bảo trì thông dòng, hồi tưởng lại lúc trước huyết cảnh, hắn thành đệ nhất Như Lai, đang khai đàn, nhịn không được có loại mồ hôi lạnh chảy ròng rọc động, nếu như không phải cái này biến cô đột phát, chỉ sợ bọn họ sẽ tại trong nào cảnh ngốc cả cuộc đời trước. Mọi người dần dần lấy lại tinh thần, cái này mới chậm rãi thu liễm nội tâm kinh hãi, bắt đầu đánh giá mảnh này tràn đầy sinh cơ bừng bừng không gian kỳ dị. Ngộ đạo thủ, mảnh không gian này Cũng không lớn, bởi vậy cái kia từng tia ánh mắt, rất nhanh chính là hội tụ tại cái kia đứng sừng sững ở không gian bên trong, toàn thân như là Thúy Ngọc cổ thụ bên trên, trong lúc nhất thời, kinh dị thanh âm, nhịn không được theo một số người trong miệng phương ra, đi qua trước lúc trước cái loại này huyến cảnh, đối với ngộ đạo thụ, bọn họ đã là đề phòng tới cực điểm, lúc này khó tránh khỏi sợ hãi. Tô Đại Vương Ánh mắt mọi người rất nhanh liền chú ý đến cái kia ngộ đạo thụ phía dưới tô vũ, từng cái đồng tử đống nhiên co rụt lại. Sắc mặt bắt đầu phi tốc biến ảo lên. A-di Đà Phật, tô thí chủ có thể cảm hóa ngộ đạo thụ ma tính, thật sự là lớn công một kiện, bẩn tăng bội phụ. Phật tử chắp tay trước ngực, mở miệng nói. Thực từ một phương diện khác giảng, nếu như không phải tô vũ, đám người này chỉ sợ cũng thực sẽ vinh viễn bị vây ở trong ảo cảnh, sống không bằng chết. Chứ Phật tử bên ngoài, cũng chỉ có Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng thật tình vì tô vũ cảm thấy cao hứng, ngộ đạo thụ truyền thuyết có rất nhiều. Nhưng là đều không ngoại lệ đều cùng thiên đạo ý chí có quan hệ, chuyên văn thượng, cổ thời kỳ, thánh nhân ngộ đạo đều là tại ngộ đạo thụ phía dưới mới có thể đạt được, ngộ đạo thụ có thể nói là mở ra một thế giới khác chìa khóa. Người khác còn đều là mặt lộ vẻ phức tạp, bên trong không thiếu có ghen ghét, trong ánh mắt mang theo điên cuồng cùng nóng rực. Ngộ đạo thụ tại sao lại lựa chọn hắn? Bằng cái gì? Hứa thành ánh mắt trầm xuống, nhịn không được dâng lên đầy mình ghen ghét chi hỏa, loại này lợi ích khổng lồ, cần phải cho hắn mới đúng Hắn là Vân Sĩ si hậu duệ, cái thế giới này đều là hắn tổ tiên cứu, chỗ có chỗ tốt đều cần phải cho hắn mới hợp lý. Hoàng phủ Lãng hai mắt phức tạp nhìn Tô Vũ liếc một chút, lại là hít sâu một hơi ánh mắt trực tiếp phóng qua rơi vào một phương khác, thần sắc trầm xuống, lạnh lùng mở miệng nói, Đoan Mục Lâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại phía bên kia, Đoan Mục Lâm âm lênh ánh mắt từ trên người Tô Vũ thu hồi, không có sợ hãi nhìn lấy Hoàng phủ Lãng, cười lạnh nói, Hoàng phủ Lãng, ngươi cảm thấy ở chỗ này ngươi vẫn là hoàng tử sao? Ha ha, có điều cũng may mắn có người cái hoàng tử này, nếu không kế hoạch chúng ta cũng không có khả năng tiến triển được thuận lợi như vậy. Hán đối với hoàng phủ lãng châm trọc khiêu khích, để chàng trên hơi thở đột nhiên trở nên ngột ngặt lên. chương 996, thở ơ lạnh nhạn 3. Người muốn chết. Hoàng phủ lãng quát lạnh một tiếng, tựa như dẫn phát lôi đỉnh chi nộ, quanh thân phủ đầy màu xanh lam lôi điện, cổ tay rôi ra, lập tức liền có lấy trường thương màu xanh lam xuất hiện, dẫn động lôi đỉnh, hướng về đoàn mục mà đi ấm ấm. Lôi đỉnh tựa như ngân xà nhấp nháy mà qua, đem mọi người chung quanh sắc mặt đều làm nổi bật đến giống như ban ngày, lại tốt giống như trường đao màu trắng, đem không gian đều cho chẳng phá, chỉ trong nháy mắt liền đến đoan mục lâm trước mặt. Tại đoan mục lâm bên người, một vị ma khấu đống nhiên vượt ngang mà ra, cánh tay mở rộng, 5 ngón tay chậm rãi mở ra, tại trước mặt vô số thổ nguyên tố điên của ngưng tụ, như là vòng xoáy, qua trong dây lắt thì hình thành một mặt to lớn tường đất. Thiểm điện rơi cùng đất trên tường Lập tức phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ tường đất đều bị đánh thành màu đen, mà lại bắt đầu phân mảnh, một đạo sáng thân ảnh màu trắng lượt qua, hoàng phủ lãng thân hình thế mà dấu ở thiểm điện bên trong, trường thương như hồng, xuyên trời mà lên. Đùng đùng, không giức. Trên thân thương, lít nha lít nhít lôi điện không ngừng ngảy vọt, phát ra để người tê cả ra đầu tiếng nổ tung, trường thương trung quanh, những thứ này lôi điện càng là bốn phía ra, như là ngân sắc siềng xích, bao phủ bốn phía, điện người toàn thân tê liệt, hành động nhận chế Cái kia vốn là phân mảnh tường đất trong nháy mắt sụp đổ, một điểm hàn mang hiện lên, trường thương đối với tên kia ma khấu đâm thẳng tới. Cái này ma khấu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cổ tay rung lên lại là trường đao trong tay đối với cái kia lôi đỉnh trường thương thẳng chạm mà đi. Trên trường đao đã bắt đầu hóa đá, trọng lượng cấp tốc tăng trưởng, đã không thể xưng là đao, mà chính là truy đá. Oeng! Thân đao hòn đá đều nổ tung, cái kia ma khấu càng là xinh sinh bị oanh lui lựa chỗ xa, ở trên người hắn càng là lóe ra địa quang. Cả người đều rất giống bị lôi điện trô bị mê mẩn, thế mà ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Lấy đất khắc điện từ trước đến nay không tệ, nhưng hắn lại hoàn toàn ở vào bị nghiền ép trạng thái. Hoàng phủ lãng không để ý đến hắn, mà chính là trường thương dũng nhiên hất lên, thân hình hóa thành địa quang, hướng về Đoan Mục lẫm lấp lóe nhảy vọt mà đi. "Ma khấu người, người người có thể chu diệt, ta hiện tại lấy hoàng tử thân phận, tước đoạt ngươi sinh mệnh." Hắn âm thanh rằng rặc, mang theo thẩm phán chi ý, trường thương như côn, đối với Đoan Mục lâm chém thẳng xuống. Nhưng, đúng lúc này, một hàng chữ nhỏ đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Phủ Lãng bên người, cái này chữ nhỏ như cùng một cái nhỏ bé dây thừng quay chung quanh ở giữa hình thành một cái tiểu hình bóng lồng, đem Hoàng Phủ Lãng vây ở bên trong. Nhất côn nện xuống, cái kia một hàng chữ nhỏ hôi phi yên diệt, nhưng cùng lúc hóa giải Hoàng Phủ Lãng thế công. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Hoàng Phủ Hoàng tử xác thực dũng mãnh Lao Phu không chịu nhận mình già đều không được. Đoan một lấm bên cạnh, một vị Lao giả thản nhiên nói, Hoàng Phủ Lãng mi đầu nhiên nhân lại Nho đạo người. Người là ai? Lao phu chính là nho đạo chính thống, tên là Hạng Khâu. Nho đạo những bảng môn tà đạo đó đều đã bị Lao phu chỗ chu sát. Hạng Khâu cười nói, lời nói lại là khiến người ta khắp cả người phát lệnh. Năm đó nho đạo kẻ bị ruồn bỏ. Hoàng phủ lãng nhét miệng lên một vòng nợ nụ cười chào phúng, chỉ bằng ngươi cũng dám nói rằng chính thống. Hỏi qua ta Càn Vũ có sao? Càn Vũ Quốc tính là gì? Lao phu nói là cái kia chính là... Hạng Khâu cùng Hoàng phủ lãng tranh phong tương đối Cười lạnh một tiếng, ngón trỏ duỗi ra liền bắt đầu từ trong hư không viết chữ. Những chữ này vừa mới hình thành liền tựa như có sinh mệnh, nhất bút nhất họa ở giữa đều giống như đao kiếm đảng binh khí, mang theo vô tận sát lục khí tức thẳng hướng Hoàng phủ Lãng. Hoàng phủ Lãng sắc mặt ngưng tụ, quanh thân lôi điện tê liệt thương khùng, không ngừng mà ở chung quanh nổ vang, cùng những chữ viết kia chém giết. Ngay tại lúc đó, Đoan Mục lâm ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, trong mắt lộ ra âm oán. Giờ phút này hắn, trong lòng cũng là có chút hối hận. Chính mình bố cục lâu như thế, trăm tay nghìn đắng mới đi đến một bước này, nghĩ không ra kết quả là lại là tiện nghi người khác. Đây chính là thiên đạo ý chí a Đối bất luận cái gì võ giả tới nói đều là tha thiết ước mơ tồn tại, một khi đạt được thiên đạo ý chí, là hắn có thể tại ngũ châu đại lục cùng thần vực liền nhau về sau thành công tấn cấp đến thiên đạo cảnh. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở thành đứng tại đỉnh phong vị kia. Hắn nhìn tính và tính, lại là không nghĩ tới thiên ly quốc quốc chủ trước khi chết cho mình thiết là ấy. Gia tăng thật lớn thu hoạch được nộ đạo quả độ khó khăn, này mới khiến Tô Vũ có thể thừa dịp. Nhìn lấy tính tỏa bên trong Tô Vũ, đoan mục lầm ánh mắt hơi hơi lấp lẻ, lại là đối hắn ma khấu nháy mắt, bàn tay nâng lên, làm một thủ thế. Ẩm. Nương theo lấy những ma khấu đó cái cầm chỉ vào, tất cả ma khấu đột nhiên thân hình nhất động, trực tiếp là hóa thành mấy đạo hát tuyến, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về ngộ đạo thụ phong đi, sau đó mỗi người vận chuyển toàn thân linh lực nhất trưởng chính là hung hăng đối với cái kia dưới tảng cây ngồi xếp bằng Tô Vũ đập tới, xem bọn hắn bộ dáng như vậy, hiển nhiên là muốn muốn trực tiếp đem Tô Vũ theo nằm trong loại trạng thái này đánh giết. Các người dám? Ngọc Linh lung sắc mặt đột nhiên biến đổi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, thân hình xuất hiện tại Tô Vũ bên cạnh, ngăn trở bên trong một tên ma khấu, Cổ Khinh Hồng cũng cũng giống như thế, hắn không có thực lực, nhưng lại rất chịu đánh. A Di Đà Phật. Phật tử niệm tụng một tiếng niệm Phật, toàn thân kim quang đại phóng, như là bất động Như Lai. Đem hai tên ma khấu ngăn cản tại ngoài thân Nhưng, đoan mục lắm lần này Hiển nhiên đến coi chuẩn bị Bên người cao thủ như mây Đi theo tất cả đều là thượng vị thần cao dai Chọn vẹn tám vị nhiều Bên trong là có hạng khâu cái này siêu cấp cao thủ Coi như Ngọc Linh lung bọn họ xuất thủ Vẫn như cũ có ba người hướng về tô vũ ban tới Bọn họ hiển nhiên là không định cùng người khác chiến đấu Đối tô vũ sát tâm rất cường liệt Hứa thành, các ngươi Ngọc Linh lung sắc mặt cực kỳ khó nhìn Yêu kiều một tiếng Nhìn về phía Hứa Thành ba người, lúc này Tô Vũ đang cảm nộ, mình nếu là đối với hắn sử dụng hư thực chuyển hóa rất có thể thì cắt ngang hắn cơ duyên, có thể ngăn cản ba vị kia ma khấu cũng chỉ có Hứa Thành ba người. Nhưng, Hứa Thành ba người đối với Ngọc Linh lung lời nói lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ là đứng ở một bên làm một cái thờ ơ lạnh nhạt người. Để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương, ta mới có cơ hội lấy được nộ đạo quả. Hứa Thành thấp giọng nói, nhìn lấy đang tính toán Tô Vũ, trong mắt lóe ra quang màng kỳ lạ. Ba vị kia ma khấu không có có nhận đến mảy may ngăn cản, rất nhanh liền đến Tô Vũ trước mặt, trong mắt sát khí nghiêm nghị, tại mọi người nhìn soi mói, hung hãn trưởng phong ầm vang rơi xuống. Hào hào ao. Nhưng, đúng lúc này, một mực yên tĩnh xúc đứng ở một bên ngộ đạo thụ lại là đột nhiên lắc lư, dùng thân cành bao trùm Tô Vũ. Bành. Hung hãn trưởng phong rơi vào võ đạo nhánh cây làm phía trên, chuyến ra một đạo rất nhỏ trầm độ câm thanh, ba vị kia ma khấu trên mặt nụ cười giữ tận còn chưa từng biến mất, chính là đột nhiên cảm giác được Một cô cực đoan đáng sợ kinh lực, tự lạc trưởng chỗ, đùn đùn kéo đến bạo rũng mà quay về. Phốc phốc. Tại đáng sợ như vậy kinh lực bắn ngược hạng, trong mắt bọn họ nhất thời hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, còn đến không kịp tránh lui chính là bị cái kia cô đáng sợ kinh lực không kiêng nghề gì cả sông vào ba trong thân thể. Tất cả linh lực phòng ngự, tại lúc này đều thùng rông kêu to, bị thuốc khô kéo hủ đều phá hủy. Ngay sau đó ba người chính là như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi cũng là phun ra ở giữa không trung vạch ra một đạo huyết sắc đường vòng cung. chương 997, nộ đạo thủ là cây. 3. Nhìn thấy đây cơ hội là trong nháy mắt chính là triệt để tan tác ba người, mọi người tại đây đều là sức sở đến, chợt có chút chấn kinh nhìn về phía cái kia ngộ đạo cổ thụ, thứ này, quả nhiên không phải đèn cạn dầu a Vẹn vẹn một chút thân cảnh thì ngăn trở ba vị thượng vị thần cao dai liên thủ nhất kích, điều này thực là quá khủng bố. Ẩm. Nương theo lấy ba người trùng điệp rơi xuống đất âm thanh, Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Đoan một lâm ánh mắt mèo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên như trước đang khoanh chân ngồi tính tỏa tô vũ, trong con người lấp lóe một tia ấm lánh, loại tình huống này, tên kia thế mà đều không tỉnh lại nữa. Phúc! Ba vị kia ma khấu từ mặt đất bỏ lên, xóa đi khỏe miệng vết máu, đem trong miệng bọt máu phun ra ngoài, sắc mặt cũng là xuất hiện một mảnh ấm trầm, không nghi tới, dạng này đều không làm gì được tên kia. Nguyên bản những chiến đấu đó đều là cùng một thời gian dừng tay, ma khấu nhóm lui trở về đoan mục lấm bên người, mặt mũi chẳng đầy không căm lòng. Xem ra là cái kia ngộ đạo thụ đang bảo vệ hắn, tên kia đến cùng là thế nào làm được. Đoàn mục lâm trong lòng có chút ưu ám, lúc trước cái kia cổ phản kích lực lượng, tuyệt đối ngộ đạo cổ thụ phát ra, đi qua lúc trước giao phòng, hắn dĩ nhiên minh bạch, coi như đem nơi này tất cả mọi người cộng lại, đều khó có khả năng dung chuyển cái kia ngộ đạo cổ thôn một cái cành lá Chơ mắt nhìn lấy ban đầu vốn thuộc về mình đồ vật bị tô vũ tất cả, hắn song quyền không khỏi nắm chặt, trong lòng lòng đấu kỵ cháy hừng hực. Nương theo lấy ma khâu an phận xuống tới, nơi này bầu không khí cũng là trở nên trầm mượn, hoàng phủ lãng sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng biết không làm gì được đoan mục lẫm không động thủ lần nữa, người khác cũng là như thế, chỉ là hiển nhiên đều là nhìn đối phương không vừa mắt, để phòng lẫn nhau lấy. Trang diện đạt tới một cái ngắn ngủi thăng bằng, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hiển nhiên cũng không định buông tha đối phương, đều tại chờ đợi thời cơ. Vừa mới các ngươi vì cái gì không xuất thủ. Cổ khinh hồng lông mày nhữ lại, nhìn về phía hứa thành ba người chất vấn. Hứa thành nhúng mày, cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Chúng ta làm thế nào còn cần ngươi để ý tới sao? Các ngươi không phải một mực tự hào vì hân sĩ hậu nhân sao? Hiện tại ma khấu ngay trước các ngươi mặt hành hung các ngươi lại ở một bên làm nhìn lấy, quả thực là buồn cười. Cổ khinh hồng không buông tha. Ngươi có tư cách gì nói chúng ta?" Hứa Thành sắc mặt triệt để lạnh nhạt đi, ánh mắt không tốt nhìn lấy Cổ Khinh Hồng. Một bên, Hoa Hàn Hương âm dương quái khí nói ra, "Hiện tại là thời khắc phi thường, nên lấy đại cục làm trọng, Nộ đạo quả loại vật này sở thuộc tự nhiên cần phải cực kỳ thận trọng, chúng ta chỉ là đang chờ đợi thời cơ a." "Là đang chờ đợi cướp đoạt thời cơ đi." Cổ Khinh Hồng không lưu tình chút nào, trực tiếp châm trọng nói, "Đều bất tranh cái đi." Ngọc Linh Lung nói thẳng, cắt ngang mỗi người tranh luận. Nàng ánh mắt nhìn hứa thành ba người liếc một chút, nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi thất vọng, huân sĩ hậu nhân dù sao cũng không thể theo chân chính huân sĩ so sánh. Cái này ngộ đạo thụ tựa hồ đối với Tô Đại Vương có một hảo cảm hơn, không biết trước đó xảy ra chuyện gì, dựa theo tình huống bình thường, lúc trước hắn hẳn là cũng giống như chúng ta lâm vào trong nào cảnh mới là Hoàng Phủ lãng đi đến Phật tử bên người, Phật tử nhưng biết bên trong nguyên do. Thế gian hết thể đều có duyên phận, là ngươi chung quy là ngươi, không phải ngươi không cưỡng cầu được. Phật tử nhàn nhạt đáp lại, hỏi tiếp, đối với ma khấu, không biết hoàng phủ thí chủ chuẩn bị làm sao bây giờ. Hoàng phủ lãng nhìn về phía ma khấu bên kia, hơi hơi như mày, hắn tuyệt đối sẽ không vông tha đoan mục lắm, nhưng là lúc này cản vũ quốc đám người đều không thể lên núi, hắn một người hoàn toàn không phải ma khấu đối thủ. Hắn nhìn chung quanh một chút, nơi này như là không cách nào ra ngoài, hẳn là một mảnh không gian độc lập, bên trong ra không được, bên ngoài vào không được. Mọi người thấy tính tỏa tô vũ. Tại đây loại không khí quỷ quái hạ lại là an tính lại, cũng là ngồi xếp bằng, điều tức lấy chính mình linh lực, ngộ đạo thủ cường đại bọn họ là kiến thức đến, như vậy, cũng chỉ có thể chờ. Bất quá, bọn họ cảnh giác lại là không giảm chút nào, lẫn nhau ở giữa đề phòng lẫn nhau. Không gian kỳ dị bên trong, thời gian khái niệm trở nên cực mơ hồ, bởi vì không cách nào phá mở mảnh không gian này, lại thêm tất cả mọi người là đúng ngộ đạo tâm lý, bởi vậy cũng là không người dám chân chính tại bên trong vùng không gian này điên cuồng. Nơi này tuy nhiên buồn bực là buồn bực điểm, nhưng là vũ giả vốn là có thể chịu được nhằm chán, ngược lại cũng không sao. Mà lại, nương theo lấy tu luyện, bọn họ phát hiện bên trong vùng không gian này nồng độ linh khí thế mà cực cao, coi như là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện, ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn Thời gian nửa tháng trầm rãi trôi qua, tô vũ lại là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, không ít người lại là dần dần trở nên bất an cùng nóng nảy lên. Dù sao mặc cho ai đều là không muốn bị nhốt tại loại này không gian bên trong cả một đời. Nói như vậy, cùng tu phạm còn khác nhau ở chỗ nào. Mà lại ngộ đạo thụ tồn tại 5 tháng có thể dùng lượng lớn để hình dung. Trăm năm ngàn năm đối với nó tới nói có lẽ chỉ là trong nháy mắt một cái chấp mắt. Nếu như vẫn luôn đợi ở chỗ này, cái kia ngấm lại đều bị người không rét mà run. Chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Hứa thành mở to mắt, có chút không kiên nhẫn, thật chẳng lẽ muốn chờ tên kia tỉnh lại? Không có người trả lời cũng căn bản không cần trả lời. Không phải vậy đâu. Trừ hắn bên ngoài, ma khấu cũng đều là hướng tô vũ quăng tới ánh mắt toán độc, tiểu tử này có thể mượn nhờ ngộ đạo thụ tu luyện, nhưng là dựa vào cái gì để nhóm người mình ở chỗ này cùng hắn tiếp khách, đây cũng quá bài lớn đi. Không ít người đã để nén không được trong lòng nóng nảy, dục dịch, liền xem như được ăn cả ngã về không thêm một cái, cũng so bị vây ở chỗ này mạnh. Nhưng, đúng lúc này, võ đạo thụ lại chuyển tới hào hào tiếng vang. Nhưng cái kia thân cảnh bắt đầu khoảng chừng bảy độ. Tất cả mọi người là ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, trong lòng kinh dị, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Đã thấy, xanh lục bát ngát sắc lá cây hiện ra ánh sáng nhạn, phía trên mạch lạc có thể thấy rõ ràng, từ không chung ngộ đạo thụ bên trong chóc ra, hướng về Tô Vũ trôi nổi mà đi, cuối cùng dán tại hắn trên trán. Tô Vũ thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, tựa như nao tử trong nháy mắt khai khiếu một nửa, trở nên một mảnh không minh, nguyên bản còn tại gian nan cảm ngộ tối nghĩa thiên đạo ý chí lại là thay đổi đến vô cùng thông suốt lên, rất nhiều khó có thể lý giải được địa phương trong nháy mắt nghi thông suốt. Phải biết, hắn ngộ tính nhưng là đi qua hệ thống tăng thêm, đều sẽ như thế, có thể thấy được thiên đạo ý chí gian nan cùng ngộ đạo thụ người tiên. Ngộ đạo thụ lá cây. Hứa Thành không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, thanh âm đều mang run rẩy, con mắt ghen ghét đến phát hồng. Không chỉ là hắn, nhìn lấy cái kia mảng phát sáng lá cây, tất cả mọi người hơi hơi hít một ngụm khí lạnh, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Không thể nghi ngờ Ngộ đạo thụ toàn thân là bà bối, ngộ đạo quả bên trong ẩn chứa lấy thiên đạo ý chí, ngộ đạo thụ lá cây cũng cũng giống như thế, mà lại truyền văn, ngộ đạo thụ là cây có thể làm cùng ngộ đạo thụ câu thông cầu nối, như vậy cũng tốt giống như để ngộ đạo thụ thành vì lao sư của mình, cho mình tự mình rằng giải. Trong lịch sử, làm cho ngộ đạo thụ đưa ra lá cây người có thể đếm được trên đầu ngón tay, dùng truyền thuyết để hình dung đều không đủ, đãi ngộ như thế, quả thực khiến người ta ghen ghét đến phát điên. chương 998, Thức tỉnh Ba. Đoan một lấm trong mắt lóe ra điên cuồng, nhìn lấy tô vũ toàn thân đều khẽ run dậy Đây hết thể vốn nên đều là hắn, nhưng lại vì người khác làm áo cưới, hắn không căm lòng, hắn ghen ghét Mà cùng lúc đó, cái kia ngồi xếp bằng tô vũ lại là lông mày khẽ run lên, tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi mở hai mắt ra Nhìn lấy tô vũ, tất cả mọi người là trong lòng run lên, cảm giác được quanh người hắn bắt đầu hiện tạo ra có chút ít kỳ dị ba đậu Mọi người nhìn qua cái kia đối với đen nhánh hai con người Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phản phất cảm giác được một loại ngựa nhìn bầu trời cảm giác, cái kia trong đôi mắt tựa như bao hàm một cái thế giới, thâm bất khả trắc. Tô Đại Vương, người rốt cuộc tỉnh. Cổ Khinh Hồng cười nói, tên này ánh mắt, tốt làm người ta sợ hãi, quanh thân tràn ngập là thiên đạo ý chí sao? Đoan Mục lẫm ánh mắt ngưng tụ, toàn thân lông chân lông đều là không khỏi dựng thẳng lên, sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thông qua Tô Vũ đôi mắt tựa như nhìn thấy chính mình tử vong, cực không thoải mái. Cả vùng không gian, nhất thời lâm vào một loại yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều là ngưng kết tại cái kia thân ở ngộ đạo cổ thụ thân cành bên trong tô vũ, liên quan tới ngộ đạo thụ hết thể đều tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vậy, đối với cái này tại tu luyện về sau, cuối cùng sẽ có biến hóa gì, bọn họ cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, ngộ đạo thụ phía dưới tô vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, chỉ cảm giác mình trong mắt chứng kiến thế giới cùng nguyên bản có khác biệt rất lớn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy gió quý tích, chỉ cần đưa tay, liền có thể bắt được gió. Trong mắt của hắn ánh sáng mang theo một tia minh ngộ, đó là đại triệt đại ngộ trí giả mới có quan mang. Hô! Tô Vũ thở phào một hơi, ngừng đầu, phun ra một ngụm màu xanh biếc khí thể, chậm theo cái kia ngộ đạo cổ thụ bên trong đứng lên, sau đó, tại cái kia từng tia ánh mắt nhìn soi mói, nện bước nửa phạt, chậm rãi bước ra. Ngộ đạo thụ thân cành đều là rất linh tính rút lui mở, cho hắn nhường ra đường đường. Lạch cạch, lạch cạch. Hắn run run thân thể, toàn thân cốt cách đều phát ra một trận kêu khẽ âm thanh, cho hắn một loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác, tựa như toàn bộ thân thể đều thành cái thế giới này một bộ phận, hết thể đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đà tạ. Tô Vũ quay đầu, ánh mắt nhìn qua sau lưng ngộ đạo thụ, chắp tay cười nói. Hôm nay tới đây, chỗ được chỗ tốt to lớn, cái này ngộ đạo thụ quả thực là giúp mình đại ân. Hào hào hào. Ngộ đạo lay động đứng dậy, phát ra hào hào vang Giống như tại đáp lại Tô Vũ, để ánh mắt mọi người lại là ngưng tụ, cây này quả nhiên không thể trêu trọng. Tô Đại Vương, thế nào, có phải hay không đến thiên đạo cảnh giới? Cổ khinh Hồng tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, hắn âm thanh bên trong, có có chút ít hâm mộ cùng sợ hai thán phục ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Vũ, người đến thiên đạo cảnh giới, về sau chỉ được bao bọc ta, để cho ta đi ngang a Nào có dễ dàng như vậy? Tô Vũ cười khổ đến lắp đầu. Thượng vị thần đến thiên đạo cảnh giới không chỉ có riêng là một đạo khoảng cách đơn giản như vậy, hắn hiện tại cũng vẹn vẹn cảm ngộ đến một tia thiên đạo ý chí a Đánh cái đơn giản so sánh, thiên đạo ý chí giống như là đại hải, mà hắn hiện tại chỉ là cầm một chén nước mà thôi. Đương nhiên, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đã có thể nói là vô số người tha thiết ước mơ sự việc, bước ra một bước này, cũng là chất bay vọng. Nhìn thấy tô vũ lắc đầu, cổ khinh hồng hơi sương sở, tiếp lấy mang theo tiết hận thở dài. Tô vũ thu hồi ánh mắt. Đột nhiên chuyển hướng cách đó không xa ma khấu, mà nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn sang, cái sau bọn người cơ hội là không hẹn mà cùng vận chuyển lên thể nội linh lực, ánh mắt lạnh lùng mà cẩn thận nhìn chầm chầm trước mặt, toàn thân sát ý chẳng ngập, một khi Tô Vũ có nửa điểm dị động, bọn họ đám người này, chính là sẽ lập tức động thủ. Đoan Mục Lâm cẩn thận nhìn chầm chầm Tô Vũ, không ngừng đánh lấy mịt mở thủ thế, chỉ là đây hết thể đều không chút nào rơi bị Tô Vũ cảm giác được. Nhìn thấy bọn họ như vậy phản ứng to vô khỏe miệng ngược lại là dắt một vòng đùa giỡn đường cong, tại ngộ đạo thụ phía dưới cảm ngộ trước đó, đối với loại này đội hình hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần, mà bây giờ, loại kia kiêng kỵ lại là tán ở vô hình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ hết thảy, đây là một loại đứng tại chỗ cao nhìn xuống chỗ thấp cảm giác, tự tin bắt nguồn từ lực lượng, hiện tại hắn có được tuyệt đối tự tin, đem ma khấu tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thân vực bên trong, nếu là quả thật không có thiên đạo cảnh giới cường giả, chính mình nên tính là chưa có địch thủ đi. Nhìn đến Tô Vũ trên mặt cái kia bơi lỗ cười, Đoan Mục Lâm trong tay háo quyền đầu đều là nhịn không được hơi hơi nắm chặt, riêng là làm Tô Vũ ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, hắn cảm nhận được một loại chân chính nguy hiểm. Gia Hỏa này, tại Ngộ Đạo Thụ trong tu luyện đến cùng đến là cái gì tầng thứ? Đoan Mục Lâm sắc mặt tâm trầm, nếu như sớm biết Ngộ Đạo Thụ cơ duyên sẽ bị Tô Vũ đoạt được, hắn là thế nào cũng sẽ không đem chú ý đánh tới Ngộ Đạo Thụ trên thân đến. Tô Vũ cường đại hắn là nhìn thấy qua. Lúc này chỉ sợ là càng thêm đáng sợ. 3. Mọi người ở đây mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, mảnh không gian này lại là phát ra một tiếng văng nhỏ, tiếp lấy tốt như sóng nước tản ra lộ ra mặt nước, mọi người đều là theo bên trong vùng không gian kia bị lột rời đi, một lần nữa về đến lúc đầu chẳng cảnh, cây kia vô cùng cự hiểu ra nói dưới cây. Cái này, đây là, nhưng, khiến cho mọi người đều đồng tử co rụt lại là, trước mặt to lớn vô cùng ngộ đạo thụ đã là hoàn toàn khuôn mặt. Nguyên bản tráng kiện dễ cây thế mà toàn thân hắc như than gốc, mà những nguyên bản đó bích lục lá cây đều biến thành khô héo xác vô cùng vô tận sinh mệnh lực tại thời khắc này thế mà biến mất hầu như không còn. Đến cùng là phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tô Vũ. Ông, tại mọi người nội tâm lăn lộn thời điểm, cái kia sắp chết héo ngộ đạo thụ phía trên, lại là như là hồi quang phản chiếu, đột nhiên bắn ra từng mảnh từng mảnh xanh biếc quang hà, trong lúc mơ hổ, phản phất có được thứ gì sẽ phải dâng lên mà ra. Nhìn thấy Ngộ đạo cổ thụ như thế đại động yên tĩnh, trừ Tô Vũ bên ngoài, tất cả mọi người là thoáng lui lại, trong lòng vẫn như cũ có chút đáng sợ. Mà đúng lúc này, cái tiếng Ngộ đạo thụ thân cành phía trên, lại là bay xuống phía dưới từng mảnh từng mảnh bích lục lá cây, những thứ này là cây cùng những khô heo đó lá cây khác biệt, vẫn như cũ tản ra sinh cơ bừng bừng, phía trên ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, sau cùng như là thiên nữ tán hoa, đối với Tô Vũ chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Ngộ đạo thụ lá cây. Nhìn thấy những điểm sáng này, Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, chật từng đạo từng đạo chấn kinh thanh âm chính là đột nhiên thoát ra. Đây là Ngộ đạo thụ sau cùng tinh hoa. Đoan Mục Lâm chấn động không gì sánh nổi nhìn qua những xanh biếc đó ánh sáng, vô pháp tưởng tượng, cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết đô vật, ở chỗ này lại là lập tức xuất hiện mười mấy mảng, như là trời mưa đồng dạng từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh mắt hắn nhất thời đỏ thấm như máu, đây là Ngộ đạo thụ cho hắn cơ hội sau cùng à, có những thứ này là cây, linh ngộ đạo ý chí ở trong tầm tay. Người khác cũng là con mắt trong suốt, như thế đông đảo số lượng, để bọn hắn trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, tựa như ảo mộng, khó có thể tin. Đoạn. Sau khi hết khiếp sợ, đoan mục lâm tâm đã gần như điên cuồng, chật quát một tiếng, cùng ma khấu cùng một chỗ tuôn ra bảng bạc linh lực, sau đó hóa thành hào quang, đối với những màu xanh lá đó ánh sáng điên cuồng năm tới. chương 999, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. 3. Nhìn lấy đầy trời màu xanh biếc lá cây, tô vũ ánh mắt có chút thâm thúy. Thân thủ một vòng, những thứ này là cây lập tức đều bị gom tới trong tay. Hắn nhìn lấy ngộ đạo thụ, sóng mắt bên trong nổi lên một tia gọn sóng, nguyên bản cổ thụ trọc trời tại thời khắc này vẻ ra mua hiển thị rõ, theo dễ cây một mực lan tràn đến toàn thân, vỏ cây cũng đã khô héo suy bại, thoáng qua ở giữa, nó độ rộng liền tựa như rút lại một nửa gầy hơn phân nửa, sinh mệnh khí tức biến mất hoàn toàn không có. Tuy nhiên lúc đầu để hắn thân thể hàm trong ảo cảnh, nhưng đối giúp mình lại là cực lớn Như thế đoạt thiên điệu tạo hóa tồn tại thế mà cũng chôn vùi ở trong dòng sông thời gian, khó tránh khỏi sẽ nhường Tô Vũ hơi xúc động. Đem nộ đạo thủ lá cây giao ra. Đoan mục lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Tô Vũ, âm trầm nói ra, những ma khấu đó đã lấn người tiến lên, đem Tô Vũ vây quanh ở chính giữa. Hào hào hào. Siêng xích như là linh xà toán loạn, cái này tám vị ma khấu cũng là bảy gia tỏa thiên trận tư thế, sắc ý chẳng ngập Tám người này so với dưới núi tám người chỉ mạnh không yếu. Mà lại hạng khâu còn tại bên trong, thực lực cũng cao hơn cái kia mũ cao nam tử, tỏa thiên trận cường độ đề cao mấy lần có thửa, thần vực bên trong, có lẽ rất khó có người có thể ngăn trở loại trình độ này tỏa thiên trận. Thấy cái này động tính, tô vũ ánh mắt hơi hơi chầm xuống một cái, có điều lại vẫn chấn định như cũ, chính là yên tĩnh đứng ở một bên. Cổ khinh hồng thân thể còn hơi hơi lắc một cái, lập tức cách tô vũ xa xa, vẻ mặt đau khổ để phòng nói, lần này cũng không thể lại dùng ta máu, thật không có. Tô Vũ cười, cười. Ánh mắt từ trên mặt mọi người đào qua, đã thấy trừ hứa thành ba người bên ngoài, người khác là một bộ như lâm đại địch bộ ráng. Hoàng Phủ lãng quanh thân lôi điện chi lực tràn ngập trường thương trong tay bên trong cảm thấy truyền đến rồng tiếng khóc, ánh mắt âm chầm nhìn chầm chầm đoan mục lâm Phật tử thì là Phật Quang Đại Phóng, chính đối ma khấu, Ngọc Linh lung đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong mắt nàng không ngừng lóe ra thần thái, nói khẽ, tất cả mọi người cẩn thận chút, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Một khi trận pháp này xuất hiện chống chỗ liền mang theo mọi người cùng nhau chạy đi. Chú ý tới mọi người ánh mắt, hứa thành lại là khỏe miệng dương lên. Đối với tô vụ nói, muốn để cho chúng ta xuất thủ cũng được, trước cho chúng ta 6 mảnh ngộ đạo thụ lá cây. 6 mảnh, bọn họ lại muốn lấy một người được chia hai mảnh. Hứa thành, ma khâu trước mắt, ngươi lại còn nói loại lời này. Ngọc Linh lung cơ hồ là hô lên đến, nhìn lấy hứa thành ba người, trong lòng thất vọng đã đạt đến cực hạn huân sĩ hậu nhân. Đã đem trừ ma vệ đạo khắc vào thực chất bên trong Làm sao lại biến thành này tấm sắc mặt Muốn ngộ đạo thủ là cây Tô Vũ nhìn lấy ba người Trong ánh mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng Vốn là hắn nhận biết Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng về sau đối cái gọi là hân sĩ còn có một chút kính ý Nhưng hứa thành ba người lại là để phần này kính ý biến mất không còn tâm tích Quả nhiên vô luận là cái gì cái phạm vi Đều tồn tại bại loại Tại Tô Vũ như vậy ánh mắt nhìn soi mói Cái kia hứa thành ba người đều là đột nhiên cảm giác được ra thịt mát lạnh qua một lúc liền khôi phục một chút bình tĩnh sắc mặt có chút hấu ám không nhượng bộ chút nào nhìn chầmằ T tô Vũ âm thanh lạnh lùng nói chúng ta cùng nhau tiến vào tượng Sơn càng là giúp ngươi tiến vào ngộ đạo thụ trải qua nhiều như thế cửa khẩu nói thế nào cũng có hơn phân nửa công lao đi ngộ đạo thủ là cây lẽ ra phân chúng ta một chút yêu cầu này không quá phần a ngay vậy Tô Vũ không khỏi nhịn không được cười lên vườn cười nói các ngươi có biết nếu không phải ta Các ngươi sẽ vinh viễn bị vây ở ngộ đạo thụ bên trong. Thực, dọc theo con đường này, hứa thành ba người đối Tô Vũ trợ giúp thật là có hạn, trên đường đi, nhiều khi là dựa vào Tô Vũ giết ra đến, bọn họ theo ở phía sau hô 666 thôi, mà lại, cái này vốn là đều bằng bản sự sự việc, nhìn thấy người khác cầm tới chỗ tốt thì ghen ghét đến tình trạng như thế, có thể thấy được lòng dạ chi nhỏ hẹp. Các ngươi cái này là chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi." Tô Vũ lãnh đạm nói. Ngay tại lúc này, Bọn họ đánh thật đúng là tính toán thật hay à, cảm thấy đối mặt ma khấu vây công, Tô Vũ không có cách nào ứng đối, cho nên công phu sư tử ngoạng, vượt Tô Vũ thỏa hiệp. Vốn là bọn họ nhìn thấy Tô Vũ thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, con mắt đều ghen ghét đến phát hồng, loại cơ hội này bọn họ tự nhiên nghĩ đến hung hăng làm thịt phía trên một bút. Chỉ là, bọn họ không biết, chính mình biểu hiện rơi ở trong mắt người khác, là cỡ nào không chịu nổi Phải thì như thế nào? Hứa thành cười lạnh cùng Tô Vũ đối mặt. Nhìn thấy tình hình như thế, đoan mục lâm tự nhiên rất là cổ vũ, cười ha ha một tiếng, nằm chắc thắng lợi trong tay nói, Tô Đại Vương, phân ra 10 mảnh ngộ đạo thụ lá cây cho ta, hôm nay có thể thả các ngươi rời đi. Tô Vũ cười cười, ngộ đạo thụ lá cây hết thẻ cũng liền 16 mảng, bọn họ một cái muốn 6 mảnh một cái muốn 10 mảnh, tương đương với toàn bộ đều đưa ra ngoài, cái này so mua bán hắn hiển nhiên là không làm cân nhắc. Mặc dù nói, hắn bản nguyên thế giới bên trong đã có một gốc ngộ đạo thụ mầm cây nhỏ. Tương lai ngộ đạo thụ lá cây với hắn mà nói sẽ không rất hiếm lạ, nhưng là bởi vì cái gọi là lá dụng về cội, ngộ đạo thụ sở dĩ sau cùng còn đem những thứ này lá cây đưa cho hắn, thì là muốn cho tô vũ đem những này lá cây xem như mầm cây nhỏ chất dinh dưỡng, nếu là đều đưa ra ngoài, cái kia mầm cây nhỏ có thể hay không còn sống còn chưa biết được. Ngươi thả chúng ta rời đi. Tô vũ lắp đầu, ngươi xác định chính mình có tư cách nói loại lời này sao. Tô vũ lời nói chậm rãi rơi xuống. Trên trận bầu không khí trong nháy mắt căng cứng, một loại áp lực bao phủ tại mọi người trong lòng, ai cũng biết, chuyện hôm nay chắc không cách nào tiện. Bất quá, Ngọc Linh Lung bọn người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, những thứ này ngộ đạo thụ lá cây nếu là thật sự rơi vào ma khâu trong tay, tất nhiên sẽ bồi dưỡng một mảng lớn cường giả, đến lúc đó, nhưng chính là thai nạn, coi như Tô Vũ đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Tô Vũ khi nói chuyện, cổ tay hơi hơi lắc một cái, con ngón đúng ra, những thứ này lá cây lập tức làm bốn mảnh rơi vào Ngọc Linh Lung bốn người trước mặt. Hoàng phủ Lãng cùng Phật tử hơi sửng sở, tiếp lấy thân thủ đón lấy trước mặt mình cái kia mảng lá cây, Ngọc Linh Lung cùng Cổ Khinh Hồng cũng là như thế. "Tô đại vương, đa tạ." Hoàng phủ Lãng thật sâu nhìn một chút Tô Vũ, chắp tay một cái nói, trước đó hiểu lầm là Ma Khấu có ý giối dục, từ đó xóa bỏ. "Trên đường đi nhờ có chư vị tương trợ, ở đây cảm ơn." Tô Vũ cười nói. Ma Khấu cùng Hứa Thành nhìn lấy cái kia không coi ai ra gì phân phối lá cây Tô Vũ, trong đôi mắt Hồng mang lấp lẽ, đồ hôn trướng Hứa thành song quyền nắm chặt Chàn đầy không cam lòng, hoán hận không thôi Đoan mục lâm sắc mặt Tại thời khắc này cũng rốt cục triệt để âm hàn xuống tới Hắn nhìn chầm chầm tô vũ giày đặc vô cùng nói Đã như vậy vậy cũng chỉ có thể trước đem người làm thịt Và anh Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống Đã sớm nhìn chầm chầm ma khấu Cơ hội là không hẹn mà cùng Thể nội linh lực không giữ lại chút nào buộc phát ra Trên thân xích sát bay phất phối Đầy trời sắt y đem mọi người bao khỏa ở bên trong Hứa thành ba người đứng ở một bên Sắc mặt băng hàn Mắt lạnh nhìn cái kia lâm vào nguy cơ mọi người Không có mảy may xuất thủ ý tứ Nhìn thấy ma khấu độc thủ Ngọc Linh lung bọn người gương mặt cũng là dần dần băng lãnh Tiến lên trước một bước Thể nội linh lực Vận chuyển mà lên Nóng nhìn bốn phía Trước một nghìn Bẻ nghiền nát 3 Hào hào hào Vô tận xích sắc như là rắn Già thiên tế nhật du tẩu Nó nhìn mình chầm chầ Tùy thời chuẩn bị cho nhất kích trí mệnh. Càn vũ quốc hoàng tử, lôi âm tự Phật tử, cùng đại vương Sơn đại vương, các người đều là thần vực bên trong tiếng tâm lừng lấy nhân vật. Hôm nay, nơi này thì làm cho các người hiền nghỉ trôi đi. Đoan một lấm trong mắt hàn mang như đau. Một khi những nhân vật này cùng nhau tử vong, thần vực sẽ lại lần nữa dung chuyển. Khoảng cách như vậy chính mình kế hoạch thì càng gần một bộ. Động thủ. Vâng. Một đạo quát lạnh vừa mới rơi xuống, cái kia bao quanh mọi người ma khấu trong mắt nhất thời tràn ngập ra một mảnh sắt ý, xích sát hướng mỗi người quấn quanh mà đi. Hừ. ẩm ẩm. Ngọc Linh Lung bọn người lạnh hừ một tiếng, hai tay vung vậy ở giữa, linh lực bốn phía, đem những sắt đó liên cách trở cách người mình, từng có đối kháng tọa thiên trận kinh nghiệm, lần này tuy nhiên vẫn như cũ gian nan, nhưng tốt xấu không đến mức thất kinh. Tô Đại Vương, cùng trước đó, mỗi người đối phó một cái phương hướng. Ngọc Linh Lung đề nghị. Đã lớn người tiến lên, cuốn lấy một tên ma khấu. Không dùng. Tô Vũ mỉm cười, nếu là ở tiến vào ngộ đạo thụ trước đó, để hắn đơn độc đối mặt tỏa thiên trận, trừ phi mượn nhờ biển hiệu, tất nhiên chỉ có thể ngồi chờ chết, không có biện pháp, nhưng bây giờ, hắn thực lực đạt tới một loại biến chất, trong mắt hắn, cái này tỏa thiên trận cũng xuất hiện biến hóa, những thứ này siếng xích quỷ kế tuân theo lấy một chút pháp tác, đều là bị hắn bắt đến. Tất cả mọi người là hơi sướng sở, không hiểu Tô Vũ tự tin ngọn nguồn từ nơi đâu, liền xem như thực lực tăng mạnh, lời nói này đến không khỏi cũng quá đầy. Tô Vũ tùy ý cười cười, đứng tại chỗ không hề động, thân thể ở vào toàn bộ tỏa thiên trận trung tâm vị trí, liền hoạt động cũng không có động, đối với đầy trời siếng xích như không có gì. Ngộ đạo quả cần phải cũng ở trong tay người A. Đoan mục lâm ánh mắt nhắm lại, bên trong lué ra ánh sáng, tại ngộ đạo thụ bên trong ngươi còn thu hoạch được này chút chỗ tốt. Làm sao? Đều muốn. Có bản lĩnh thì tới lấy. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nói. Đoan mục lâm trắng trẻo như ngọc mặt bàng bên trên, đột nhiên phun lên âm hàn chi ý. Tô Vũ ở trước mặt hắn loại nụ cười này đầy mặt thông dòng bộ dáng, làm cho trong lòng của hắn sát ý bạo dũng, người muốn chết. Siêu. Cơ hồ trong cùng một lúc, một sợi dây xích lấy một loại cực xảo trá góc độ hướng về Tô Vũ dưới chân kích bắn đi. Cái này xích sát hiển nhiên là đã sơm tránh ở một bên, vì chính là cho cho Tô Vũ nhất kích trí mệnh. Những thủ đoạn này, đối với ta vô dụng. Tô Vũ chậm rãi lắp đầu, đùi phải hơi khẽ nâng lên, tiếp lấy đối với dưới chân bỗng nhiên một bước vâng. giờ khắc này Một cố đặc thù ba động từ dưới chân hắn tuôn ra mở, nhìn như không mạnh, nhưng lại mang theo một cỗ khó có thể chống cự vì thế, thế mà rất dễ dàng đem xích sắt kia cho chấn động ra đi. Siêu siêu siêu. Ma khấu hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, bốn phía lập tức có lấy đông đảo xích sắt cùng nhau hướng về tô vũ thẳng lui mà đi. Những thứ này xích sắt mỗi một cây đều đủ để để thượng vị thần cao dai võ giả đau đầu, lần này, lại là khoảng chừng 12 cây, mang theo gào thét chi âm hướng về tô vũ Dũng mãnh lao tới, tựa như muốn đem hắn nuốt hết Mà khấu hiển nhiên là đem Tô Vũ làm chủ yếu chiếu cố đối tượng, công kích tận hết sức lực, như thế đại động yên tĩnh khiến cho bọn người còn lại đều hơi hơi ghé mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này tỏa thiên trận cùng dưới núi lần kia quả nhiên không thể so sánh nổi nói, mà lại trận pháp này bên trong có lấy màu đen khí tức lan tràn. Hạng khâu nho đạo chi khí tăng cường rất nhiều trận pháp uy lực, có phải hay không còn có một chút sát phạt cầu chữ tung ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tô Vũ bàn tay nâng lên, trong hư không nhiên rung động Lập tức liền có lấy gợn sóng dập dờn lái đi, ngảy một cái kim sắc cự long bay lên trên không, tiếng giống chấn thiên, uy thế vô cùng, trực tiếp đem bốn phương tám hướng xiển xích chấn động phải bay ngược mà đi. Đồng thời, từ hắn trên người, một cỗ vô cùng khí thế minh mông bạo dũng mà ra, đến mức Tô Vũ bên người không gian cũng bắt đầu xuất hiện ba động, tựa như vặn vẹo đồng dạng, liên đối lấy thân thể đều bị người nhìn không rõ ràng. Cái này khí tức một khi xuất hiện, liền tựa như thiên uy buông xuống, để mọi người đều là cảm giác được một cỗ áp lực. Thật là nồng nạc pháp tắc chi lực, thế mà đều vờn quanh ở bên cạnh hắn. Ngọc Linh lung kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đoan Mục lâm sắc mặt tâm trầm, trở nên rất khó nhìn, nhìn chăm chú Tô Vũ, thiên đạo ý chí. Hắn lo lắng nhất sự việc vẫn là phát sinh, thời gian nửa tháng, Tô Vũ đã bắt đầu có thiên đạo ý chí ra thần hứa thành ba người cũng là bị Tô Vũ mạnh mẽ sợ kinh ở, trước đó Tô Vũ cùng hiện tại kém nhưng là không phải một chút điểm. Mọi người tại thời khắc này mới hiểu được Vì cái gì Tô Vũ ở vào tòa thiên trận bên trong thế mà không sợ chút nào, thiên đạo ý chí, tuyệt đối là thần vực bên trong tột cùng nhất một vật. Thiên đạo ý chí lại có thể thế nào? Thật sự coi chính mình vô địch. Khi sâu một hơi, đoan mục lâm áp lực quyết tâm bên trong chấn kinh, thanh âm thay đổi đến vô cùng âm trầm, người khác không cần phải để ý đến, trước tiên đem Tô Vũ làm thịt. Ào ào ào. hắn ma khấu nghe vậy, quanh thân xích sắt cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, giống như nước thủy triều phập phồng phập phồng, tiếp theo tại không trung điên quần quái lương tập hợp cùng một chỗ, hình thành một cái đen nhánh cử trảo. Thi lớp cự càng chi bờ, máu chôn vạn lý trưởng thành chi quật. Cùng lúc đó, hàng câu ngón trỏ dối ra, một cỗ màu đen khí tức trên không trung ngưng tụ thành một bài thơ, này câu thơ một thành, cả mảnh trời khoảng không đều rất giống đêm đen đến, vô tận sát lục khí tức tràn ngập ở trong hư không, tựa như thành vô số người nơi chôn sương. Cái này câu thơ một chút xíu dung nhập xích sắc bên trong, để nó uy thế càng lớn, như cùng một cái ác ma móng đuốt buông xuống thế gian, muốn xé nứt thiên địa hủy diệt hết thảy. Một cách này, để hoàng phủ lãng bọn người nhau nhau động dùng, liếc mắt nhìn nhau, thì coi như bọn họ liên thủ đều khó có khả năng ngăn lại. Liên hợp công kích sao? Bất quá vẫn là không đủ. Cảm thụ được cái kia ngập trời sát lục khí tức, tô vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi lắp đầu. Có đủ hay không, đợi người đón lấy lại nói. Đoan mục lấm lạnh hừ một tiếng, đối một kích này có lòng tin, thân thủ hướng về tô vũ nhất chỉ, tranh thủ thời gian giết hán. Bàn tay khổng lồ kia chung quanh bao quạ phía trên một tầng đen nhánh, như là ngăm đen vẫn thạch đồng dạng từ không trung phi tốc rơi xuống, những nơi đi qua, không gian đều bị vẽ ra một đầu thật dài lỗ hổng, cảm thấy có không gian phong bạo chảy ra. Những thứ này xiển xích vốn là không thể phá vỡ, lúc này ngưng tập hợp cùng một chỗ, lực công kích có thể nghĩ, hiển nhiên, Đoan Mục lâm là chuẩn bị theo Tô Vũ nhất quyết thứ hùng. Ta nói qua, chưa đủ. Đối mặt cái này làm thiên điệu biến sắc nhất kích, Tô Vũ chậm rãi hướng về phía trước đạp nhẹ hai bước. Lại là không lùi mà tiến tới Trực tiếp tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi Trong ánh mắt xuất hiện tại cự trào phía dưới hắn trên tay phải có thiên đạo ý chí ba động Sau đó cứ như vậy chẩm dại vùng về phía trước một cái Vâng Cả hai chạm vào nhau Toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động trải qua Tiếp lấy căn bản không có mảy may lo lắng Mọi người liền kinh hãi nhìn thấy Cái kia uy thế vô cùng cự trào trong nháy mắt sụp đổ Tại tô vũ một quyền phía dưới bẻ gây nghiền nát Bạo liệt ra đi chương 100 Cường thế nghiên ép 3. Cái kia giả thiên tế nhật cự trào tại thời khắc này chia ra thành vô số siềng xích nổ bể ra đi Tiếp theo, những thứ này không thể phá vỡ xích sắt lại cũng không chịu nổi va chạm lực lượng trực tiếp vỡ vụn Một đoạn tiếp lấy một đoạn từ khoảng không bên trong rơi xuống Phát ra từng đợt giòn vang âm thanh, đồng thời cũng đánh tại trong lòng mọi người Sao làm sao có thể? Tình cảnh như thế làm cho tất cả mọi người trong lòng cùng loạn Đều là khó có thể tin chừng lớn hai mắt Đoan mục lấm trong lòng càng là phun lên một vòng kinh hãi, trường lớn lấy đồng tử nhìn qua đạo thân ảnh kia, những sắc đó liên uy lực như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng, uy lực từ không cần nhiều lời, hắn trả chưa từng thấy có thể thông qua thủ đoạn như thế cương ép phá trận người. Cương đại vô cùng tòa thiên trận, tại tô vũ thủ hạ thế mà lộ ra như thế yêu đất không chịu nổi. Tòa thiên trận, cũng không gì hơn cái này. Tô vũ thân hình thực sự giữa không chung phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống sắc mặt kia khó coi đoan mục lấm, cười nói rầm. Đoan Mục Lâm cổ họng hơi hơi nhấp nô, không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt của hắn hơi có chút né tránh, thân thể hơi hơi lui lại. "Ha ha, hiện tại còn muốn đi?" Tô Vũ cười cười, bàn tay bỗng nhiên vung ra, trong hư không lập tức ngưng tụ thành một cái cự đại trưởng lớn, nhanh chóng như bồ lôi, như thiểm điện đối với Đoan Mục Lâm ôm đồng đi. "Đều lên cho ta." Nhìn thấy Tô Vũ đem chính mình làm làm mục tiêu, Đoan Mục Lâm thân thể cấp tốc nhanh lùi lại, nghiêm nghị quát. "Ào ào." Những ma khấu đó thân hình chấn gấp, quanh thân xích sắt ken ken rung động, đều là ngăn tại Tô Vũ trước người. Xích sắt tuy nhiên bị phá hư, nhưng còn có thể dùng, tổ hợp thành một trường to lớn lưới sắt, đối với Tô Vũ cái kia trưởng ấn bao phủ tới. Phanh phanh. Đối mặt với tấm kia tấm lưới lớn, Giả thuyết trưởng ấn trực tiếp là đập tới, nương theo lấy một tiếng vang dọn, tấm kia tấm lưới lớn trực tiếp vỡ vụn, tấm lưới lớn trung gian xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn vết nước. Mà những ma khấu đó còn đều là chấn động toàn thân. Thân xác quỷ quái phun ra một ngụm máu tới. Tô Vũ tay lại lần nữa vung lên, trong hư không lại lần nữa ngưng ra một bàn tay lớn, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn, tựa như một đạo kiếm phong, trong hư không chợt lóe lên, hung hăng chụp về phía chính đang chạy trốn Đoan Mục Lâm. Oeng! Trường ấn trùng điệp đập vào Đoan Mục Lâm trên thân, trên thân linh lực trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng hỗn loạn, như là một trang giấy, tại Tô Vũ trước mặt không chịu nổi một kích, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đoan Mục Lâm sắc mặt trắng nhợt, Một ngụm đỏ thấm máu tươi phương ra, đứng dậy rơi trên mặt đất, thành một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Thiết kế ta đại vương, vây công ta đại vương sơn đệ tử, tử tội. Tô Vũ đối xử lạnh nhạt quét về ngoại Đoan Mục lấm liếc một chút, xoay chuyển ánh mắt lại là nhìn về phía một bên Hà Câu, nho đạo là ngươi diệt. Là lao phu cách làm lại như thế nào? Hà khâu nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt tràn đầy ân oán, coi như người cảm ngộ thiên đạo ý chí lại như thế nào, trên cái thế giới này người trêu chọc không tổn tại còn còn nhiều rất nhiều, không cần chờ bao lâu, người đồng dạng sẽ chết." "Thật sao?" Tô Vũ nhàn nhạt đáp lại, bàn tay hơi hơi lật một cái, nơi lòng bàn tay co kim long đang lan lột, gào thét một tiếng hướng về Hạng Khâu Dũng mãnh lao tới. Tiếp tục bố trận. Hạng Khâu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gào thét một tiếng, toàn thân linh lực bạo dũng, quanh thân hắc khí điên của ngưng tụ, ở bên cạnh hắn, những ma khấu đó cũng cũng giống như thế, hình thành một cái to lớn màu đen thuần bại. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thấy thế, thế Tô Vũ chính là cười nhạt nói. Vâng! Đầu kia kim long trùng điệp cùng những ma khấu đó phòng ngự trùng kích cùng một chỗ, phía trên tràn ngập màu đen chi khí, tại một sát na ở giữa, chính là bị mạnh mẽ trấn tan, cường hãn vô cùng kình phong tiếp tục trùng kích, chỗ nào cũng có chút xuống những ma khấu đó trên thân thể. Phốc phốc! Đối mặt với loại này cực độ cùng mánh kình phong, ma khấu căn bản là không có cách độc cản, toàn bộ thân thể đều rất giống muốn bị loại kêu kỳ dị lực lượng cho sinh sinh xé toạc ra, một cố kình phong. Giống như rán độc, chui thân thể bọn họ bên trong, làm cho sắc mặt tái nhận, toàn thân ra thịt cũng bắt đầu vỡ ra, không ít địa phương bởi vì không chịu nổi, huyết nục bạo liệt mà ra. Theo trưởng phong biến mất, hạng khâu bọn người đều là tê liệt trên mặt đất, hiển nhiên đều đã đến đèn cạn dầu cấp độ. Hoàng phủ lãng bọn người nhìn lấy cảnh tượng như vậy, chăm miệng một lời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lấy tô vũ từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Những thứ này ma khấu tùy tiện một cái đều xem như thần vực bên trong một phương cứng, giả Mà ở Tô Vũ trong tay lại không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được, loại thực lực này quả thực đạt tới nghe giận cả người cấp độ. Liền xem như tại trong truyền thuyết, nộ đạo thủ cũng không có lớn như vậy công hiệu đi, thực lực này khoảng cách không khỏi quá lớn đi. Quá quá mạnh. Cổ khinh Hồng đều nhìn ốc, trước đó hắn trả hỏi Tô Vũ có hay không thành vì thiên đạo cường giả, Tô Vũ không có trả lời, hiện tại mạnh như vậy, có phải hay không thiên đạo cường giả có cái gì khác nhau? Người không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đoan mục Lâm nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt rốt cục xuất hiện sợ hãi, ngã trên mặt đất, lại là liền đứng lên cũng không nổi. Tô Đại Vương. Đúng lúc này, Hoàng Phủ lãng lại là đi lên phía trước. Tô Đại Vương, rất nhiều chuyện đều là Đoan mục Lâm sách lược, ta cũng cùng hắn co thâm kiểu, nếu là tin được ta, đem hắn giao cho chúng ta như thế nào. Hắn nhìn lấy Tô Vũ, hai đầu lông mày vẫn như cũ có ngạo khí, bất quá đối với Tô Vũ thái độ khách khí rất nhiều. Ma khấu tất nhiên còn sẽ có lấy động tác, đoan mục lâm cha cũng tuyệt đối sẽ điên cùng trả thù, này người biết được không ít chuyện còn có giá trị lợi dụng, việc này coi như là cản vũ quốc thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô vũ nhìn lấy hắn, gật đầu nói, tốt. A-di Đà Phật, Tô Đại Vương quả nhiên là phúc duyên thâm hậu người. Phật tử hai mắt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, việc này ta lôi âm tự cũng thiếu người một phần tình, Tô Đại Vương bằng hưu muốn mượn dùng thiên Phật Tháp, chúng ta sẽ xem xét, lôi âm tự xin đợi Tô đại vương đại vương giá Vậy trước tiên cảm ơn Phật tử. Tô Vũ cười đáp lại nói. Hứa thành ánh mắt không ngừng lấp lué, chỗ sâu tràn đầy không cam lòng, lúc này ba người bọn họ phản giống như là dư thừa Chầm ngâm một lát, hắn nhìn lấy Tô Vũ mở miệng nói, Tô Đại Vương, một đường đi tới, chúng ta nhưng là cũng giúp không ít việc, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, một chiếc la cũng không cho chúng ta, không khỏi cung qua không nói đạo ý đi. Lúc nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng khoanh tay đứng nhìn cũng thành công cực khổ. Tô Vũ thủy cười một tiếng, tốt cười hỏi, ba người này trời sinh liền mang theo cảm giác ưu việt, càng là bảnh chướng đến cực hạn, chính mình cường thế thời điểm không nghĩ giảng đạo lý, đợi đến chính mình thế yếu lúc lại đem đạo ý rời ra ngoài, quả thực là buồn cười. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như không phải ba người này kiêng kỵ hiện tại chính mình, chỉ sợ sớm đã bắt đầu xuất thủ cướp đoạn, thậm chí bọn họ trước đó khoanh tay đứng nhìn, đánh là bọn ngự bắt ve chim sẻ nút đằng sau bản tính. Trước đó ma khấu thế lớn, Chúng ta ở một bên thực cũng là nghĩ lấy thừa cơ động thủ. Hứa thành tiếp tục ngụy biện nói. Dạng này a vậy thì cảm ơn các ngươi nội khổ tâm. Tô Vũ thuận miệng qua loa nói, đều chẳng muốn lại xem bọn hắn liết một chút, càng không có cho bọn hắn lá cây tính toán. Ba người bọn họ trước đó như vậy hành động, Ngọc Linh Lung cũng không cách nào giúp bọn hắn biện hộ cho. Tất cả mọi người không tiếp tục để ý, trực tiếp coi bọn họ là thành không khí, lẫn nhau cáo từ một tiếng liền lần lượt rời đi. chương 1002, phá vọng phát mục Thiên Ly quốc dung chuyển làm cho cả thần vực đều sôi trào lên, ba đại đế quốc chỉ còn hai, mà lại theo nho đạo cùng đan thấp lần lượt bị diệt, Càn Vũ quốc cùng Đông Hoang quốc cũng phân biệt nhận tập kích, tiên lặng vạn năm ma khấu rốt cục lại lần nữa ra người hiện tại nhóm tầm mắt, mà lại là lấy ngông cùng như thế phương thức, hiện lộ răng nanh. Thần vực mọi người cùng các đại thế lực trong khoảng thời gian này đều hoảng loạn, luôn cảm giác có đại sự sắp phát sinh, dưới loại tình huống này, Càn Vũ quốc rốt cục tuyên bố, Đoan đã bị bắt, Thiên quốc ma khấu bị một mẹ hốt gọn tất cả đều để tội như thế phấn chấn nhân tâm tin tức cuối cùng đem mọi người trong lòng bất an thoáng đè xuống mà cộng đồng tham dự việc này cả Vũ Quốc đại vương Sơn cùng lôi âm tự cũng danh tiếng vang xa trong lúc nhất thời cộng đồng chống lên bây giờ thần ngược lần này đại vương Sơn lại lần nữa ra người hiện tại nhóm ánh mắt nó hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận biết tự khai bắt đầu xuất hiện thì lặp đi lặp lại nhiều lần náo ra cực động tinh lớn thời điểm này lại lần nữa nghe được nó tên mọi người ngược lại có loại tập mãi thành thói quen cảm giác Đại Vương Sơn danh tiếng cũng tại thời khắc này định hình, rất thuận lý thành trường trở thành công nhận đỉnh cấp thế lực. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến vô số người nghĩ đến Đại Vương Sơn. Trong lúc nhất thời, Đại Vương Sơn tất cả chi nhánh dòng người nối liền không dứt, không biết sao Đại Vương Sơn triêu thu đệ tử tiêu chuẩn quá cao, liền xem như muốn trở thành một tên phục vụ viên đều phải đi qua kiểm trác, một lần để mọi người phàn nàn. Bất quá, càng là như thế, mọi người nghĩ đến Đại Vương Sơn thì càng mạnh, tại đây loại đặc thù thời kỳ tìm tới một cái núi giữa lớn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thế mà hình thành lấy Đại Vương Sơn làm vinh bầu không khí, Đại Vương Sơn người đi tới chỗ nào đều lại nhận mọi người cực kỳ hâm mộ. Tùy theo mà đến, thì là Đại Vương Sơn dịch trạm nóng nảy, vô số võ giả bắt đầu lựa chọn trở thành Đại Vương Sơn lính đánh thuê một phần tử, mà bởi vì có Đại Vương Sơn danh dự, rất nhiều người cũng bắt đầu hướng Đại Vương Sơn lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, cao cấp lính đánh thuê cũng bắt đầu thành làm một loại vinh diệu biểu tượng. Như là Đại Vương Sơn hy vọng thậm chí vượt qua Càn Vũ Quốc, chí ít thần vực bên trong, Đại Vương Sơn không người không hiểu. Theo Thiên Ly Quốc hỗn loạn bị lắng lại, chỉnh cái thần vực khôi phục lại bình tĩnh, bất quá, Đại Vương Sơn chi nhánh tiến trình lại là có chỗ chậm lại, trừ tại Càn Vũ Quốc bên trong mở một nhà Đại Vương Sơn dịch trạm bên ngoài, cũng không tiếp tục mở chi nhánh mục đích. Lúc này, Đại Vương Sơn trong tiệm sách, Tô Vũ thần thức chìm vào náo hải, tiến vào rút thưởng giao diện. Đi qua một đoạn thời gian trước bận rộn, Hắn cuối cùng là rảnh rỗi du rảnh rỗi, ma khấu giá tâm rất rõ ràng, thần vực mặt ngoài yên tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phong trào, hắn cũng không có ý định dày vỏ, tạm hắn mở chi nhánh kế hoạch, lấy bất biến ứng và biến. Hệ thống, tiến vào rút thưởng giao diện. Một tháng thời gian sớm liền đi qua, tại hệ thống giao diện góp nhặt một lần rút thưởng cơ hội, ngay tại lúc này, như là vận khí tốt rút chúng một vật trên thân đó là không còn gì tốt hơn. Theo hắn vừa rút trước mặt màn hình đột nhiên thay đổi, cổ tay vừa nhấc, trực tiếp điểm kích bắt đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng đồng nhân hạng, phải trang nhận lấy. Tô vũ tay run một cái, kém chút bị chính mình nước bọt cho sạc đến, đây coi là cái gì. Đều không nhìn cái này hút xong. Rút thưởng tiến trình đã hoàn toàn tuân theo ký chủ ý nguyện cải tiến, không tất yếu chỉnh tự sẽ biến mất. Hệ thống đáp lại nói. Nhận lấy. Tô vũ than nhẹ một tiếng, rút chúng đồng nhân hạng cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, hơi hơi có thể đền bù chính mình thụ thương tâm linh. Luyện tâm tháp. Đồng nhân hạng cùng một nhân hạng cùng là Đại Vương Sơn một chỗ đệ tử thí luyện mảnh đất, thông qua luyện tâm tháp có thể trở thành nội môn đệ tử, thông qua một nhân hạng thì coi như là tu luyện có nho nhỏ thành tựu, có thể xác nhận Đại Vương Sơn một chút nhiệm vụ trọng yếu, mà thông qua đồng nhân hạng, còn được xương tụng Đại Vương Sơn hạch tâm nhân viên, thực lực cùng thiên phú tuyệt đối cũng có thể coi là là thượng thừa. Tô Vũ rút sạch nhìn xem chính mình hệ thống không gian, bên trong đã tích lũy không ít kiến trúc loại tấm thẻ, mục nhân hạng, đồng nhân hạng, Đại Vương Sơn thủ sơn đại trợ. Có thể nói trừ chi nhánh bên ngoài, đại bộ phận kiến trúc đã tề tụ, nếu là trở về, có thể ra tay đại vương Sơn kiến thiết. Trước mắt mà nói, theo đại vương Sơn cửa hàng vận doanh đi vào quỹ đạo, có thể dùng ngày vào vạn kim để hình dung, theo tạm dưng mở chi nhánh, Tô Vũ cũng không có phương diện tiền bạc phiền não cho nên bước thăm. Tô Vũ hít sâu một hơi, thản nhiên nói, tiến vào bước thăm logo. Phải chăng bước thăm? Đúng. Bước thăm bắt đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủi bắt đến Đại Vương Sơn y quán chi nhánh. Rất là gọn gàng mà linh hoạt sắc thanh âm, để tô vũ không núng vào nửa câu, còn không có kịp phản ứng liền đã kết thúc. Tô vũ lắp đầu, lại là chi nhánh, theo hệ thống có thể rút ra khác đồ vật càng ngày càng ít, sau này rút ra chi nhánh khả năng cũng sẽ tăng lớn. Tiếp tục bước thăm. Đinh. Chúc mừng ký chủi bắt đến kiếm ma độc cô cầu bại biển hiệu, phải chăng nhận lấy. như bức. Nhìn lấy loại mô thức này cũng không tệ. Tại đặc biệt thời điểm có thể làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ thế mà có thể rút đến vị này ngoan nhân. Nhận lấy. Cố đệ xuống chính mình trong sự kích động tâm, Tô Vũ mở miệng nói. Đã như vậy ra sức cái kia liền tiếp tục. Tiếp tục bước thăm. Đinh. Chúc mừng ký chủ bắt đến bảng trắng một trường, nhìn không ngừng cố gắng. Lại đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ bắt đến đồ long đao, phải trăng nhận lấy. Tiếp tục. Bởi vì cái gọi là ngàn vàng mất đi còn có thể kiếm về. Thân ở loại này không yên ổn thời đại linh thạch giữ lấy có thể có tác dụng gì Tô Vũ cũng là quyết tâm hào hứng đến một hơi bắt 30 lần tốn hao 30 triệu Mai thượng phẩm linh Thạch tích xúc trực tiếp đi hơn phân nửa cũng may còn có lưu lấy một tia lý trí lưu 5 triệu mai thượng phẩm Linh thạch quay vòng cái này 30 lần bốc thăm Tô Vũ phân biệt rút chúng 6 nhà chi nhánh 12 loại binh khí 5 tấm thẻ ma pháp 5 tấm bảng trắng một chương nhân vật triệu hoán loại biển hiệu độc cô cầu bại còn có một trường là võ công bí tịch Phá vọng phát mục, bài trừ hết thể hư vọng, nhìn tấu bản chất. Đây là một môn tu luyện mi mắt võ công, danh chữ vẫn là thẳng cao cấp, Tô Vũ có chút may mắn, đây chính là cuối cùng nhất một lần buộc thăm lúc rút đến. Vô luận là phổ thông công pháp vẫn là thần thông công pháp, tu luyện mi mắt võ công đều cực ít, nguyên nhân căn bản nhất là mắt người trữ là phức tạp nhất cùng yếu ớt nhất địa phương, mi mắt bên trong chỗ bao hàm kinh mạch nhiều nhất, muốn mở ra công pháp có thể nói là muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận sẽ còn làm bị thương mi mắt. Bởi vậy trừ phi là người điên, cũng không có người trở về nghiên cứu tu luyện như thế nào mi mắt. Cái này cũng càng thêm nổi bật mi mắt vũ ký chân quý. Tô vũ cười cười, đem bí tịch một túm, lập tức hóa thành một vòng lưu quang dung nhập trong hai mắt. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều là chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy hai mắt tựa như bắt đầu đốt bốc cháy, nóng bỏng đông đau, càng là bởi vì vô số nhỏ bé kinh mạch bị mở ra, hai mắt ngứa lạ vô cùng, nếu là bình thường võ giả. Sợ rằng sẽ không chịu nổi trực tiếp Đem chính mình mi mì mắt kéo đi ra Quá trình này duy trì trọn vẹn nửa canh giờ Tiếp theo Một loại vô cùng thư thái cảm giác đột nhiên Từ hai mắt chỗ sông lên đầu chương 1003 Động tính to lớn 3. Tại tô vũ cảm giác bên trong Chính mình con mắt tựa như mở ra Rõ ràng hắn rõ ràng biết mình mi mì mắt còn nhắm Nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác con mắt mở ra Tựa như nội bộ còn có một đôi mắt ra Loại cảm giác này rất kỳ diệu Mà lại Hắn thông qua mỹ mắt thế mà đã có thể nhìn đến thế giới bên ngoài, thậm chí càng thêm rõ ràng. Hắn mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều rõ ràng rất nhiều, rõ ràng còn là nguyên lai like thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là cảm giác được càng thêm rõ ràng. Dương mắt nhìn lên, hắn mi đầu hơi nhỉu, trong mắt hắn, phương xa trên bầu trời cư nhiên xuất hiện màu sắc khác nhau. Tại thiên ly quốc phương hướng, trong hư không cảm thấy có một tia hôi bại màu sắc, lộ ra một cỗ tử khí, hẳn là bởi vì ngộ đạo thụ tử vong đưa đến còn có thể căn cứ màu sắc khác nhau biết do đạo bất đồng địa phương linh khí mức độ đậm đặc. Làm hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ lúc, đã thấy nơi này trong hư không kim quang đại phóng, Phật khí trùng thiên, cảm thấy có một cái cự đại Phật đà hư ảnh hình thành, thần thánh vô cùng. Nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Vũ nhìn thấy tại Phật tổ dưới thân thể có đen kịt một màu mây đen, cái này mây đen không lớn, nhưng là một mảnh đen kịt lộ ra rất là chói mắt. Nơi này rõ ràng, tuyệt đối cũng là lôi âm tự phương hướng. Tổng tới nói, phá vọng pháp mục cường đại vượt qua Tô Vũ dự kiến, nếu là trong chiến đấu trợ giúp tất nhiên càng lớn, khám phá đối thủ chiêu thức nên tính là dễ như trở bàn tay sự việc, cái này sóng rút thường, kiếm buồn phát. Đón lấy bên trong thời gian rất là thanh nhàn, Tô Vũ mượn nhờ ngộ đạo thụ lá cây tiếp tục cảm ngộ thiên đạo ý chí, nhưng, trợ giúp lại là có hạn, muốn tiến thêm một bước rất khó, giống như có một cỗ không khỏi trở ngại, không chút nào có thể dung chuyển. Tô Vũ suy đoán. Lần trước có thể là bởi vì tại ngộ đạo thụ cái kia không gian đặc thù bên trong, cho nên mới có thể lĩnh ngộ thiên đạo ý chí. Thần vực đúng là có cực hạn bích trướng tồn tại, khó trách vạn năm qua không ai có thể thực sự trở thành thiên đạo võ giả. Đi vào thư viện một chỗ phòng trong, nơi này nhiệt độ đối với ngoại giới hạ xuống gần, nếu là tu vi không đủ, rất có thể trực tiếp đông cứng. Tại đây chỗ trong phòng có một vị bị băng phong thiếu nữ, thần thái an tưởng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đại vương! Nhìn thấy tô vũ tiến đến. Một mực làm bạn tại Lạc Khinh Âm bên người Thạch Đầu cấp tốc đứng dậy hành lễ nói, trong khoảng thời gian này, Thạch Đầu vẫn luôn nương theo lấy Lạc Khinh Âm, cũng không nói chuyện, chính là làm bạn ở bên, mà lấy hắn cường độ thân thể, thời gian dài đợi tại Lạc Khinh Âm bên người đều sẽ cảm giác đến lạnh leo, một phát lạnh hắn liền sẽ ngay tại chỗ tính toán tu luyện chống lạnh, nói chung không rời đi nửa bước. Yên tâm đi, Thiên Phật Tháp sát thực có thể phá giải băng thánh quyết, lôi âm tự bên kia ta cũng đã có biện pháp. Tô Vũ đối với Thạch Đầu nói ra, Hắn biết tên đệ tử này của mình thẳng thán, bất quá vẫn là khuyên lơn, ngươi không cần như thế, lúc ấy ngươi đã hết sức. Đại vương, ta không sao. Thạch đầu lắc đầu lắc đầu, là ta không có bảo vệ tốt khinh nhầm cô nương, ở chỗ này bồi tiếp nàng là nên vậy. Tô Vũ cũng không hề khuyên nhiều, gật gật đầu, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ tiến về lôi âm tự, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Thạch đầu sắc mặt vui vẻ, nghiêm túc gật đầu. Nhưng, thần vực bình tĩnh cũng không có duy trì bao lâu. Ma khấu hiển nhiên cũng không có kiên nhận chờ đợi thêm nữa, không bao lâu đã bắt đầu tại thần vực cắn quét. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian bên trong, thần vực thì chuyển ra không thua 10 lần bị ma khấu tập kích tin tức, đại tiểu thành trì đều có, cái này còn vẹn vẹn so sánh lớn hình tập kích, những tiểu hình đó tập kích càng là nhiều vô số kể, các lộ võ giả thương vong tham trọng. Ma khấu đánh lấy để càn vũ quốc thả ra đoàn một lâm chiêu bài, bốn phía cướp bóc đốt giết, bọn họ căn bản chính là một đám không có không điểm mấu chốt người những nơi đi qua Dân chúng lầm than. Tuy nhiên cũng có rất nhiều võ giả bắt đầu bốn phía cùng Ma Khấu chống lại, càng là có không ít Đại Vương Sơn dịch trạm lính đánh thuê bắt đầu tìm Ma Khấu tung tích, nhưng là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, căn bản không có chỗ xuống tay, Ma Khấu thủ đoạn rất đơn giản, cũng là không có kết cấu gì phá hư, gặp phải người yếu thì giết, gặp phải cường giả liền chạy. Thủ đoạn như thế, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó đau đầu, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, chỗ tất cả mọi người đến thành lớn hoặc là đại tông phái tìm kiếm che chở. Nếu là xuất hành, cũng đều là kết bẻ kết đội, tìm kiếm cường giả đồng hành. Như thế đại động yên tĩnh, Tô vũ muốn không biết cũng khó khăn, mi đầu thật sâu nhân lại. Đại vương Sơn đương nhiên sẽ không e ngại ma khấu công kích, nhưng là thông qua đại vương Sơn Ngân Hàng chuyển đến tin tức, có không ít người đều mượn đại vương Sơn Ngân Hàng cho vay, cứ như vậy bị ma khấu giết, xem ra Linh Thạch là nếu không trở lại. Tại trong loạn thế làm ăn quả nhiên dễ dàng lộ vốn A, tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Đại Vương Sơn muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể căn bản là không thể nào. Đúng lúc này, hắn lòng có cảm giác, mãnh liệt nhìn về phía phương xa. Tại hắn đồng tử phía dưới, lóe ra yêu dị ánh sáng, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Nơi đó là lôi âm tự phương hướng, hư không bên trong, cái kia trước đó Tô Vũ chứng kiến Phật Đà hư ảnh vẫn còn, nhưng hình ảnh này tựa như nhận một loại nào đó quấy nhiêu đồng dạng bắt đầu kịch liệt đung đưa, lúc sáng lúc tối, càng là tại qua một lúc biến mất một đoạn thời gian. Ma tới đối đầu. Tại hư ảnh phía dưới, cái kia nhiều màu đen đám mây bỗng nhiên phóng đại, mang theo cực kỳ dày đặc âm tà khí tức. Oeng. Sau đó, một tiếng nổ rung trời giống như tiếng sấm, tại chỉnh cái thần vực bên trong nổ bể ra tới. Cái này tiếng vang đột ngột vô cùng, chính là từ lôi âm tự phương hướng chuyển đến, làm cho tất cả mọi người trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, ngay sau đó theo lôi âm tự phương hướng chuyển đến nồng đậm tới cực điểm uy áp, xa như thế khoảng cách, cái này uy áp vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người cảm giác được một trận áp lực. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Ở trong mắt Tô Vũ, một luồng ánh sáng màu vàng nóng theo lôi âm tự phương hướng phóng lên tận trời, trong nháy mắt thì rút đến cao trăm trượng độ, tựa như có thể đem bầu trời đâm ra một cái lỗ thủng, cái này kim sắc khí tức bên trong lẫn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, nghiền ép hết thảy, trong nháy mắt khuyết tán ra. Tiếp lấy chính là một trận huyết quang thoáng hiện, toàn bộ thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trong hư không Phật Đà hư ảnh cũng lại lần nữa ổn định, chỉ là lại là ảm đạm không ít. Kim quang kia bên trong là Thiên đạo ý chí. Tô Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, vừa mới tại lôi âm tự tất nhiên phát sinh cái đại sự gì, mà lại kim quang kia cùng Phật quang khác biệt, tràn ngập bá đạo cùng sắc bén, tựa như làm cho hết thể thần phục càng giống là hoàng giả chi ý. Có thể phát ra loại công kích này tuyệt đối không phải lôi âm tự hòa thượng. Đến cùng phát sinh cái gì? Không chỉ là Tô Vũ, chỉnh cái thần vực đều lâm vào một trận trầm mặc cùng bất an, trong lúc nhất thời, các loại suy đoán bắt đầu xuất hiện, chỉ là mỗi một loại suy đoán đều là vây quanh ma khấu Cái kia uy áp thật sự là quá mạnh, tất cả mọi người theo đấy lòng nâng lên một vòng ý lạnh, tự biết không cách nào chống lại, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người mây đen càng sâu, từng cái tâm lý khó có thể bình an. Ngày thứ hai, lôi âm tự rốt cục có tin tức truyền ra, ma khấu phái ra đại lượng cao thủ rốt cục vẫn là xuống tay với lôi âm tự, chỉ là những cao thủ này đã bị đều chu sát, vì bảo đảm sau cùng một cái chìa khóa an toàn, lôi âm tự khởi xướng anh hùng thiếp, hy vọng các lộ anh hùng tiến về lôi âm tự tương trợ. Trước 1004, lôi âm tự, anh hùng thiếp, thiên tài trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, không quảng cáo. Lôi âm tự tuyên bố tin tức để thần vực nguyên bản bất an mọi người thoáng an tâm, bất kể như thế nào, ma khấu là bị đánh lui, mà lại theo trước đó động tính đến xem, lôi âm tự bên trong tốt xấu còn có một vị siêu cấp cứng giả. Anh hùng thiếp phát ra cũng để cho không ít võ giả hướng về lôi âm tự xuất phát, đây cũng là lôi âm tự vô số năm qua lần thứ nhất nghiệm khai sân môn, bởi vậy tiến về người nối liền không dứt. Đại Vương Sơn trong tiệm sách lại là nghênh đón một vị khách nhân, Cổ mộng Vân mang theo thiệp mời mà đến. "Tôi Đại Vương, đây là Lôi Âm tự khởi sướng anh hùng tiếp." Lôi Âm tự trừ miệng mời bên ngoài, đối với một chút đại hình thế lực tự nhiên sẽ phát ra thi mời, Đại Vương Sơn cũng ở bên trong. Nhìn lấy sự tình lần này không nhỏ á. Tô Vũ nhìn lấy Cổ Ngộ Vân, thấp giọng nhỉ nó nói: "Lôi Âm tự luôn luôn đều là bất động như núi, lần này chẳng những miễn khai sơn môn, thậm chí không tiếc để xuống tư thái mời các đại thế lực tương trợ." Muốn trước khi đến động tính lớn như vậy cũng không tầm thường. Cổ Ngọng Vân cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, ma khấu một đoạn thời gian trước bốn phía cướp bóc đốt giết, thực là có ý nghe nhìn lẫn lộn, chân chính mục tiêu chính là lôi âm tự, dù sao không gian chìa khóa chỉ còn một thanh, ngay tại lôi âm tự bên trong. Nàng hai đầu lông mảy chàn đầy thần sắc lo lắng, lần này ma khấu xem ra là quyết tâm muốn tể tụ 5 cái chìa khóa, nghe nói xuất động cao thủ đông đảo. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lẻ, Hiếu kỳ nói Vậy ngươi cũng biết là ai đánh lui ma khấu? Vâng. Hoàng phủ ngạo. cổ Ngọng Vân nhìn lấy tô vũ, tin tức này một mực phong tỏa, hiếm có người biết rõ. Hoàng phủ ngạo trước đó một mực tại bế quan, càn vũ quốc trống giống này mới khiến ma khấu có thể thừa dịp, chỉ là tại cái kia về sau không đến bao lâu. Hoàng phủ ngạo liền trực tiếp xuất quan, đồng thời không có thông báo bất luận kẻ nào, tiềm phục tại lôi âm tự bên trong, liền xem như lôi âm tự cũng là tại hoàng phủ ngạo hiện thân sau mới biết được. Cổ mộng vân thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ý. Tô vũ cũng là giật mình trong lòng, không khỏi muốn gặp vị này thần vực truyền kỳ. Can vũ quốc bị tập kích, hắn lại có thể nhịn xuống lửa giận trong lòng, thậm chí ngay cả đệ đệ mình đều dấu diếm, trực tiếp chui vào lôi âm tự bên trong chờ đợi thời cơ, bởi vì hắn biết rõ đạo, ma giặc sớm muộn hội xuống tay với lôi âm tự. Phần này sự nhẫn mại cùng tâm kế quả thực là khiến người ta khâm phục. Kết hợp trước đó thấy đạo kia công kích tới nhìn, Hoàng phủ ngạo lần bế quan này hiển nhiên là chuẩn bị trùng kích thiên đạo cảnh, chí ít lĩnh ngộ ra thiên đạo ý chí, cường giả như thế tiềm phục tại Lôi Âm tự, đem Ma Khấu giết trở tay không kịp cũng không gì lạ. Lần này chính là nhờ có có Hoàng phủ ngạo, không khó tưởng tượng, lấy Ma Khấu điên cuồng tất nhiên sẽ còn tiến hành lần công kích thứ hai, đến thời điểm chắc chắn sẽ càng thêm thảm liệt, khó trách Ma Khấu hội khởi sướng anh hùng tiếp. Mặc kệ là bởi vì cái này anh hùng tiếp vẫn là lạc khinh âm, nhìn lấy cái này Lôi Âm tự là bay đi không thể Cô Mộng Vân cùng Tô Vũ lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử, ra tay đi tổ chức Đông Hoàng Quốc nhân mã tiến về lôi âm tự. Hôm sau, Tô Vũ mang theo thạch đầu, thiết tháp cùng sở tiêu giao hướng về lôi âm tự mà đi. Đại vương Sơn đệ tử hạch tâm không nhiều, tự nhiên không có khả năng đều ra ngoài. Thông qua phá vọng pháp mục có thể rõ ràng nhìn thấy lôi âm tự phương hướng, chỉ cần chỉ hướng cái kia hư huyễn Phật đà hình ảnh đi đến liền sẽ không sai, rất là thực dụng. Trên đường đi... Ngược lại là gặp phải một số tiến về lôi âm tự võ giả, bọn họ đều là kết mẹ kết đội, bên trong còn có không ít là đại vương sơn dịch trạm đoàn lính đánh thuê, không ít đội ngũ nhìn thấy tô vũ chỉ có ba người, liền muốn lấy cùng nhau lôi kéo về chỗ, chỉ là đều là bị tô vũ cự tuyệt. Trên đường đi cơ hồ không có trở ngại, lấy tô vũ ba người bước chân, tiếp cận có thể nhìn thấy một chỗ cao sơn, cảm thấy có phật quang chẳng ra, tiến vào lôi âm tự địa dai, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một chút chồm miếu cung cấp mọi người đặt chân hoặc bài kiến Càng đến gần lôi âm tự, ven đường Phật tự liền càng nhiều, có chút chùa miếu hương hỏa rất là cường thịnh, thờ phụng khác biệt hình thái tượng Phật, bên trong có lấy lôi âm tự hòa thượng quản lý. Ven đường hòa thượng cũng dần dần nhiều lên, bọn họ quản chế lấy trật tự, một khi có võ giả xuất hiện tranh đấu liền sẽ tiến lên lắng lại tranh đấu, nếu là có người thụ thương thì sẽ lấy Phật Pháp cứu rút, đều là một bộ từ bi bộ ráng. Lấy Phật Pháp khuyên bảo thế nhân. Cũng bởi vậy, lôi âm tự bên trong, chỉ an lạ thường tốt mà lại thấy người cư nhiên đều mang một quả thiện lương thành kính trí tâm, thâm thụ Phật pháp cảm hóa. Khó trách lôi âm tự danh tiếng như vậy văn rồi, bọn này hòa thượng thật đúng là sẽ cho người tội não. Sở Tiêu giao không khỏi thầm nói, thời gian dài thân ở ở trong loại hoàn cảnh này, muốn không đúng lôi âm tự sinh sinh lòng kính sợ cũng khó khăn. Tiếp tục hướng phía trước, sơn phong cũng dần dần nhiều lên, to to nhỏ nhỏ tự viện san sát, đông đảo tăng nhân không biết mệnh mỏi niệm tụng lấy kinh Phật, mà tại dưới đường, rất nhiều người cư nhiên cũng là ngồi xếp bằng tựa như tại chịu lấy kinh Phật tẩy lễ, thậm chí trong đám người còn có không ít hung thú tồn tại, hung ác bộ dáng không tại, mà là một bộ không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng nằm dạp trên mặt đất, thật sâu ngây ngất tại Phật pháp bên trong. Nhìn thấy những hung thú kia, Tô Vũ Mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, phá vọng pháp mục trực tiếp xem thấu bản chất, đám hung thú này thể nội đều là bị người hạ xuống một loại cấm chế, đọc sách, tương đương khóa lại hung tính, lúc này mới cho người ta một loại ngây ngất tại Phật pháp ảo giác. Bọn này hòa Thượng thật đúng là biết lựa gạt người a. Tô Vũ cũng không rảnh xen vào việc của người khác, tiếp tục hướng phía trước, rốt cục, lôi âm tự trong tầm mắt, xa xa liền nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga đứng vững, đứng sừng sững ở thần đoạn sơn mạch trung ương, hắn sơn mạch bị vô cùng sức mạnh to lớn mở ra, hình thành vách núi treo leo, chim bay khó lọt, chung quanh từng tòa đỉnh núi san sát, bảo vệ vờn quanh chủ phong. Theo dưới đáy hướng về trên núi nhìn lại, to to nhỏ nhỏ trên đỉnh núi chùa miếu san sát. Thờ phụng từng tồn to lớn nguy nga tự Phật, có chút đỉnh núi thẳng thắn bị tạo hình thành cự Phật, có chùa miếu xây ở Phật trưởng phía trên, có chùa miếu xây ở trong trái tim, từng tồn tiểu hình tượng Phật thì là khám tại vách đá bên trong, đều là mặt mỉm cười quan sát thế gian. Mà ở giữa nhất trên chủ phòng, thì là đứng thẳng một cái kim sắt chùa miếu, tản ra trong suốt Phật quang, cái này Phật quang mang theo một loại tường cùng khí tức, không khỏi khiến người ta sinh ra bình tĩnh cảm giác. Quả thực là xa hoa khí phái. Sở tiêu giao không khỏi nói ra, tiếp lấy mang theo một tia trào phúng ngữ khí, những thứ này hòa thượng cả đám đều trách trời thừng dân, nói cái gì chúng sinh bình đẳng, nhưng những thứ này tượng phật lại một cái so một cái xa xỉ rộng rãi, khiến người ta bái kiến, thật sự là buồn cười. Thạch đầu cũng là gãi gãi đầu, cười láo linh nói, ta trước kia nghe nói hòa thượng đều cực kỳ mộ mạc, không đụng rượu, nghĩ không ra cư nhiên ở như thế hòa quý địa phương. Làm càn, yêu ngôn hoặc chúng. Đúng lúc này. Đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, liền gặp một vị trung niên hòa thượng bước nhanh mà đến, sắc mặt hiển thị rõ đoan trang huy nghiêm, quanh thân mang theo Phật quang, đối với Thạch Đầu cùng Sở Tiêu Dao lời nói tiến hành giận dữ mắng mỏ. Sở Tiêu Dao cùng Thạch Đầu đối thoại vốn cũng không tốt chế giấu, bị người nghe đến rất bình thường, tới nơi này võ giả tạm nhiều, nhưng là đều sẽ nhiếp tại lôi âm tự huy nghiêm, không dám tùy ý nghị luận, như Sở Tiêu Dao cùng Thạch Đầu như vậy đối thoại, tự nhiên rất dễ dàng gây nên lôi âm tự hòa thượng bất mãn. Trước 100005, Biện Pháp Tiểu thuyết, chiếm cái đỉnh núi làm đại vương tác giả, một hạ chi nước thuộc loại, huyền huyện ma Pháp. Các người là cái gì người? Cái kia tăng nhân đi đến Tô Vũ trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi. Tô Vũ xuất ra thiệt mời, đáp ứng lời mời mà đến. Thế mà, nhìn đến cái kia thiệt mời, tăng người khuôn mặt lại là đột nhiên đại biến. Nguyên bản nghiêm nghị sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng sám, nhìn lấy Tô Vũ như là nhìn đến không gì sánh được đáng sợ sự tình đồng dạng Các ngươi là Đại vương Sơn người? Hắn hơi hơi lùi lại, tiếp lấy quay người bước nhanh chạy trốn, trong miệng còn lẩm bẩm ma giáo loại hình chữ. Sở Tiêu Dao nhìn lấy hắn hoảng hốt chạy bừa bóng lưng, đều vui, "Đại vương, nghĩ không ra chúng ta Đại vương Sơn tên tuổi như thế dễ dùng." Tô Vũ khoát khoát tay, tiếp tục tiến lên. Lần trước lôi âm tự tấn công Đại vương Sơn, lại bị điêu thiển rằm ba câu thì chỉnh quân lính tang dạ, càng là có hơn phân nửa hòa thượng trực tiếp hoàn tụ, tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này tại Lôi Âm Tự Hòa Thượng trong lòng lưu lại một không thể xóa nhòa bóng mở. Ven đường, không ít tăng chúng cũng đều là chịu ảnh hưởng, đều là một mặt thấp phẩm lo âu nhìn lấy Tô Vũ, đứng dậy chạy trốn mà đi. Lôi Âm Tự Hòa Thượng xem sắc đẹp vì cạo xương đau, tránh không kịp, sợ nhất ảnh hưởng đến chính mình tu hành. Tô Vũ ba người cất bộ không ngừng, đã đặt tới ở dưới chân núi, chủ kia ngọn núi cao treo ở vân hải chi thượng, bị biển mây phía trên ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang lập loè, cung điện khổng lồ phản xạ ra kim quang. Trứng mắt chói mắt, tô vũ ba người vận chuyển linh lực, sử xuất nhẹ nhàng vũ kỹ cũng cần chỉ hoan không ít công phu. Trên đường đi thiên miếu vạn chùa, càng ngày càng nhiều tăng nhân ảo hào bay ra, còn nhiều, rất nhiều tu luyện có thành tựu đắc đạo cao tăng, nhưng mà lại chỉ là đứng tại phía trên hai bên đường xa xa nhìn lấy, xem tô vũ vì hồng thủy manh thú. Ven đường tự nhiên cũng có được theo tứ phương chạy đến võ giả, nhìn lấy tô vũ ba người, trong lòng cảm thán, Đại vương Sơn không hổ là Đại vương Sơn, ở nơi nào đều sẽ khiến oanh động khiến người ta không dám có chút khinh thường. Đối với trung quanh ánh mắt Tô Vũ không để bụng, tiếp tục hướng phía trên, sắp đến đỉnh núi lúc, liền gặp một hàng tăng trúng bước nhanh đi tới, bọn họ nhìn lấy Tô Vũ ánh mắt, tràn ngập không tốt cùng tâm thần bất định. "Ha ha, Phật tử, các người lôi âm tự nên đón khách mời thủ đoạn thật đúng là độc đáo a." Tô Vũ cười nói. Phật tử chắp tay trước ngực, cho Tô Vũ được một cái phật lễ, "A Di Đà Phật, để Tô đại vương bị chê cười, Tô đại vương có thể đáp ứng lời mời đến đây." Bẩn tăng hoang nên đã đến. Phật tử nhưng là còn nhớ đến chúng ta ước định. Tô Vũ cười cười, nói ngay vào điểm chính. Tô Đại Vương xin mời đi theo ta. Leo lên đỉnh núi, chính là một chỗ thật dài hành lang, toàn thân đều là từ đá bạch ngọc xây xong hai bên thì là bồ đề thụ, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một vị tăng người tay cầm cái trổi quét sạch rơi vào diệp. Tại hành lang phần cuối thì là vàng son lộng lây Phật điện, tiến vào bên trong, chỉ thấy từng cây trụ lớn săn sát, mỗi một cây trụ lên đều có chạm nổi Có ngày lòng, cự hổ, Phật đà các loại đều là vô cùng uy nghiêm, ẩn ẩn có linh lực áp, tựa như sống tới đồng dạng. Dưới cây cột có không ít tăng nhân đang tính tọa, thỉnh thoảng quan sát trên cây cột chạm nổi, từ đó lĩnh ngộ Phật pháp thần thông. Ẩn ẩn nhưng là gặp bọn họ quanh thân có hư ảnh lấp loé, cùng chạm nổi đem đối ứng, bay múa đầy trời, lại có Phật quang đại tác, rất là bất phàm. Đây là Phù Đồ Điện." Phật tử giới thiệu nói. Xuyên qua Phù Đồ Điện, liền có thể gặp sau núi có ba tòa tháp cao đứng vững vân đoàn. Cái này ba tòa hình cái tháp hình dáng tương tự, nhưng phát ra khí tức lại là hoàn toàn khác biệt, bên trái nhất Phật quang đại phóng, có vô tận Phật sướng âm thanh truyền ra, trung gian một tòa cực điểm xa hoa, có một loại thánh khiết khí tức, bên phải nhất tháp thì tương đối tương đối tà dị, chuyển ra Phật sướng âm thanh có chút lộn xộn, giống như có vô số hòa thượng niệm tụng hoàn toàn khác biệt Phật kinh đồng dạng, khiến người ta có chút choáng váng. Trung gian bảo tháp vì tầng 9, mà hai bên thì là 7 tầng. Bên trái thì là thiên Phật pháp Mà bên phải nhất là độ ách tháp Phật tử giới thiệu nói Tô Vũ gật đầu Hắn nhìn lấy độ ách tháp Ẩn ẩn cảm giác cái này tháp cho hắn khí tức Cùng 18 tầng địa ngục cái này tòa tháp có chút tương tự Tô Vũ theo chính mình bản nguyên thế giới Trung tướng là khinh âm lấy ra Mới vừa xuất hiện Lập tức để chung quanh nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ Không ít tăng nhân không khỏi lạnh run Mang theo sợ hãi Vậy thì mời Phật tử đem thiên Phật tháp cho chúng ta mượn dùng một lát Tô Vũ nói ra phật tử bên cạnh Một vị hòa thượng thấp giọng nói, Phật tử, chúng ta coi là thật muốn giúp ma giáo. Phật tử đưa tay, cười nói, hết thể chúng sinh bình đẳng, có thể cứu thì làm cứu, mà lại lạc cô nương bản vị nho đạo người, chúng ta về tỉnh về lý đều nên làm việc thủ. Chỉ là, thiên Phật thắp vạn năm qua đối với một người mở ra qua. Tô Đại Vương nếu là muốn đi vào, các người ngăn được sao? Phật tử bình tĩnh hỏi, cái kia người nhất thời ngại lời. đó lấy, Phật tử xoay người, đem lạc thí chủ giao cho chúng ta là đủ. Đà tạ. Tô Vũ cười nói. Phật tử cười nói, Tô Đại Vương, đã tới ta lôi ấm tử không ngại đi nghe một chút Phật Pháp, tiêu trừ trong lòng lệ khí, để cho tương lai thiếu tạo giết hại. Như thế rất tốt, ta lần này đến vốn là suy nghĩ nhiều ở chút thời gian. Tô Vũ gật đầu nói, A-di-đạ Phật. Phật tử mỉm cười, phân phó nói, để cái này các vị thí chủ tại trong chùa ở lại. Phía sau một vị hòa thượng trần chờ nói, Phật tử, chúng ta nơi này chính là thành tu tri địa. Ma giáo nếu là ở chỗ này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng các đệ tử thanh tu à. Hắn nghĩ tới Đại Vương Sơn để đông đảo Phật giáo đệ tử hoàn tục trang diện, nếu là ở trong chùa thi Pháp cái kia hậu quả không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên trong lòng sợ hãi. Ở xa tới là khách, nếu là chúng ta rộng phát anh hùng thiếp, cũng không cần mang trong lòng cố kỵ. Phật tử nói, liền xem như rất nhiều nữ thí chủ đến đây, chúng ta không phải cũng đồng dạng làm cho các nàng tại trong chùa và ở hạ, chúng sinh bình đẳng, nhất định phải làm đến đối xử như nhau. Hòa thượng kia xứng phải, đi tới dẫn dắt mọi người, Phật tử thì là đem lạc khinh âm đưa vào thiên Phật trong tháp Lôi âm tự phòng nhỏ tại sau núi, vốn có một đầu nhỏ đường đi có thể trực tiếp đến. Thế mà, lĩnh lộ hòa thượng lại là rẽ một cái, đem tô vũ mang tới một chỗ miếu thờ bên trong. Chỗ này miếu thờ ngay tại cái kia tầng 9 bảo tháp chết phía dưới, xem như một chỗ thiên điện, bên trong đứng thẳng không ít kim sắc cây cột. Miếu thờ ở giữa là một cái to lớn tượng Phật, hai bên trên mặt tưởng cũng đều là Phật Đà Bích họa không ít tăng chúng thì là khoanh chân ngồi tại tượng Phật ngay phía trước trên bồ đoàn nhắm mắt tụng kinh. Tô Đại Vương, nơi này là chúng ta lôi âm tự một chỗ Phật đường, thường xuyên để dùng cho đông đảo đệ tử biện Pháp. Hòa thượng này thanh âm không còn che giấu, nói xong, toàn bộ miếu thở trung hòa thượng đều là xoay đầu lại nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt không tốt. Đối những ánh mắt này Tô Vũ nhìn như không thấy, hắn cùng lôi âm tự có không nhỏ khúc mắc bị ly hận trong lòng cũng không kỳ quái xem ra những thứ này và còn sớm liền ở chỗ này chờ chính mình. Dẫn đầu hòa thượng xoay người nhìn về phía Tô Vũ, giang giặc mở miệng, Tô Đại Vương dăm ba câu thì để cho chúng ta lôi âm tự đông đảo đệ tử một đi không trở lại, có mất lý trí, có rơi vào trần thế, không biết lần này có thể hay không chỉ giáo. Tô Vũ lông mày nhữ lại, vốn không muốn để ý tới, một tên hòa thượng lại là trực tiếp che ở trước người hắn, cất cao giọng nói, ma đầu, ta muốn cùng ngươi biện pháp. chương 1006, còn tu cái gì Phật? Lần trước Lôi Âm tự cùng Đại Vương Sơn chiến đấu bị truyền đi xôn xao, Lôi Âm tự từ trước đến nay chủ tu tâm, coi trọng tứ đại giai không, thế mà đối mặt nữ tử thế mà cũng thất thố như vậy, cái này để bọn hắn tại thần vực bên trong danh tiếng bị ảnh hưởng cực lớn, mọi người tuy nhiên không dám trên mặt nổi nghị luận, nhưng hiển nhiên hiểu ý bên trong cười thầm. Lôi Âm tự hòa thượng không phục, bởi vậy liền muốn muốn cùng Tô Vũ biện vật pháp, lật về nhất hành. Hoa thượng kia không giống nhau Tô Vũ nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, bởi vì cái gọi là sắp tức là không. Sắc tức là không, tuy đẹp dung nhan kết quả là cuối cùng là một bộ hài cốt. Ngươi khám phá sắc sao? Tô Vũ không đợi hắn giảng xong, trực tiếp không kiên nhẫn đánh gãy quát lớn nói, nếu là có một tên vô cùng mị nữ tử không mặc quần áo đứng ở trước mặt ngươi, ngươi tâm có thể vẫn như cũ bình tĩnh sao? Hòa thượng kia sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, không thể. Chính ngươi đều làm không được, cái kia còn biện cái gì? Lùi ra. Trong sảnh, một cái khác tăng không sai đứng người lên vội vàng nói, sắc đẹp như đao. Bởi vậy lúc này mới muốn rời xa. Người tên là gì? Tô Vũ ánh mắt như điện nhìn lấy hắn. Cái kia tăng nhân chắp tay trước ngực, bần tăng huyền khổ. Tên tục vì sao? Tô Vũ tiếp tục truy vấn. Đã lấy xuất ra, tên tục sớm đã quên mất. Vậy ngươi từ nơi nào đến? Từ vì cha mẹ sở sinh. Cái kia cha mẹ ngươi như thế nào sinh ngươi? Hòa thượng kia sướng sở, không biết nên làm gì trả lời. Cha mẹ ngươi đã sinh ngươi, cho ngươi sinh mệnh, đã đối ngươi có đại ân Ngươi không cho bọn hắn nối dõi tông đường cũng liền thôi, thế mà xuất ra sự tình, liền tên tục đều đã quên mất, các ngươi Phật môn giảng cầu báo ân chính là như vậy sao? Tô Vũ nghiêm nghị quát lớn, nếu là không có sắc đẹp, tại sao ngươi? Hòa thượng kia thân thể run lên, cứng họng, sắc mặt như cho tàn. Luôn miệng nói muốn rơi sắc, nếu là thế nhân đều rời xa sắc đẹp, không hôn nhân, không gả cưới, không có con gái, vậy sau này nhân loại còn như thế nào sinh sôi? Các người cái gọi là trừng cứu thế nhân cuối cùng sẽ chỉ làm cả nhân loại diệt tuyệt. Tô Vũ lời nói tại trong sảnh quanh quẩn, để đông đảo tăng nhân sắc mặt tái nhợt, bờ môi cùng rung động, bên trong một người sắc mặt đại biến, vội văng nói, khá lắm ma đầu, thực sẽ ngụy biện. Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chúng ta người trong Phật môn chỉ là tự nguyện hy sinh tự mình rời xa sắc đẹp, vì cũng là ở trong nhân thế truyền bá chân thiện mỹ, độ nhân hướng thiện. Ta dưới chân núi, nhìn thấy có người niệm kinh tụng Phật Mặt ngoài có hung thú dự tính, nhưng kỳ thực là dùng võ lực cẩm cố lại hung thú thần hồn, lừa gạt thế nhân, liền thật đều không có làm đến, các ngươi còn có cái gì có thể biện. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, lui ra. Hòa thượng kia á khẩu không trả lời được, lại có một người đứng người lên, chúng ta là lấy phật pháp cảm hóa thế nhân, dù sao cũng so người ma giáo làm nhiều việc ác, bốn phía giết người mạnh. Ngươi nhưng có giết chóc. Tô Vũ trực tiếp đánh gãy. tiểu tăng. Hòa thượng kia do dự. Thiểu tăng giết đến đều là làm ác người. Như lai nhưng có giết chóc. Tô Vũ tiếp tục truy vấn. Ma nhân tắc nghiệt, tự nhiên nên giết. Hòa thượng tiếp tục đáp. Tô Vũ cười, ta giết đến cũng đều là người đáng chết, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các người giết. Hòa thượng á khẩu không trả lời được. Lại có người đứng dậy, vậy ta thì cùng ngươi giảng giáo nghĩa. Ta lôi âm tử có Phật Kinh Vạn Vạn Thiên, mỗi một môn kinh điển đều đủ để chuyển thế, dạy người hướng thiện. Phật Kinh thì nhất định đúng không? Tô Vũ lại hỏi Cái kia tăng người giận dữ, liền muốn nhào lên, quát nói, ngụy biện tà thuyết, liền Phật Kinh cũng dám nghi vấn, quả nhiên là ma tính sâu nặng, ta cùng người liệu chấm đã. Tô Vũ đưa tay, cười nói, người muốn giết ta, ta lại hỏi người, Phật Kinh bên trong hứa người sát sinh sao. Cái kia tăng nhân ngừng bước, áp chế nộ khí, nói, Phật Kinh khuyên người hướng thiện, không được giết sinh. Bất quá đối mặt ma đầu, độ hóa không được, chính là hàng ma ngày. Tô Vũ hỏi, Linh Thảo, có phải là hay không sinh mệnh? Cái kia tăng nhân tức giận nói, tự nhiên là linh thảo dài ra, có linh khí, liền bị các ngươi luyện hóa thành đan thuốc phục dụng, lấy tăng lên chính mình linh lực, ngươi vì chính mình lợi ích mà sát hại linh thảo, càng là luyện chế thành đan phục dụng. Nhưng là từng nghĩ tới linh thảo là cỡ nào vô tội, lại là cỡ nào thống khổ. Tô Vũ tiếp tục nói, thực lực ngươi càng cao, ăn hết các loại linh dược cấp thì càng nhiều, có mặt mũi nào đến nói Phật tâm nói thiệt tâm. Hắn theo bản nguyên thế giới bên trong lấy ra một hạt linh hoa hạt, giống Nắm trong tay, bản nguyên thế giới pháp tắc thi triển đi ra, chỉ thấy hoa loại tử trường ra trồi non, trồi non sinh trưởng sợi dễ pha xác trong chốc lát liền trong tay hắn dài ra một gốc linh thảo, linh thảo tươi non, quất gia nụ hoa, nụ hoa khẽ run lên, hoa tươi nở rộ, tiểu diễm ướn. Đẹp không? Tô Vũ hỏi. Cái kia tăng nhân có chút si mê, sướng sở gật đầu nói, Mỹ. Tô Vũ đem cái này gốc hoa đưa đến trong tay hắn, nói, linh hoa vốn là một gốc Mỹ lệ sinh mệnh Thực lực ngươi tăng trưởng cho tới bây giờ loại này cấp độ ăn bao nhiêu? Khi nào hoàn lại cho bọn họ? Bọn họ thẳng như có linh, sẽ hay không kêu khóc ngươi ăn hết bọn họ ước vạn đồng tộc. Ngươi là có hay không nghĩ đến vô số hoa hoa thảo thảo oan hồn tại bao quanh ngươi, ngày đêm chờ ngươi đến đền mạng. Cái kia tăng nhân hai tay nâng hoa tươi, sắc mặt càng ngày càng hôi bại, chỉ cảm thấy đóa này hoa tươi kiểu diễm cũng biến thành giữ tợn đáng sợ, là tại hướng hắn lấy mạng, đột nhiên tăng nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, rơi lệ nói: ăn ngươi vô số đồng tộc, nghiệp chướng nặng nghề, khó có thể tiêu trừ. Nghiệp hỏa thành một thanh cho tàn đến giữa ngươi. Nói xong, cái này tăng nhân quanh thân giấy lên nghiệp hỏa, trong khoảnh khắc đem chính mình thân thể thiêu đến không còn một mảnh, cái này nghiệp hỏa tuy nhiên đem hắn đốt rủi, nhưng không có bỏng gốc cây kia hoa tươi mảy may, chỉ thấy hoa tươi rơi vào cho cốt bên trong, vẫn như cũ tươi đẹp muốn. Tô Vũ túi người xuống, đem cho cốt áp sát đến cùng một chỗ, đem cái này gốc hoa loại tại cách đó không xa, nói, hoa thượng Ngươi cả một đời vô dụng, sau khi chết ngược lại hữu dụng, cuối cùng làm một kiện việc thiện. Cái này gốc hoa hẳn là sẽ lớn lên rất khá, nó hội kết xuất rất nhiều hoa loại, dài ra càng dùng nhiều hơn. Ngươi dưới suối vàng có biết rõ cần phải vui mừng. Ma đầu. Ma đầu. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, những hòa thượng kia nhìn lấy tô vũ đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, run run rảy rảy chỉ tô vũ. Đã không người còn dám biện pháp, vậy liền cút đi nhé. Tô vũ không kiên nhẫn quát nói, không chút khách khí Ma đầu, ngươi liệt căn tốt là sâu nặng. Ngươi vừa mới nhưng có tức giận. Tô Vũ hai mắt nhìn thẳng hắn. Cái kia tăng nhân sững sở, có. Chính mình liệt căn đều trừ không hết, có tư cách gì nói người khác. Tô Vũ cười lạnh, nhấc chân muốn đi gấp. Đột nhiên, một cái tăng nhân nghiêm nghị nói, hắn là ma đầu. Là đại ma đầu. Yêu ngôn hoặc chúng. Lại có một cái tăng nhân kêu lên, hắn dùng yêu ngôn giết không sư huynh. Không thể để cho ma đầu kia còn sống, giết hắn trừ ma. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, hào hào hô to muốn giết Tô Vũ Hàng yêu trừ ma. Tô Vũ cười ha ha, tiếng cười càng ngày càng vang dội, dần dần bốn phía tiếng la giết biến mất, chỉ có Tô Vũ tiếng cười vẫn còn tiếp tục. Sau đó, tiếng cười nhỏ dần, mất hết cả hứng nói, thật sự là hoang đường. Các ngươi muốn biện pháp ngã liền cùng các ngươi biện pháp, biện pháp bất quá lại chuyển ra giáo nghĩa, giáo nghĩa không thông lại theo ta giảng liệt ăn, kết quả là lại thế mà thẹn quá hóa giận, các ngươi còn tu cái gì phật? Trước 1007, một sóng treo lên đánh. Một số tăng nhân một mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy trong lòng hư không vắng vẻ, qua một lát, có tăng nhân thở dài, quả thật quay đầu rời đi, thu thập bọc hành lý xuống núi. Bọn họ đều là sắc mặt như cho tàn, tựa như trong lòng tín ngưỡng sụp đổ, từ nay về sau lại không lợi Phật.